Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 99, không khí vui mừng. Phu nhân quốc công đạt được mục đích tươi cười dẫn con dâu rời đi, để lại những người trong phòng mang sắc mặt khác nhau. Lão phu nhân nhìn chằm chằm lý trường nhạc nửa ngày mới cười lạnh một tiếng, ngây người cái gì, đều trở về đi. Mọi người ảo ảo cáo lui, Lý Vị Ương cùng Lý Trường Nhạc người trước người sau đi ra, sắc mặt Lý Trường Nhạc như bình thường nói lời cáo từ với nàng, tam muội đi thong thả. Dù Lý Vị Ương có ra mặt rời cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, sau khi hai người trở mặt vị đại tỷ này chưa từng mang vẻ mặt dịu dàng nói chuyện với nàng, nàng chỉ cười nhẹ, xoay người rời đi. Lý Trường Nhạc nhìn bóng lưng đối phương, lộ ra vẻ mặt như đăm chiêu cho đến khi Lý Vị Ương hoàn toàn biến mất nơi cuối hành lang ánh mắt nàng vẫn chưa rời đi. Từ sáng toàn bộ Lý Gia Lâm vào bầu không khí đè nén, hành vi thưởng gia nửa bắt buộc đưa Lý Trường Nhạc trở về Lý Tiêu Nhiên biết trước cả lão phu nhân, ông đương nhiên cũng không muốn gặp lại nữ nhi không biết xấu hổ này, nhưng chuyện trong nhà có sự tương quan đến triều đình, ông lui bước này, tất nhiên là vì thưởng gia cho ông lợi ích lớn hơn nữa, nhưng điều này sao có thể giải thích với mẫu thân và người nhà. Mà ông không ngờ rằng, sự đè nén trong nhà kéo dài đến tận cơm chiều cuối cùng đã bùng phát. Bởi vì cửu di nương cùng thất di nương đều phải chăm sóc đứa nhỏ nên lão phu nhân cố ý cho phép hai người lúc dùng bữa không cần hầu hạ tứ di nương cùng lục di nương gần đây tranh đấu mắt to lườm mắt nhỏ, châm chọc khiêu khích quang minh chính đại, khục hạc với nhau trong lòng, náo loạn đến chướng khí mù mịt. Lão phu nhân nhìn hai người đã thấy phiền lòng, rớt khoát bảo hai người tự dùng cơm trong tiểu viện. Cho nên bữa tối người chia thức ăn cho lão phu nhân là La Mama, đám nha đầu hầu hạ từ đầu đến cuối một tiếng ho khan cũng không có yên tĩnh như không có người Lý Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Lý Thường Tiếu đang cúi đầu ăn cơm, nhẹ giọng ho khan một tiếng, Lý Thường Tiếu ngẩng đầu thấy phụ thân đang nhìn mình chăm chăm, hoảng hốt nhớ lại lời ông từng dặn dò, do dự quay đầu nói, lão phu nhân, hôm nay là 15 trăng tròn, nên đoàn tụ cả nhà. Lão phu nhân nhíu mày, như bất ngờ, có gì muốn nói thì nói đi, khỏi cần ấp a ấp úng. Lý Thường tiếu lặng lẽ nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, thấy đối phương vẻ mặt điềm tĩnh, như thể không nghe ra ý thức của mình, dằn lòng nói: "Mọi người đều ở đây, chỉ thiếu đại tỷ, đại tỷ một mình cô đơn, rất đáng thương, cầu xin lão phu nhân ân điển." Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, "Tứ tiểu thư đúng là hảo tâm, đại tiểu thư đã phạm sai lầm lớn, lão phu nhân có thể để đại tiểu thư trở về đã là khai ân, tứ tiểu thư còn muốn nàng ta ăn cơm cùng bàn với mọi người, đúng là được một tất lại muốn tiến thêm một thước." Lý thường như ngồi bên cũng cười nói, đúng vậy, tứ muội muội, lão phu nhân nhìn thấy thì ấy tâm tình sẽ không thoải mái, tứ muội đừng nói lung tung nữa, ăn cơm đi. Lý thường tiếu quẩn bách vô hạn, nhìn Lý tiêu nhiên, lại nhìn lão phu nhân mặt không chút biểu cảm nhất thời muốn rớt nước mắt. Lý Tiêu Nhiên nhìn về phía Lý Vị Ương, như đang chờ mong nàng mở miệng nói gì đó, nhưng Lý Vị Ương căn bản không nhìn ông, chỉ lặng lặng ăn canh măng trong bát, không hề ngẩng đầu lên, Lý Tiêu Nhiên cảm thấy không vui, nha đầu này thường ngày thông minh như vậy, chẳng lẽ hôm nay không nhận ra ý tứ của mình sao, đúng là không biết điều. Theo Lý Tiêu Nhiên thấy, con cái phải làm việc theo tâm tư của ông, không được có thêm ý tưởng nào khác bằng không chính là ngỗ nghịch bất hiếu. Ông lạnh mặt hò khan một tiếng, quay đầu thấy lão phu nhân đang nhìn mình, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, lão phu nhân thường tiếu nói đúng, nên sớm để cả nhà đoàn tụ. Lão phu nhân lạnh lùng nhìn ông, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. cuối cùng Lý Tiêu Nhiên bại trận ông nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt nhỏ giọng nói, mong lão phu nhân thông cảm cho khó xử của con. Lão phu nhân ngớ người, nửa ngày vẫn không nói ra một câu. Lý Mẫn Đức nghe đến đó, hơi nhíu mày, hắn nhìn Lý Vị Ương ngồi đối diện, thấy nàng khẽ lắc đầu với mình, đành nuốt xuống những lời định nói. Lý Vị Ương thở dài một hơi trong lòng, trước đó Lý Tiêu Nhiên cứng rắn được một thời gian, hiện giờ tưởng húc về kinh ông lập tức yếu thế xuống, không có lẽ tưởng húc đa mưu túc trí đã đặt thành hiệp nghị gì đó với phụ thân, dù thế nào, Lý Trường Nhạc không ở lại không được, đây là chuyện thực không thể thay đổi, mặc kệ lão phu nhân đồng ý hay không đồng ý. Đã như thế, nàng cần gì phải cản trở Cuối cùng lão phu nhân thở dài thật sâu. Theo bà thấy, Lý gia tuyệt đối không thể tha thứ cho một nữ nhi bại hoại đạo đức lúc tang lễ như vậy, nhưng con trai đã kiên trì, bà cảm thấy không đành lòng quên đi, để nó đến cùng ăn cơm. Một lát sau, Lý Trường Nhạc vâng lời đi đến, hành lễ với lão phu nhân cùng Lý Tiêu Nhiên, Lý Tiêu Nhiên không liếc nhìn một lần, chỉ nói, ngồi xuống đi. Lý Trường Nhạc hành lễ xong không ngồi vào vị trí của mình, mà nhẹ nhàng đi qua, lão phu nhân, để cháu gái chia thức ăn cho người. Giọng nói mềm nhẹ hòa ái, làm người khác thấy êm tai như tiếng nhạc của tiên nữ. Chén nhỏ trong tay là mama hơi dừng lại, nhìn về phía lão phu nhân như thăm dò Lão phu nhân lạnh lùng nói, không cần. Trong mắt Lý Trường Nhạc xuất hiện ánh nước, nhìn về phía Lý Tiêu Nhiên như xin giúp đỡ. Lý Tiêu Nhiên sao có thể không nhận ra ý thức con bé, nếu không thể tạo dựng địa vị đại tiểu thư trước mặt mọi người một lần nữa. Vậy con bé trở về cũng tương đương bị bỏ vào trong lãnh cung, ông nhớ lại lời thưởng húc nói, cắn răng, lão phu nhân. Lão phu nhân thở dài, không muốn để con trai khó xử gật đầu, để nó làm đi. La là ma đưa chén nhỏ cho Lý Trường Nhạc, Lý Trường Nhạc mỉm cười, sau đó làm theo la là ma lúc trước, múc một chén canh gà hầm măng, nước canh trong chén hơi vàng, miếng măng tuyết trắng, rất gợi khẩu vị, đặt xuống trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn thoáng qua, nói, người ta hư nhược không thể ăn đồ quá bổ, canh gà đầy mỡ, nhìn qua đã không có khẩu vị, miễn đi. Lý trường nhạc vội vàng thỉnh tội, cháu gái không biết lão phu nhân gần đây không khỏe, xin lão phu nhân tha thứ. Trong đôi mắt như làn thu thủy mùa xuân của Lý Mẫn Đức Tràn ngập trào phúng, nhìn vẻ mặt tuổi thân của vị đại tỷ sinh đẹp vô cùng này chẳng khác gì ăn phải rùi bỏ ghê tởm. Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, đại tiểu thư gặp may muốn khoe mẽ không ai trách nhưng đại tiểu thư không nên mặc kệ tình trạng thân thể lão phu nhân rồi cho người ăn bất cứ thứ gì, nếu lão phu nhân ăn phải cái gì không tốt đại tiểu thư chịu trách nhiệm được sao? Lý trường nhà cắn môi, lã chả trực khóc lão phu nhân, là cháu gái nhất thời sơ suốt tuyệt đối không tái phạm. Nàng vừa nói, vừa gắp một miếng cá lưa trắng thơm đặt vào bát lão phu nhân, ngài nếm thử món này xem. Lão phu nhân nâng mắt nhìn thoáng qua, rồi miễn cưỡng nhắm mắt lại, chán ghét nói ta không muốn ăn. Là ma ma mang khuôn mặt tươi cười, đại tiểu thư, gần đây thân thể lão phu nhân không thoải mái, rất ít ăn gà vịt cá thịt, đại tiểu thư đây là... Lý Trường Nhạc không hề nổi giận, nhẹ giọng nói, đồ ăn đầy bàn quá nửa là đồ mặn tất nhiên không hợp khẩu vị, nếu Lão Phu Nhân không ghét bỏ cháu gái đã sớm chuẩn bị bữa ăn mới cho người, mời người ăn thử. Lão Phu Nhân nhíu mày, vừa định từ chối lại nghe thấy Lý Tiêu Nhiên khuyên, Lão Phu Nhân, đây là tâm ý của Trường Nhạc, người nên ăn thử một lần đi. Lão Phu Nhân nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên, cuối cùng không nói lời cự tuyệt nữa. Lý Trường Nhạc nói với đàn hương bên cạnh đem đồ ăn lên đi. Đàn Hương đáp lời, chỉ chốc lát sau đã có nha đầu nối đuôi nhau đi vào tay nâng hộp đồ ăn tinh xảo, La Ma Ma phân phó bỏ bớt hơn nửa số đồ ăn trên bàn, thay vào đồ ăn nha đầu lấy từ trong hộp. Nhị phu nhân nhìn thoáng qua, cười xòa một tiếng, đại tiểu thư có ý gì, đây chẳng phải là gà vịt cá thịt sao, có thể ăn ra vị gì hay ho, chẳng lẽ thấy đầu bếp trong phủ không hợp ý, nên đặc biệt mời đầu bếp từ trên trời làm đồ ăn cho lão phu nhân sao? Trên bàn quả nhiên bày biện đồ ăn không khác gì vừa rồi, tuy rằng màu sắc tiên diễm hơn, nhìn qua có vẻ ngon miệng, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Lý trường nhà cười nói, ta tất nhiên không dám lừa gạt lão phu nhân nói xong, nàng gắp một miếng chân giò màu sắc mê người, hương thơm ngào ngạt đưa đến bát của lão phu nhân. Là ma ma mà nhíu mày, vừa định từ chối thay lão phu nhân, thì lão phu nhân tâm niệm khẽ động, gắp lên chậm rãi đưa đến miệng, một lúc lâu sau không nói gì tất cả mọi người hồi hộp nhìn bà. Lão phu nhân lại lộ ra vẻ mặt vừa lòng, hương vị đúng là không tệ. Lão phu nhân thường rất kén ăn, đầu bếp trong phủ đều là cao thủ mời từ khắp nơi đến, mà chưa từng được bà khích lệ một câu, đồ ăn có thể làm bà gật đầu có thể đếm trên đầu ngón tay. Lý vị ương nghe xong những lời này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, vẻ mặt như đang đâm chiêu. Lão phu nhân nói, đây là chân giò ở đâu, hương vị ngon miệng như vậy nị phu nhân không phục cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, quả nhiên thấy hương vị khác biệt chân giò này mỏng manh lại mang mùi hương thơm ngát kích thích khẩu vị, làm người khác còn muốn ăn nữa, bà nhíu mày cố ý nói cũng bình thường thôi. Lý trường nhạc mặt mang ý cười, không trả lời trực tiếp mà gắp một miếng gà hầm nấm hương cho lão phu nhân, người nếm thử xem, cháu gái cam đoan tuyệt đối không để người cảm thấy nhiều dầu mỡ. Lão phu nhân nghe vậy, bất giác ăn một miếng, sừng sốt bình thường gà hầm nấm hương bởi vì nhiễm mùi gà lại đầy dầu mỡ, nên bà thường cảm thấy béo ngậy, nhưng hôm nay ăn lại hoàn toàn khác biệt chẳng những ngon miệng hơn nữa hương thơm thoang thoảng làm bà không nhịn được nhìn đồ ăn khắp bàn, những món này làm như thế nào. Hương vị rất đặc biệt, rốt cuộc lý vị ương cũng mở miệng, giọng điệu của nàng thông thả mà chắc chắn, đồ ăn của đại tỷ là đồ chay. Lý Trường Nhạc không ngờ người đầu tiên đoán được là Lý Vị Ương chưa từng ăn một miếng, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, mỉm cười nói tam muội thật tinh mắt, đồ ăn này, đúng là đồ chay. Lão phu nhân vẫn không tin, liên tiếp gắp mấy miếng đưa vào miệng, vẫn không cảm nhận ra, đành hỏi, trước kia ta đã ăn đồ chay ở rất nhiều nơi, nhưng trước giờ chưa từng thấy hương vị ngon như vậy, những món này làm như thế nào? Lý trường nhà cười nói, mấy ngày nay cháu gái ở trên núi, mỗi ngày ngoại trừ ăn chay niệm Phật thì chẳng có việc gì làm, sau này cùng sư phó trên núi học làm đồ ăn chay, đồ chay lão phu nhân ăn đều là danh gia làm, chưa chắc đã ăn những món của lão sư phụ ở nơi thâm sơn. Thật ra cách làm cũng rất đơn giản, nguyên liệu chủ yếu là rau dại, tam cô, lục nhĩ cùng các loại đậu hũ, chỉ cần biết cách chẳng những tiết kiệm được tiền còn có sắc hương mỹ vị. Đồ ăn này đều do ngươi làm lão phu nhân nhìn một bàn đầy đồ ăn chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi lý trường nhạc trước giờ luôn tự cao mười ngón tay chưa từng làm gì thỉnh thoảng xuống bếp làm bộ nấu canh thì có nhưng thật sự làm ra một bàn đầy thức ăn thì thật kỳ diệu chẳng lẽ con bé thật sự thay đổi rồi một lần nữa trở thành người biết đối nhân xử thế sao đều là cháu gái nấu nhưng cần có diệu tâm sư phó ở am ni cô chỉ điểm nếu không cháu gái chưa chắc đã làm được đồ chay ngon thế này lý trường nhạc rất khiêm tốn thái độ dịu dàng Lý thường tiếu không nhịn nổi tò mò, gắp một miếng chân gà ăn vào, sau đó lộ ra vẻ mặt giật mình, đại tỷ chân gà này làm thế nào? Sao còn có cả xương ở đây? Lý trường nhạc dịu dàng cười nói, tứ muội, muội nhìn kỹ lại xem, xương gà rốt cuộc là cái gì? Lý thường tiếu nhấm nháp một lúc cuối cùng vẫn lắc đầu, khôn mặt Lý trường nhạc giãn ra nói ta đặt măng sạch vào nước đun chín, lấy ra cắt thành từng miếng dài nhỏ làm xương đùi gà, sau đó đặt miếng măng vào chính giữa đậu hũ, ép nhẹ hai bên, làm thành hình chân gà một đầu lớn một đầu nhỏ cho vào chảo đảo tới khi biến thành màu vàng chẳng phải sẽ giống hệt chân gà chiên sao. Mọi người đều nhấm nháp. Sau đó bất giác lộ ra biểu cảm tán thưởng, ai chẳng ăn qua đồ chay, nhưng chưa từng được ăn đồ chay có hương vị ngon như vậy, cho dù đại sư phụ tài ba nhất ở An Quốc tự, chỉ sở cũng không so được. Lý Tiêu Nhiên tươi cười, nếu con sớm tĩnh tâm được thế này thì không đến mức mới nói được một nửa, ông khẽ thở dài. Đã trở về, mọi chuyện trước kia bỏ qua, con nhớ phải phụng dưỡng lão phu nhân cho tốt. Lý Trường Nhạc tươi cười càng thêm khiêm tốn, dạ. Khuôn mày Lý Mẫn Đức hơi nhíu, Lý Trường Nhạc này đúng là hoàn toàn khác trước kia. Mặc kệ là lời nói hay cử chỉ, đều đẹp đẽ cao quý mà dịu dàng, nếu nói Lý Trường Nhạc lúc trước là một đóa mẫu đơn diễm lệ khắp bốn phía, thì hiện tại mẫu đơn cao ngạo đã biến thành hoa lan lôi cuốn hấp dẫn, nhất là trong sự xấu hổ còn mang theo sự thùy mị động lòng người, trong điểm đạm đáng yêu còn mang theo sắc thái yếu đuối, chỉ sợ ai nhìn cũng cảm thấy không đành lòng. Lý Vị Ương mỉm cười, đồ chay bình thường đều dùng dầu thực vật để nấu thành gà chay vịt chay cá chay, mô phỏng hình dáng của gà vịt cá thịt nhưng rất khó bắt chước hương vị chân chính, nhìn qua là món ăn mặn mà ăn vào mới biết đồ chay, đương nhiên cảm thấy khó ăn, một bàn đồ ăn của Lý Trường Nhạc đúng là đã nhọc lòng rồi. Nhị phu nhân cười như có như không, đại tiểu thư tay nghề tốt như vậy đại tiểu thư không thể giữ làm của riêng, phải dạy nhị muội con vài món mới được tươi cười của lý thường như hơi cứng lại, nghe thấy lý trường nhạc dịu dàng như bình thường nói, chỉ cần nhị muội nguyện ý học ta tất nhiên sẽ dốc lòng hướng dẫn. lý vị ương lại lắc đầu, nói nhị thì học cái này chỉ sợ không học được. mày liễu lý thường như dựng thẳng, ngươi có ý gì? chẳng lẽ ta không thông minh bằng đại tỷ sao? ý cười bên môi lý vị ương làm người khác nhìn vào mà thấy an tâm, nhị thì hiểu lầm rồi ý của vị ương là cho dù đại tỷ dạy nhị thì cách làm những món này thì hương vị cũng không thể giống nhau. Lý thường như hoàn toàn không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Lý vị ương cười gấp lên một miếng đậu hủ, món ăn này, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thực tế cần hơn 10 con gà rừng mới nấu được nhị tỷ ngẫm lại xem giá trị sao có thể so sánh với đồ ăn chay bình thường. Một món ăn chỉ sợ tốn 1-2 lượng bạc mà đó là đồ rẻ nhất trong số này, những đồ ăn còn lại thấy có vẻ tầm thường, thật ra cực kỳ tinh tế, hao tốn tiền của thử hỏi nhị tỷ tỷ sao có thể làm được đây. Lời này nói ra, sắc mặt lý tiêu nhiên trầm xuống, lão phu nhân cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Trong lòng lý trường nhạc lạnh lẽo, khóe môi lại mang ý cười đúng mực tam mụi quả nhiên tinh mắt. Sắc mặt lý vị ương cực kỳ bình tĩnh, giống như mặt hồ mùa thu trong vắt đại thì quá khen. Thật ra đồ ăn của tỷ thoạt nhìn là đồ ăn chay, nhưng cũng dùng các loại sơn hào hải vị đun lâu để lấy được nước canh tinh hoa nhất nấu cùng các loại đồ chay ăn vào hoàn toàn không có hương vị rau xanh cụ cải, mà là mỹ vị giống chân gấu bảo ngư, chỉ có điều nếu một bàn thức ăn tiêu phí trăm lượng bạc thật sự quá xa xỉ. Sắc mặt Lý Trường Nhạc không hề thay đổi, sẵn rộng tam mụi cũng quá khoa trương, chỉ là trăm lượng bạc tiền bạc của Lý Gia Ta hiện giờ cần gì phải không phóng khoáng như thế. Chỉ cần tận hiếu tâm với tổ mẫu, có tốn thêm nhiều bạc cũng là đáng giá, nếu muội tiết tiền, về sau thì tình nguyện lấy tiền riêng chuẩn bị đồ ăn cho lão phu nhân. Như thế, nếu Lý Vị Ương nói thêm câu nào chính là tỏ vẻ bất mãn với việc tiêu tiền cho lão phu nhân, đấy là đại bất hiếu. Trên mặt Lý Vị Ương lộ ra sự lo lắng, đại tỷ hoàn toàn hiểu lầm ý của vị ương rồi, Lý gia hiện giờ đương nhiên có thể đáp ứng được, nhưng mà muội nói những lời này cũng chỉ vì phú quý lâu dài của Lý gia, phá hoại hứng thú của lão phu nhân cùng phụ thân, mong được thứ tội. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, vị ương, rốt cuộc con muốn nói gì? Lý Vị Ương chậm rãi nói, Phụ thân, bệ hạ đã từng nói, trong tất cả các quan viên phụ thân thanh liêm nhất, hồi trước nhậm chức ở Đức Châu, xiêm y mùa đông chỉ có 3 bộ, bữa ăn nhiều nhất năm món, trong nhà chỉ có 4 năm viện nhỏ, cực kỳ mộc mạc, ai cũng khen ngợi người thanh liêm cao thượng. Hiện giờ phụ thân chức vị thừa tướng cao quý, tình trạng trong nhà được cải thiện, tận hiếu với lão phu nhân, tiêu phí một chút là điều đương nhiên, chỉ có điều nói xong nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc, nếu để người trong kinh thành biết, hiện giờ một bữa cơm của Lý gia tiêu tốn 100 lượng bạc sẽ nói phụ thân thế nào? Lý tiêu nhiên sừng sốt, sắc mặt lập tức biến thành khó coi ông nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, mày nhíu lại càng chặt. Nói xong lời cuối cùng, Lý vị ương hai mắt chớp chớp, nghĩ đến chuyện như vậy truyền ra ngoài, bọn họ sẽ nói phụ thân là ngụy quân tử, giả bộ thanh liêm, trong lòng con sẽ rất khó chịu. Vì sự liêm khiết khí tiết tuổi già thanh danh về sau của phụ thân, vẫn đừng nên suy nghĩ đến ham muốn ngon miệng trước mắt, để lão phu nhân được hưởng thụ tôn vinh cả đời mới là quan trọng nhất. Ý của Lý Vị Ương rất rõ ràng, nếu để người ngoài biết một bữa cơm của Lý gia ăn luôn 100 lượng bạc, chỉ sợ sẽ gây ra sóng to gió lớn, chỉ cần Lý Tiêu Nhiên một ngày còn ở vị trí thừa tướng thì lão phu nhân sẽ được một ngày an lành, nếu như vì chút mỹ thực không quan trọng làm tổn hại đến thanh danh, thật sự mất nhiều hơn được, còn biến thành trò cười cho thiên hạ. Lão phu nhân đương nhiên hiểu giả ý của Lý Vị Ương, tuy bà biết Lý Vị Ương không hoàn thuận với Lý Trường Nhạc, nhưng từng câu của Lý Vị Ương lại suy nghĩ vì Lý gia, cho nên lão phu nhân đang do dự Trong mắt Lý Trường Nhạc lướt qua một tia lạnh băng tam muội suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là một bàn đồ ăn mà thôi. Lý Vị Ương thở dài, nói tiệm ăn chay của Thái Hậu chỉ có 80 lượng bạc. Lão phu nhân tỉnh táo lại, bà nhíu mày nhìn thức ăn trên bàn, bưng hết xuống đi ta ăn không nổi. Đường đường là Thái Hậu đại lịch, làm một bàn ăn chay chỉ tốn 80 lượng, bà một nhất phẩm phu nhân ăn còn xa hoa hơn cả Thái Hậu, quả thật là ngược đời. Lý Trường Nhạc vẻ mặt hối hận, lập tức nói, lão phu nhân, đều là sai lầm của cháu gái. Lão phu nhân mắt lạnh nhìn, vừa định nói vài câu, Lý Thiêu Nhiên lại thở dài một tiếng, thôi con bé cũng chỉ có ý tốt. Lý Trường Nhạc nước mắt rưng rưng, chờ mong nhìn lão phu nhân, lão phu nhân thản nhiên nói cứ như vậy đi, về sau trên bàn không được xuất hiện những đồ ăn lãng phí tiền của. Lý Trường Nhạc vội vàng lên tiếng trả lời, dạ, Lý Vị Ương cười nhẹ. Nếu là những người khác tất nhiên không có tiền của đảm nhiệm bàn tiệc này, nhưng Lý Trường Nhạc lại không tầm thường, đại phu nhân đã ngấm ngầm tàng trữ những thứ giá trị của Lý gia trong phòng bà, ngấm lại bàn tiệc này có liên tục kéo dài một năm rưỡi cũng không phải là chuyện khó, nhưng có thể mời được đại sư đồ chay đến dạy thể diện nàng ta chắc chắn không đủ, vừa rồi nàng ta nói diệu tâm đại sư ở Amni cô dạy thuần túy là nói lung tung, nàng ta đến đó để đóng cửa tĩnh tâm, lão phu nhân chọn Amni cô cũ nát nhất bần hàn nhất có đại sư mới là chuyện lạ. Dù sao Lý Vị Ương không muốn vạch trần đối phương, như vậy sẽ chỉ làm Lý Tiêu Nhiên lâm vào thế bí. Nói đến cùng, Lý Trường Nhạc có thể trở về, hoàn toàn được quyết định bởi thái độ của Lý Tiêu Nhiên. Dùng xong bữa tối, Lý Trường Nhạc định đỡ lão phu nhân đứng dậy, tay lão phu nhân lại đột nhiên nâng lên, vẫy tay với Lý Vị Ương nói, nhà đầu kia chẳng tinh mắt gì cả còn không đỡ ta trở về. Lý Vị Ương cười bước lên, nhẹ nhàng đỡ lấy tay của lão phu nhân. Lý Trường Nhạc cảm thấy như mất mát nhìn bóng lưng hai người rời đi che giấu giọt nước nơi khóe mắt. Lý Tiêu Nhiên bên cạnh thấy tình huống này trong lòng có ba phần thương tiếc với con bé chậm rãi nói: Tầm ý của con phụ thân đều hiểu nhưng hành động của con hôm nay thật sự quá lãng phí truyền ra ngoài sẽ bất lợi lớn đến thanh danh Lý gia ta con đừng trách lão phu nhân người cũng chỉ suy nghĩ vì Lý gia. Lý Trường Nhạc nước mắt lưng tròng lại cố kiềm chế cơn nước nở dạ nữ nhi đã hiểu. Lý Mẫn Đức lạnh lùng nhìn đôi cha và con gái này. Lý trường nhạc diễn kịch càng ngày càng tốt chỉ sợ tương lai sẽ để lại phiền toán lớn. Hà hương viện, lão phu nhân nhắc ly trà, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, nhấp một ngụm thật thanh đạm lá trà này không tồi. Lý vị ương cười nói, đây là trà mời năm nay, hôm trước Vĩnh Ninh công chúa đưa tới. Nói là để an ủi nàng. Lão phu nhân cười gật đầu, lúc còn trẻ thích uống trà đặc lớn tuổi mới thấy trà xanh tốt hơn, thanh thanh đạm đạm dư vị kéo dài. Lý vị ương cười mà không nói gì. Lão phu nhân chậm rãi nói, vị ương à ta đồng ý để đại tì con trở về trong lòng con có phải đang oán ta. Lý vị ương cười, lão phu nhân cháu gái hiểu được khổ tâm của người và phụ thân. Buổi sáng hôm nay tư thế của phu nhân quốc công tất nhiên có chuẩn bị mà đến, nếu ngang nhiên cự tuyệt hai nhà chẳng lẽ phải trở mặt sao. Cháu gái là người không biết đại thế ư, con nghĩ lúc này trong lòng lão phu nhân còn khó chịu hơn cả vị ương, vị ương sao có thể làm người thấy một ngạt. Lý vị ương nói không sai, thật ra trong lòng lão phu nhân cực kỳ không thoải mái, cả đời này bà được nhận vinh quang, chưa từng bị người khác áp bức, mà tưởng ra hai lần liên tiếp tới cửa, một lần nhét nữ hài của tưởng gia vào phủ, lần sau lại buộc bọn họ nhận lý trường nhạc quả nhiên khinh người quá đáng. Lão phu nhân cười khổ một tiếng, con ấy, một tiểu nha đầu, chẳng khác gì 30-40 tuổi, một chút cơn tức của người trẻ tuổi cũng không có. Lý vị ương cười, nghe người nói như vậy, chẳng phải con thành tinh rồi sao? Lão phu nhân nhẹ giọng cười rộ lên, sau đó bà đột nhiên ngừng cười, ta già rồi, không chịu nổi ép buộc thấy phụ thân con cầu xin như vậy, ta cũng không thể kiên trì. Lý vị ương tươi cười ấm áp, tâm tư của lão phu nhân đương nhiên hướng về lý gia. phụ thân bận rộn chính sự bên ngoài, khó tránh khỏi có nhiều điều không chú ý đến, trong nhà hoàn toàn dựa vào lão phu nhân chống đỡ, chỉ cần hiếu tâm của phụ thân còn đây, lão phu nhân sao có thể không khoan dung. Mặc kệ đại tỷ làm sai chuyện gì, đến cùng vẫn là cốt nhục thân nhân, không thể để tỷ ấy mãi lưu lạc bên ngoài. Mắt lão phu nhân hơi híp lại, được ánh nến lấp lánh chiếu xuống, hàm chứa ý cười thản nhiên. Con nói lời này, vừa bao che cho phụ thân con, cũng bảo toàn thể diện của ta, không uổng ta luôn thương con. Lý vị ương lại cười nói, không có lão phu nhân quan tâm, vị ương sao có được ngày hôm nay. Có thể pha trà thêm nước cho lão phu nhân đã là yêu ái của ông trời ban cho con rồi. Đúng là đứa nhỏ dèo miệng, lão phu nhân nhìn nàng, lời nói ấm áp, đại thì con là nữ nhi con vợ cả, lại có mỹ mạo như vậy, phu thân con luôn để nó trong lòng bàn tay vừa thương vừa đau tất nhiên luôn đứng đầu trong phủ tôn quý vô cùng. Nhưng hiện giờ khác rồi, chuyện nó làm ta không bao giờ quên, lý ra chúng ta làm người thanh bạch chưa từng xảy ra chuyện như vậy, giữ lại tính mạng nó đã là miễn cưỡng nể mặt thưởng ra rồi, tuy võ hiền phi đã ưng thuận hôn ước, nhưng tăng kỳ tận 3 năm, chúng ta chỉ ước định bằng miệng, không lập hôn thư ta chỉ sợ giữa đường nảy sinh biến cố, đành phải để nó ở dưới mí mắt tránh cho nó biến thành quỷ làm bẩn thanh danh lý gia Lý vị ương cúi đầu, sắc mặt nhún nhường, lão phu nhân nói rất phải. Lão phu nhân hơi thở dài, dịu dàng nói, vị ương, cho dù có phu nhân mới vào cửa, địa vị của con trong nhà sẽ không thay đổi, hơn nữa con có tôn vị huyện chủ tương lai hôn sự của con phải do bệ hạ làm chủ, người khác không thể can thiệp. Đây là đang an ủi mình, Lý vị ương hiểu rõ, cảm thấy ấm áp trong lòng, lão phu nhân, vị ương đều hiểu được. Lão phu nhân nói, lần này để con chịu khổ rồi. Con là nữ nhi Lý gia chút khổ này không thể không nhận. Về sau nếu trường nhạc làm phiền con, không thể nhẫn nhịn thì cố gắng tránh nó đi, mọi chuyện chờ tưởng húc rời khỏi kinh thành rồi nói. Lý vị ương chân thành nói, lão phu nhân dạy bảo vị ương, vị ương vô cùng cảm kích. Lúc này lão phu nhân mới cười rộ lên, ấm áp như gió xuân, con biết thông cảm thật tốt, được rồi, trời đã tối, con về sớm nghỉ ngơi đi. Lý vị ương đứng lên, nói, mời lão phu nhân nghỉ ngơi sớm. Rồi nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài. La ma ma phủ thêm áo choàng lên người lão phu nhân, nhẹ giọng nói, "Lão phu nhân, hôm nay người." Giữa hai hàng mày của lão phu nhân có sự u ám như mây đen chen kín mặt trăng trên cao, mang theo vài phần cảm khái, lý gia yên tĩnh một năm, sắp có sóng đánh đến rồi. La ma ma dùng mình, trong chớp mắt hiểu ra chuyện này không thể nào Lão phu nhân chậm rãi lộ ra nụ cười chắc chắn, hai nha đầu này thủy hòa bất dung, sao có thể hòa bình ở chung, huống chi nước trong cái nhà này vốn đã đục ngầu, khuấy lên lại càng không yên ổn. Là mama trầm ngâm nói, nhưng nô thì thấy đại tiểu thư đã bớt phóng túng hơn nhiều. Lão phu nhân cười lạnh nói, ngươi cho rằng trường nhạc lóng ngóng vụn về. Lúc trước nó ỉ vào chuyện gì cũng có mẹ ruột lại có khuôn mặt đẹp, đi đến đâu cũng được người khác nhường một bước cho nên sống an nhàn sung sướng không biết nông sâu, hiện giờ nó ngây người ở am ni cô một năm, luôn bị giam cầm còn chưa đủ để nó đóng cửa suy ngẫm sao. lòng người dễ thay đổi, nó nên biết về sau phải làm thế nào. Là mama ma trần trở nói, lão phu nhân có từng nghi ngờ sự kiện lúc trước. Lão phu nhân cười, nó có hồ đồ cũng không dám làm ra chuyện ngốc như vậy, tất nhiên có người hiểu tâm vun vào là mama vô cùng kinh ngạc vậy lão phu nhân sao còn trừng phạt đại tiểu thư lão phu nhân nói đừng nói ta độc ác nếu nó không có ý xấu người khác sẽ không chạy đến hại nó đã không có bản lĩnh thì đừng có đi hại người bằng không sẽ bị giáo huấn như vậy là mama trầm mặc không nói gì bà thấy lão phu nhân hơi thiên vị tam tiểu thư biết rõ chuyện này chắc chắn có liên quan đến tam tiểu thư lão phu nhân nói ta biết ngươi muốn nói ta bất công không sai ta đúng là thích vị ương hơn Bởi vì con bé tư cố vô thân, muốn sinh tồn ở Lý Gia, nhất định phải tranh thủ sự giúp đỡ của ta, nếu ta mặc kệ thì con bé từng bước gian nan. Chính vì thế con bé sẽ nghĩ cách chăm sóc ta quan tâm ta, không hề buông lỏng Mà trường nhạc là trường nữ, lại có bên ngoại cường thế, mẹ con nó bề ngoài cung kính, sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện trái với tâm ý của ta ta tất nhiên không thích nó cho nên lúc trước ta không cứu nó. Còn nữa, mọi chuyện đã trở thành sự thực, lúc đó không ai cứu được nó hết là mama bừng tỉnh đại ngộ, cho nên lão phu nhân mới giúp đỡ tam tiểu thư. nhưng lúc này rõ ràng đại tiểu thư cũng biết sai rồi. lão phu nhân cười, cứ chờ xem đi. cho đến sáng sớm ngày lý tiêu nhiên đón dâu, lý gia khí thế ngất trời, công việc bận rộn. bắt đầu từ buổi sáng các tân khách lần lượt đến trình diện, cả khách và chủ đều vui mừng. lý gia mời gánh hát nổi tiếng ở kinh đô đến để khách nhân xem diễn trước, từ từ chờ đợi tới gần giữa trưa, khách nhân quý trọng của Lý phủ đều đến. Hoàng tôn hậu duệ quý tộc thượng thư sáu bộ, đám môn sinh của Lý Tiêu Nhiên từng người tới cửa tự mình đưa lễ tặng cảnh tượng vô cùng phú quý. Bận rộn đến lúc bóng nắng ngả về tây, dạng đỏ đầy trời kiệu hoa mới vào cửa đúng canh giờ cửa lớn Lý gia rộng mở tấu nhạc đốt pháo đón kiệu. Lúc này ngoài cửa lý ra người đứng tấp nập lúc kiệu hoa lớn 8 người nâng đi qua, dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ của dân chúng xung quanh, bởi vì dân chúng tầm thường khi kết hôn chỉ ngồi kiệu 4 người nâng chỉ có cáo mệnh phu nhân mới được ngồi kiệu 8 người nâng. Lý Vị Ương ngồi trong viện, nghe tiếng pháo đinh tai nhức óc bên ngoài, trầm ngâm một lát, Lý Mẫn Đức cười lạnh ta thấy, mũ của nương tử Khảm Châu Ngọc nặng trịch xếp thành hình mẫu đơn, chỉ cần nhìn qua đã cảm thấy lóa mắt, lễ phục trên người còn được làm bằng lăng la tơ lụa đỏ tươi, khăn quàng vai thêu hoa văn uyên ương màu dáng chiều, vô cùng hoa lệ tưởng ra đúng là đã bỏ ra khá nhiều tiền vốn. Lý Vị Ương nở nụ cười, thản nhiên nói: Không phải bỏ tiền vốn, mà hà cả vốn gốc, hỷ phục này không phải tân nương tự bình thường có thể mặc trên người nàng ta là trang phục của nhất phẩm phu nhân. Lý Mẫn Đức nhíu mày không ngờ tưởng ra chưa đợi nàng ta vào cửa, đã cầu được cáo mệnh nhất phẩm cho nàng ta. Một bộ quần áo cáo mệnh tượng trưng cho thân phận địa vị, giọng nói Lý Vị Ương cực thấp chỉ đủ để người bên cạnh nghe rõ, nếu không như thế thì nàng ta sao có thể ép được huyện chủ nhị phẩm. Sắc mặt Lý Mẫn Đức biến đổi, như phủ một lớp sương mù, Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt của hắn thì biết hắn đang nghĩ gì, lắc đầu nói, xem xét lại, mọi chuyện chưa hẳn đã không tốt như chúng ta nghĩ. Lý Mẫn Đức gật đầu, bạch chỉ bước nhanh vào nói tiểu thư, lão phu nhân nói tân nương tử vào hỉ phòng, mời tiểu thư cùng các tiểu thư khác qua đấy nói chuyện. Lý Vị Ương gật đầu, sau đó nói, Mẫn Đức đệ ra cửa trước giúp tiếp đón khách nhân đi ta lập tức phải qua đó. Đưa tân nương vào động phòng xong, Lý Thiêu Nhiên chỉ nhấc khăn voan lên ngồi một lúc rồi lập tức đi ra chiêu đãi tân khách ông vội vàng ra ngoài kính rượu bạn tốt chí thân. Lúc Lý Vị Ương vào phòng nghe thấy tiếng cười truyền đến. Tân nương lặng lặng ngồi trên giường cưới thật lớn, dáng ngồi đoan trang tuyệt đẹp nhị phu nhân bên cạnh đang cười nói, vốn tưởng rằng đại tiểu thư xuất chúng, không ngờ tân phu nhân cũng giống tiên nữ trên trời hạ phàm, lão phu nhân đúng là có phúc khí. Lão phu nhân cười là lão đại có phúc khí mới đúng. Tần Nương xấu hổ đỏ mặt, lúc này nha đầu ngoài cửa nói, "Tam tiểu thư đến." Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra phía cửa, Lý Vị Ương cười bước vào, "Ta tới chậm, mong mọi người thứ tội." Tần Nương ngẩng đầu, cảm thấy trước mắt có ánh sáng mềm nhẹ lướt qua, một thiếu nữ thân hình ỉu điệu đi tới. Khuôn mặt đầy sức sống, môi anh đào hé mở, đôi mắt trời sinh trong trèo mà lạnh lùng, đang mỉm cười hòa ái với nàng. Tưởng Nguyệt Lan nín thở, lộ ra tươi cười càng thêm ấm áp, vị này hẳn là vị Ương. Tuy nàng là tân nương, nhưng không hề có thái độ sợ sệt thẹn thùng, mà tự nhiên hào phóng, có vẻ rất khéo léo. Lão phu nhân cười nói, đúng con bé xếp thứ ba. Nói xong, bà vẫy tay với vị ương. Đến đây, gặp mẫu thân con. Tuy rằng tưởng Nguyệt Lan nửa đường gả cho Lý Tiêu Nhiên, nhưng lại là chính thê danh chính môn thuận Lý vị ương bước lên hành lễ, không hề mất tự nhiên, vị ương bái kiến mẫu thân. Lý thường tiếu bên cạnh âm thầm bội phục nghĩ thầm mình nhìn thấy mẹ kế tuổi trẻ Mỹ mạo cảm thấy ngượng ngùng khó gọi ra miệng mà Lý vị ương như không có chuyện gì cả. Lý trường nhạc yên lặng nhìn cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Tần phu nhân tưởng Nguyệt Lan Thanh tú mà không gầy yếu, hai má hồng nhuận như quả đào đầy đặn mà không mập mạp hai hàng mi dài cong như trăng rằm kính cần buông xuống, một đôi mắt đẹp long lanh động lòng người, mũi như được điêu khắc từ bạch ngọc cũng tỏa ánh sáng chỉ ngọc mới có, môi anh đào mìm cười hơi mím lại, mang theo thiện ý, đúng là đại mỹ nhân, chỉ lớn hơn Lý Trường Nhạc vài tuổi. Mỹ nhân như vậy, lại giữ trong nhà đến tận ngày hôm nay, Lý Vị Ương bất giác nghi ngờ tưởng ra giữ người này để làm gì thật ra có chuyện ngay cả lý vị ương cũng không biết tưởng ra vốn định đưa thường nguyệt lan vào cung đáng tiếc đại phu nhân qua đời một quân cờ tốt như vậy lập tức bị đưa vào lý gia lý thường như thấy lý trường nhạc cúi đầu có ý định thử nàng ta đại tỷ đang thưởng niệm mẫu thân sinh ra tỷ sao hai nhìn cảnh này thật dễ tức cảnh sinh tình lão phu nhân nhíu mày rất không thích việc lý thường như không biết giữ mồm giữ miệng lý trường nhạc bên kia lại không nói một câu phản bác nào mà vẻ mặt như sắp khóc Lý vị ương nhìn thấy trên mặt không toát ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, chỉ cười nhẹ. Lão phu nhân vẫn phải nói lời trách cứ, ngay đại hỉ không biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì hả? sắc mặt Lý thường như trắng nhợt, không dám nói gì. Nhị phu nhân không vui, nhưng không dám cãi lại lão phu nhân, lôi kéo tay áo nữ nhị ý bảo nhẫn nhịn. Cứ như vậy, bầu không khí trong tân phòng bỗng chốc lạnh xuống, không ai muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này, tân phu nhân lại đứng lên, chủ động đi đến trước người Lý Trường Nhạc dịu dàng nói ta cũng mất đi mẫu thân từ nhỏ, cho nên có thể hiểu được tâm tình của con, hơn nữa mẫu thân các con là đường tỷ của ta, ta và con vốn là người thân, ta gả đến đây, chính là thân càng thêm thân, tương lai ta sẽ thay đường tỷ chăm sóc các con thật tốt, đừng thương tâm nữa. Nói xong, còn đưa tay nắm lấy tay nàng, Lý Trường Nhạc lộ ra vẻ mặt cảm động. Lão phu nhân dùng khăn che đi nước mắt Nguyệt Lan, không ngờ con hiểu chuyện như vậy, về sau mong con khoan dung thật nhiều. Tưởng Nguyệt Lan khiêm tốn nói, Nguyệt Lan nhất định dùng hết khả năng, hiếu thuận với lão phu nhân, chăm sóc hài tử của phu quân. Giọng điệu của nàng vô cùng chân thành, thái độ cung kính, làm cho người khác không tìm được chút lỗi lầm nào, ngay cả bà chỉ cùng mặc chúc phía sau Lý Vị Ương cũng bị vị tân phu nhân bề ngoài xinh đẹp cử chỉ hào phóng này thuyết phục trong lòng bất giác nghĩ tân phu nhân cùng đại phu nhân lúc trước đúng là hai loại người. Lý vị ương nhìn trò diễn này lại không nhịn được nở nụ cười, thật sự muốn nhận tình thân thì có thể đợi mọi người đi hết rồi tâm tình, cần gì phải tâm tình ngay trước mặt mọi người. Rốt cuộc là lý trường nhạc cố ý diễn xuất để lấy được sự thương hại của mọi người, hay là hai người kẻ hát người sướng cùng nhau diễn trò. Nhưng nói thế nào, biểu hiện của vị thân phu nhân này có thể nói là thập toàn thập mỹ, làm vợ kế vừa mới vào cửa, biểu hiện thiện ý lớn nhất với con trai con gái của vợ đầu, lại đối xử bình đẳng với thứ xuất quả nhiên là nhân vật xuất chúng. Lý trường nhạc nước mắt long lanh, lão phu nhân, sau này có mẫu thân ở đây, trường nhạc sẽ không thấy cô đơn. Lý vị ương bật cười, đại tỷ sao lại nói như vậy, không chỉ có mẫu thân, muội cũng sẽ không để tỷ cảm thấy cô đơn. Lý trường nhạc phảng phất như bị kinh hoàng, lặng lẽ giấu người sau lưng tưởng Nguyệt Lan, tưởng Nguyệt Lan cười nói, sau này đều là người một nhà, đây là điều tất nhiên. Lão phu nhân nở nụ cười, đúng, người một nhà, phải hòa thuận với nhau mới tốt hy vọng từ nay về sau, nhà chúng ta có thể bình an qua ngày. Tiếng cười trong hỉ phòng bỗng chốc truyền ra rất xa, là ma đứng chờ trong sân, nhìn thoáng qua sắc trời mây đen mờ mịt khe khẽ thở dài một hơi. Trường 100, thiên sư vô địch, trong hỉ phòng đốt huân hương, thêm mùi hương son phấn trên người oanh oanh yến yến đầy phòng, người lâu cũng làm con người ngạt thở, Lý Vị Ương nói thầm mấy câu vào tai lão phu nhân, lão phu nhân phất tay nói, đi đi. Lúc Lý Vị Ương rời đi, Lý Trường Nhạc hơi nâng mí mắt nhìn nàng một lần, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng ta lại tiếp tục nói đùa với thử Nguyệt Lan như bình thường. Từ trong phòng đi ra, Lý Vị Ương thở được một hơi không khí thoáng đãng mới cảm thấy thoải mái hơn, bạch chỉ nói, sao tiểu thư đi ra. Lý Vị Ương cười tiếng pháo bên ngoài lớn như vậy, ta sợ làm Mẫn Chi hoảng sợ cho nên nói với lão phu nhân đi sang thăm Mẫn Chi. Mẫn Chi là đệ đệ ruột của Lý Vị Ương, vừa sinh ra được một tháng, lão phu nhân rất yêu thích. Đương nhiên, không cần nói đến lão phu nhân, ngay cả Lý Tiêu Nhiên mỗi ngày đều phái người đến thăm hỏi ba lần cho nên chọn lý do này để rời đi là rất đúng lý hợp tình. Đi qua hồ sen, thấy hoa sen đã héo rũ, trong hồ sen chỉ còn lại lá khô cùng từng gợn nước trống rỗng, Lý Vị Ương đột nhiên dừng chân ta muốn đi dạo một mình, để lại bạch trì Chị cùng triệu nguyệt được rồi, mặc chúc ngươi dẫn mọi người về trước đi. Mặc chúc biết tính cách chủ tử khó có thể suy xét cho nên thấp giọng đáp lời, giả. Rồi dẫn đám nha đầu rời đi. Cạnh hồ sen chỉ còn lại Lý Vị Ương và tâm phúc của nàng. huyện chủ rất thông minh. Sau cây cổ thụ, một nam nhân anh Tuấn hơi nhếch môi cười thoải mái đi ra. Lý Vị Ương nghe tiếng nói quay đầu lại thấy là hắn trên mặt hiện lên ý cười. Hôm nay đại sảnh mở yến tiệc tiếp đại tân khách sao thất hoàng tử lại có nhã hứng chạy đến đây. Thác bạc ngọc cười nói ta còn nợ nàng một lời xin lỗi chính thức cho nên mới giả say nói đến khách phòng nghỉ ngơi rồi chuyển bước đến chỗ này. Lý vị ương hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn, xin lỗi. Mắt thác bạc ngọc hơi ngưng lại, định nói gì đó, mà Lý vị ương đã hiểu ra cười tiếp nhận. Không phải thất hoàng tử đã nói rồi sao? Lời nói của hai người có chút kỳ lạ, Bạch chỉ cùng triệu nguyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, như thể không nghe thấy gì hết. Thác bạc ngọc nhíu mày cười. Ta nghĩ nàng sẽ tức giận thật lâu. Lý vị ương nhìn hắn cười như có như không, cho dù ban đầu ta rất tức giận, nhưng nhìn thấy thất hoàng tử lo lắng chạy vội đến đưa tiền cho ta, đã hưởng lợi thì không thể không mềm mỏng, ta trông quy không thể lúc nào cũng tức giận. Thấy Điện Hạ có thành ý như vậy, ta phải tha thứ cho Điện Hạ thôi. Nàng buôn bán không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, đúng là thác bạc ngọc đổi biện pháp đưa tiền đến cho nàng, Lý vị ương sẽ không giả bộ cao quý không nhận, lúc trước Đức Phi hãm hại nàng, trước mắt thu ít tiền lãi cũng là chuyện đúng lý hợp tình. Thác Bạt Ngọc bất đắc dĩ nói, "Sau chuyện hôm đó, mẫu phi ta bị bệnh nằm trên giường đủ ba tháng, như vậy nàng cũng có thể nguôi giận." Lý Vị Ương nheo mắt cười có chút quỷ gì, "Chỉ là chút tiền lãi mà thôi, làm khó nàng phải thủ hạ Lưu Tình." Thác Bạt Ngọc cười ấm áp, đột nhiên bước lại gần, Lý Vị Ương lui về phía sau một bước, tay Thác Bạt Ngọc nâng lên rừng giữa không trung, môi hắn khẽ gợi lên thành đồ cong. "Ta chỉ muốn phất lá rộng trên vai nàng." Lý Vị Ương cười, vẻ mặt ôn hòa, "Chuyện này không phiền điện hạ." Thác Bạt ngọc dù có mạnh mẽ, trong mắt vẫn sệt qua sự bi thương, chỉ vì chuyện mẫu thân, ngay cả ta nàng cũng chán ghét vậy sao? Nhắc tới chuyện Đức Phi đã làm, trong mắt Lý Vị Ương tỏa ra sát khí, sau đó lại là tươi cười ấm áp, thất điện hạ nói gì vậy, ta chỉ là một quân cờ nhỏ bé, không ảnh hưởng gì đến đại cục. Cả người thác Bạt ngọc run lên nhẹ nhẹ, không biết là tức giận hay kinh hoàng đây là lời giải thích của hắn nói với đức phi cho dù hắn nói lý vị ương là minh hiểu của hắn đức phi cũng không chịu tin thật ra không thể trách bà ai sẽ tin được mấy hành động liên tiếp đả kích tam hoàng tử hoàn toàn xuất phát từ tay một tiểu thư trốn khuê phòng càng miễn bàn đến đức phi vốn đã có thành kiến với lý vị ương cảm thấy nàng là một tai họa để tạm thời làm đức phi từ bỏ ý định tháp bạc ngọc không thể không thể hiện sự lợi dụng không thèm để ý đến lý vị ương trước mặt bà để bà không tiếp tục khó xử nàng. Nhưng hắn không ngờ, một câu của Lý Vị Ương đã nói thẳng hành vi của hắn. Lý Vị Ương cười nói, thất Điện Hạ, Điện Hạ không cần căng thẳng, ta không lợi hại đến mức có thể sắp đặt mật thám vào cung Đức Phi, mà vì ta hiểu biết tính cách Đức Phi nương nương, nếu Điện Hạ không thể hiện sự khinh thường với ta, bà sẽ không dễ dàng buông tay. Thác Bạc Ngọc bật cười, nếu để mẫu Phi biết nàng mới là người chơi cờ, sợ rằng người sẽ kinh hãi vô cùng. Lý vị ương cười, người chơi cờ không phải ta cũng không phải điện hạ, mà là ông trời. Lần trước chúng ta loại trừ không ít tay chân ẩn giấu của thác bạc chân, gần đây hắn có hành động gì không? Sắc mặt thác bạc ngọc ngưng trọng, vội thu lại tình cảm hơi nhíu mày. Động tác ngoài chiều của tam ca gần đây không có gì, nhưng hắn biết mấy năm nay thân thể phụ hoàng không tốt, đặc biệt mời một vị doãn thiên sư, lúc đầu chúng ta không đặt người này trong mắt, nhưng nửa năm nay, phụ hoàng càng ngày càng tín nhiệm hắn, gần như nói gì nghe nấy. Doãn Thiên Chiếu, Lý Vị Ương nhíu mày, "Đúng, tin tức của huyện chủ rất linh thông." Thác Bạc Ngọc gật đầu. Lý Vị Ương cười khổ, "Không phải nàng tin tức linh thông, mà vị Doãn Thiên sư này chính là người quen, lúc trước Thác Bạc Trân lợi dụng Doãn Thiên sư từng bước một lấy được sự sủng ái cùng tin tưởng của hoàng đế, có thể nói, hắn là một người quan trọng trên con đường đoạt quyền của Thác Bạc Trân. Nhưng nàng nhớ thời điểm Doãn Thiên sư vào cung ít nhất cũng phải qua 7 năm nữa, nhưng hiện tại đã vào thuyết minh lịch sử phát sinh biến hóa. Không, từ lúc nàng trọng sinh rất nhiều chuyện đã thay đổi, ví như mình về Lý Phủ sớm hơn nửa năm tất di nương cùng Mẫn Đức đều còn sống, lại như đệ đệ Mẫn chi được sinh ra hoặc là sự tồn tại của bản thân chính là một nghịch lý, nếu không phải nàng từng bước ép sát thác bạt chân cũng sẽ không dùng đến quân cờ trọng yếu này nhanh như vậy. Lý Vị Ương cười, Điện Hạ định ứng đối thế nào? Trong mắt thác bạt ngọc hiện lên một tia lạnh băng, loại người dùng tà ma mê hoặc lòng người đương nhiên không thể tiếp tục giữ lại ta đã phân phó người, sáng ngày mai sẽ dâng sớ liệt kê tội của hắn, nhất định phải nghĩ cách buộc phụ hoàng đuổi hắn ra khỏi cung. Lý vị ương nghe vậy, bất giác nhíu mày, hành động này giống hệt thất hoàng tử đời trước, kết quả thì sao? Hoàng đế vô cùng tin cậy nệt trọng Doãn Thiên Sư, nhận phải tấu chương này, rất mất hứng, cảm thấy các đại thần liên kết nhau phản đối mình, nghiêm khắc trách cứ ba đại thần dâng tấu, bãi miễn chức quan của bọn họ. Chính vì thái độ Hoàng đế cứng rắn như thế, Thác Bạt Ngọc bắt đầu ý thức được địa vị của Doãn Thiên Sư trong cung không bình thường, không dễ bị lật đổ. Qua ba năm, Hoàng đế tin lời Doãn Thiên Sư triệt để xa cách thác bạc ngọc hoàn toàn căn cứ vào thuận bói toán của Doãn Thiên Sư để xử lý mọi chuyện chính sự triều định dần dần bị thác bạc chân nắm trong lòng bàn tay. Người ủng hộ thất Hoàng tử, La Quốc công đương thời vì thay đổi cục diện này, an bày đám thần tử thân tín cùng đứng ngoài cử cung quỳ xuống, lớn tiếng khóc bọn họ tuyên bố, nếu Hoàng đế không chịu trục xuất Doãn Thiên chiếu ra khỏi cung thì cứ quỳ khóc như thế. Phương pháp này, theo lý mà nói là có thể thành công, bởi vì phạm vào nhiều người tức giận, nhưng Hoàng đế lúc đó đã hoàn toàn bị Doãn Thiên Chiếu mê hoặc nghe thấy bọn quan viên khóc lớn, rất phiền lòng, lặp đi lặp lại cuối cùng chọc giận Hoàng đế, ông hạ lệnh cấm vệ quân bắt giam vào ngục toàn bộ 42 quan viên khóc kể, ngày hôm sau, lôi tất cả ra đánh. Cho dù như thế, Doãn Thiên Chiếu còn chưa giải hận xúi dục Hoàng đế đánh 12 quan viên dẫn đầu một lần nữa. Hai lần bị đánh, 42 người chết mất 16 người, trọng thương 20 người, số còn lại cũng không dám tiếp tục phản đối, thất hoàng tử vốn được hoàng đế sủng ái, từ đó về sau càng bị bài trừ ra khỏi quyền lực nguyên khí đại thương, thậm chí còn bị hậu chiêu của thác bạc chân mưu hại, không ai dám nói đỡ cho hắn. Có thể nói, La Quốc Công là người thông minh, nhưng ông không am hiểu trò chơi chính trị, điểm chết người là ông không thể nắm bắt chính xác tâm tư hoàng đế, làm sự việc vốn có thể cứu vãn trở thành không còn đường lui càng hại tiền đô triền vọng cực tốt biến thành cảnh núi sông tàn phá. Lý Vị Ương nhìn Thác Bạt Ngọc cười càng sâu hơn, chuyện này chỉ sợ không ổn. Thác Bạt Ngọc đương nhiên cũng thấy không ổn, nhưng từ lúc Doãn Thiên Chiến Tiến Cung tới nay đã ra không ít chủ ý xấu, hắn không thể để hắn lớn mạnh hơn nữa. Lý vị ương chậm rãi nói, muốn lật đổ doãn thiên chiếu không khó, khó là người sau lưng hắn. Thác bạc ngọc nhíu mày, nàng nói tam ca. Bên môi lý vị ương không kiềm chế được sự vui vẻ, nhầm rồi, tam ca không phải người có thể bảo vệ doãn thiên chiếu, người chân chính bảo vệ hắn, là bệ hạ. Phụ hoàng ta, thác bạc ngọc là người thông minh, hắn đột nhiên ý thức được điều gì. Nàng nói không sai, người chân chính bảo vệ doãn thiên chiếu, hơn nữa còn tin tưởng hắn là phụ hoàng ta, chỉ cần người một ngày tin tưởng hắn thì chúng ta không thể xử lý hắn. Lý vị ương cười nói, chính là như thế thất điện hạ, bệ hạ năm nay đã 50 tuổi, phi từ cung nữ trong cung có cả vạn người, nhiều nữ tử mỹ mạo bên người như vậy, nếu chỉ có thể nhìn, chẳng phải rất đáng tiếc sao. Hơn nữa bên người bệ hạ, đám con trai trẻ tuổi lại càng ngày càng lớn mạnh, người cảm thấy sợ hãi là lẽ đương nhiên. Lời này của Lý Vị Ương, hoàn toàn là đại bất kính, cũng may tháp Bạc Ngọc đã an trí xong xuôi, không để người ngoài tới gần, nhưng những lời này vẫn làm hắn kinh ngạc mở to hai mắt, lại nghe thấy Lý Vị Ương nói tiếp. Bệ hạ muốn nhất là trường sinh bất lão, vĩnh hưởng thái bình, thứ hai là thân thể cường kiện hưởng thụ mỹ nhân, kéo dài con nối dòng, hài ước muốn này, đều gửi gắm trên người doãn thiên sư, hắn có thể chữa bệnh cho bệ hạ có khả năng làm cho bệ hạ nhanh chóng cường tráng, khó trách bệ hạ thích hắn như vậy. Thác Bạt Ngọc lại không đồng ý, đan dược hắn hiến cho phụ hoàng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Đúng vậy, chính vì có tác dụng trong thời gian ngắn. Lý Vị Ương nở nụ cười, đối với người ở độ tuổi như bệ hạ, so với luôn uể oải không phấn chấn, cho dù già cường tráng, cường tráng bề ngoài cũng chấp nhận. Huống chi, doãn thiên chiếu người này, điện hạ đã điều tra được bao nhiêu? Hắn là người Mân Châu, là đạo sĩ thượng thanh cung trên núi Hiên Viên. Thượng Thiên Sư là cái nôi của Thiên Sư Đạo, nhiều thế hệ lưu truyền Thiên Sư đều ở Thượng Thanh Cung, truyền bá Thiên Hạ Đạo Giáo. Doãn Thiên Chiếu am hiểu mê hoặc dân chúng, người địa phương tin rằng hắn có thể cầu mưa cầu tuyết, cũng tin hắn có thể trị bệnh cho nên Phụ Hoàng có được hắn mới coi là trí bảo. Thác Bạc Ngọc nói hết những tin tức đã điều tra được. Lý Vị Ương lại lắc đầu, Doãn Thiên Chiếu này hiện giờ đã gần 80 mà tóc bạc sâu dài, gương mặt hồng nhuận cho nên hắn không phải chỉ có hư danh. Theo ta được biết hắn còn có tài chính trị, 10 năm trước phản vương thác bạt sự mời hắn rời núi, nâng 50 hòm vàng tới, hắn không hề động tâm, điều này chứng minh hắn là người thông minh, hơn nữa biết xem xét thời thế, thậm chí có lẽ hắn biết được thiên mệnh gì đó chúng ta không thể nhìn thấy. Thiên mệnh thác bạt ngọc nhíu mày thật chặt, ta không tin hắn biết thiên mệnh gì đó, nếu hắn thật sự biết thì sẽ không bị thác bạt chân mời rời núi. Lý vị ương thở dài, lúc trước nàng cũng từng hoài nghi. Vì sao Doãn Thiên Chiếu luôn ẩn cư trong núi đột nhiên nghe lời Thác Bạt chân chạy đến Hoàng Cung, nghe nói Doãn Thiên Chiếu tinh thông thiên tượng cùng bói toán, rất khó nói không phải hắn đã nhìn thấy mệnh thiên tử của Thác Bạt chân mới bất chấp tính mạng không, hoặc là giữa hai người đã đạt thành giao dịch nào đó, đây là điều nàng không thể đoán ra, bởi vì năm đó ngay cả nàng Thác Bạt chân cũng không nói tâm tư nam nhân này quá sâu. Điện hạ Doãn Thiên Chiếu tinh thông thiên tượng điều này, điện hạ thừa nhận đi. Thác Bạt Ngọc không cho là đúng, nàng nói đến chuyện từ đầu đông đến nay chưa có tuyết, sau này hắn lên đài cầu tuyết. Đó là hắn chó ngáp phải rồi thôi. Lý Vị Ưng cười lắc đầu, hắn không phải chó ngáp phải rồi, cũng không thần thông quảng đại như Bệ Hạ nghĩ, mà hắn đoán trước được chính xác thời gian tuyết rơi, cho nên nói muốn xây đài cầu tuyết cố ý lùi lại thời gian, lựa chọn thời gian thích hợp mới cầu tuyết, làm cho Bệ Hạ càng thêm tin phục hắn. Thác Bạt Ngọc vốn tràn ngập chán ghét người này, hiện tại nghe Lý Vị Ưng nói như vậy, Bắt đầu nghi ngờ, vị đại sư này chẳng lẽ thật sự có bản lĩnh đoán trước thiên tượng, ai ngờ Lý Vị Ương còn nói tiếp. Không chỉ như thế ta nghe nói hai tháng trước, vương Mỹ Nhân, lục Mỹ Nhân của bệ hạ lần lượt mang thai. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, tin tức này là Lý Mẫn Đức nói cho nàng biết, có thể thấy tin tức này oanh động đến mức nào ở dân gian. Bệ hạ năm nay đã 50 tuổi, đám phi tần bên người gần 10 năm nay không có tin tốt truyền ra, hiện tại doãn thiên sư vừa tiến cung chưa bao lâu đã có người mang thai, có vẻ có liên hệ bí ẩn gì đó Các bạc ngọc hiển nhiên cũng từng nghĩ tới điểm mấu chốt trong đó chậm rãi nói, Phụ Hoàng từ sau khi dựa theo yêu cầu điều tiết thân thể tín ngưỡng đạo giáo của Doãn Thiên Chiếu, lại ăn vào thuốc hắn phối chế thật sự long tinh hổ mãnh liên tiếp sủng hạnh phi tần hậu cung, truyền ra tin tức tốt tháng này còn có Trương Chiêu Nghi vừa mới mang thai. Lý Vị Ương cười nói, cho nên, Doãn Thiên Sư với bản lĩnh lớn như thế, bệ hạ sao có thể không tin hắn. Mọi người phản đối bệ hạ tin vào đạo giáo ăn linh dược, nhưng ai có bản lĩnh cầu một trận mưa cầu một trận tuyết suốt lực giúp dân chúng? Ai lại có bản lĩnh để bệ hạ sinh thêm mấy người con nữa? Không ai làm được mà doãn thiên chiếu làm được đây là nguyên nhân bệ hạ tin tưởng hắn, nể trọng hắn. Nhưng mà người này thác bật ngọc bỗng nhiên ngậm miệng trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Tam ca quả nhiên thủ đoạn gì cũng tung ra, người không hữu dụng sao hắn có thể đưa vào cung. Lý Vị Ương đưa tay vò nát một chiếc lá rụng tươi cười trên mặt càng dịu dàng. Trong mắt Thác Bạc Ngọc hiện lên sát ý ta có thể đưa hắn lên Tây Thiên. Lý Vị Ương cười nhìn chiếc lá nát trong lòng bàn tay. Điện hạ trừ khử được một doãn thiên chiếu Thác Bạc Trân sẽ đưa tới người thứ hai. Vậy nên làm gì bây giờ? Thác Bạc Ngọc bất giác đưa ra câu hỏi. Hắn mơ hồ cảm thấy bản lĩnh xem xét nhân tâm của mình còn chưa theo kịp thiếu nữ trước mắt. Nhưng hắn không thấy nản lòng, mỗi người trên đời này đều có sở trường sở đoàn riêng, hắn nguyện ý coi trọng sở trường của nàng, bù lại sở đoàn của mình, đây là chuyện người bình thường không thể làm được. Lý Vị Ương thổi chiếc lá rụng đã tan thành mảnh nhỏ, chậm rãi nói, việc dâng tấu không cần phải làm nữa, ngày mai Điện Hạ mời người dâng tấu chương khác nói doãn chân nhân công huân lớn lao, nên xây một tòa phủ chân nhân cho hắn, cũng xin Hoàng đế ban chức thượng thư lễ bộ quan văn nhất phẩm như vậy bệ hạ tất nhiên long tâm vui vẻ. Thác Bạt Ngọc giật mình, còn gia quan tiến chức cho hắn thật ra đám mưu thần của hắn đã sớm đưa ra chủ ý này, nhưng Thác Bạt Ngọc vốn không thích hướng về quỷ thần, càng thống hận thần tiên chân nhân như Doãn Thiên Chiếu, cảm thấy bọn họ giả dối lấy tiếng, giả danh lừa bịt cho nên một mực không làm, nhưng hắn không ngờ, ngay cả Lý Vị Ương cũng nói như vậy. Lý Vị Ương cười nói. Đây là kế sách thứ nhất gọi là lấy độc trị độc bệ hạ càng tin tưởng hắn, điện hạ càng phải tán tụng hắn, đợi đến tương lai hắn ngã khỏi bàn tế thần mới có thể tan xương nát thịt. Đến lúc đó bệ hạ sẽ cảm thấy hắn được ban hoàng ân lại giả dối lừa bịp phạm tội ngập trời, mà người tiến cử hắn cũng sẽ bị liên lụy cùng chịu tai họa. Còn kế sách thứ hai, gọi dẫn họa về phía đông. Doãn thiên chiếu này dĩ nhiên có chút thần thông, nhưng thuật luyện đan của hắn không thành thục rất dễ xảy ra sự cố cho nên mỗi lần hắn luyện ra đan dược đều để người khác ăn trước, sau đó mới dâng cho bệ hạ, nếu điện hạ có tâm có thể động tay trên đan dược này. Đương nhiên nếu điện hạ có thể khuyên được bệ hạ rằng thác bạt chân là người dâng lên đan dược như vậy nên để tam hoàng tử tự, tự mình ăn thử phải ăn ngay trước mặt mới thấy được thành tâm cùng hiếu tâm. Vậy thì biểu diễn càng đẹp mắt. Cuối cùng kế sách thứ ba chân chính rút củi dưới đáy nổi, điện hạ không hiểu biết ở phương diện trường sinh, nếu như muốn lên cao như diều gặp gió, phải nhớ đạo lý cá giúp nước nước giúp cá. Doãn thiên chiếu tổng cộng có 9 cao đồ. Nhưng tài trí đều bình thường, chỉ có một người tên Chu Thiên thọ luận bói toán cùng thuận thiên tượng, có thể nói trò giỏi hơn thầy, cho nên Doãn Thiên Chiếu rất kiêng kỵ hắn, sợ hắn đoạt mất bát cơm của mình, căn bản không chịu dẫn hắn vào cung. Theo ta thấy, nếu Điện hạ có thể tìm được người này, tặng hắn cho Bệ Hạ, dùng hắn lật đổ Doãn Thiên Chiếu, địa vị Điện hạ trong lòng Bệ Hạ sẽ có khác biệt rất lớn, ngày chết của Doãn Thiên Chiếu không còn xa nữa chỉ có điều, mặc kệ là kế sách nào, đều không có hiệu quả nhanh chóng, điện hạ phải biết cách giao tiếp với người mà bệ hạ sủng ái. Thác Bạt Ngọc lắc đầu, ta thật sự khinh thường làm bạn với người như thế. Đạo sĩ, những người tin tưởng hắn cảm thấy là chân nhân trên trời, nhưng người không tin thì cảm thấy bọn họ giả dối lừa bịp. Nhất là doãn thiên chiếu, không chỉ luyện đan còn để hoàng đế dùng một loại hồng tâm hoàn lâu dài trong viên thuốc này chứa các loại thành phần chung thảo dược gan động vật thu thạch. Kinh khủng nhất là thuốc này dùng kinh nguyệt của thiếu nữ để làm nghe qua không thể tưởng tượng nổi còn dơ bẩn ghê tởm Vậy mà thuốc này có tác dụng như xuân dược hơn nữa hiệu quả dực dỡ. Dựa vào thuốc này, hoàng đế mới tin tưởng cái gì gọi là lấy âm bổ dương, nhưng thứ đó trong mắt thác bạc ngọc đều là để hại người. Lý Vị Ương nhìn ra tâm tư của hắn, nở nụ cười, đại khái không một hoàng tử xuất thân cao quý nào sẽ để mắt đến loại đạo sĩ này, không cần nói hoàng tử, chỉ sợ ngay cả quan viên trong triều cũng căm ghét đến tận xương tủy. nhưng thác bạt chân không như thế, trên phương diện này hắn hơn xa tất cả mọi người. Lý Vị Ương chậm rãi nói, trên phương diện lấy lòng bệ hạ thất điện hạ làm không đủ. Năm đó Doãn Thiên Chiếu chế tạo ra Hồng Tâm Hoàn, thác bạc chân lặng lẽ tuyển rất nhiều thiếu nữ vào cung, vô số cung nữ bị thúc kinh nguyệt đến nhanh để tinh luyện loại thuốc này. Nghĩ qua cũng biết, luận nhẫn tâm độc ác thác Bạt Chân quả nhiên là thiên cổ hiếm thấy, nhưng cũng vì như thế, hoàng đế mới cảm thấy hắn là con trai hiếu thuận nhất khắp thiên hạ, cuối cùng sủng ái hắn vượt xa đám người thái tử thác Bạt Ngọc, nhưng hoàng đế lại không biết chuyện đầu tiên thác Bạt Chân làm sau khi đăng cơ chính là giết hết đám đạo sĩ làm quan trong triều, dỡ bỏ đạo quán, khu trục hầu hết những người tín ngưỡng. Có thể thấy tận đáy lòng hắn cũng giống với thác Bạt Ngọc, khinh thường những người này, đó chỉ là kế tạm thích ứng thôi. Điện hạ thật sự muốn mất đi sự sùng ái cùng tín nhiệm của bệ hạ sao? Chẳng lẽ chỉ vì một doãn thiên chiếu, phụ hoàng sẽ xa cách ta? Thác bạc ngọc không biết vì sao Lý Vị Ương đột nhiên nói như vậy, khuôn mặt tuấn Mỹ dưới ánh trăng càng thêm nghi hoặc. Lý Vị Ương thở dài một hơi, lại nói đến sự kiện khác ta nghe nói bệ hạ gần đây ngủ không yên cho nên lệnh cho các hoàng tử trông coi bên cạnh buổi tối còn đưa đến đồ ăn khuya có phải không? Thác bạc ngọc kinh ngạc Lý Vị Ương tin tức linh thông, gật đầu. Lý vị ương thở vào nhẹ nhõm xem ra thói quen của Hoàng đế vẫn không thay đổi. Nghe nói mỗi lần thái giám đến tuyên ý chỉ của Hoàng đế thác bặt chân lập tức tìm mọi cách lung lạc đối xử với bọn họ như khách quý. Hơn nữa, mỗi lần đến phiên tam Hoàng tử trông coi. Hắn thắp đèn thức đêm xem tấu sớ cho đến hừng đông lại vào chiều, đám thái giám nhận được lợi lộc từ hắn, bẩm báo lại rất chi tiết, đương nhiên, còn kể với bệ hạ, những người khác đêm khuya thì lên giường đi nghỉ, ví như Thất Điện hạ, cho dù Điện hạ cũng suốt đêm quan tâm triều chính, bệ hạ cũng sẽ cảm thấy Điện hạ không thể trọng dụng, bởi vì đám thái giám căn bản không phản ánh chân thật hành động của Điện hạ với bệ hạ như thóc bắt chân, bọn họ sẽ chửi bới Điện hạ gấp bội. Thác Bạt Ngọc không tin nổi nhìn Lý Vị Ương, bên cạnh bệ hạ hắn cũng sắp xếp tay chân, mà chưa từng truyền ra tin tức như vậy. Lý Vị Ương nở nụ cười, tươi cười dưới ánh trăng càng có vẻ lạnh nhạt, thái giám cũng là người, nếu điện hạ luôn coi bọn họ là nô tài tầm thường gọi tới gọi đi, bọn họ rất dễ phản chiến, nếu điện hạ đối xử với bọn họ như trọng thần trong triều, ta tin rằng bọn họ sẽ không bị thác Bạt Chân sử dụng. Đương nhiên, chờ thất điện hạ đạt được tâm nguyện xong, giết hoặc giữ bọn họ thì phải xem tâm ý điện hạ. Càng tiểu tiết càng không thể xem nhẹ thác bạc ngọc biết điều này, các mưu sĩ cũng từng nhắc nhở hắn, nhưng không ai có thể nghĩ đến phương diện này cẩn thận như vậy, bởi vì trong lòng mọi người đều khinh thường hoạn quan, lấy vàng bạc thu mua còn được chiêu hiền đại sĩ thật sự thì không hoàng tử nào có thể chịu được. Cho nên, điện hạ vẫn phải ngẫm lại cho thỏa đáng, từ nay về sau nên dùng gương mặt nào đối xử với thái giám Lý vị ương cười nhắc nhở, những điều này ta đã nhớ kỹ. Thác Bạc Ngọc là người thông minh tuyệt đỉnh, đồng thời, hắn cũng là người vô cùng kiêu ngạo, trước giờ hắn tuyệt đối không làm loại chuyện này, nhưng hiện tại hắn đã ý thức được nếu mình không làm vậy, một ngày nào đó Thác Bạc Trân sẽ chiếm được cả thiên thời địa lợi nhân hòa chém tận giết tuyệt bản thân mình. Lúc sự sống bị uy hiếp, là người thì đều biết nên lựa chọn thế nào. Vậy ngày mai Điện Hạ định làm thế nào? Lý Vị Ương nhìn hắn thử thăm dò, đôi mắt sâu như giếng cổ lué lên ánh sáng sâu kín dưới ánh trăng. Thác bạc ngọc thở dài một hơi, ta sẽ làm theo những gì nàng nói, rút tấu chương xin bệ hạ xử tử doãn thiên chiếu, sau đó đổi thành tấu chương gia quan tiến chức cho hắn, hơn nữa lập tức sai người đi tìm Chu thiên thỏ. Lý vị ương cười nói, ta chờ tin tốt của điện hạ. Thác bạc ngọc ngưng mắt nhìn Lý vị ương, cuối cùng cười rộ lên, nàng rồi không biết phải nói gì thật lâu sau, chỉ nhẹ giọng nói. Nơi hậu viện ta không thể chú ý nhiều, nàng nhớ bảo trọng. Hắn từng cảm thấy mình không có chuyện gì không làm được tương lai sẽ không để Lý Vị Ương phải lo lắng bất cứ chuyện gì, hiện tại mới phát hiện có nhiều lúc mình đã xem nhẹ nhân tâm, thậm chí còn cần nàng nhắc nhở sao hắn có thể chắc chắn rằng sau này nàng không cần lo lắng đây. Lý Vị Ương thấy mục đích đã đạt được dịu dàng cười, điện hạ đi thong thả. Các bạt ngọc vừa đi, lập tức có một thiếu niên từ bên trong núi giả chậm rãi đi ra thiếu niên trời sinh mày kiếm hơi nghiêng, tóc mai như mực có sự thanh giật tỏa sáng của mùa xuân, khuôn mặt trói lóa khuyên thành cho dù bóng đêm đã giấu bớt đi sự hoa mỹ của hắn nhưng vẫn làm người khác không thể rời mắt. Lý Vị Ương thấy hắn cho bụi toàn thân, bật cười, nếu không biết đệ trốn trong thông đạo này ta cũng bị đệ hù chết rồi. Lý Mẫn Đức nhíu mày ám vệ người này cũng quá vô năng, nếu người khác trốn ở đây thì sao? Lý Vị Ương thở dài, trừ đệ gia còn ai biết mật đạo này, bớt đóng kịch đi, chẳng lẽ đệ cố ý trốn trong đó để cười nhạo người ta. Ta nào có, Lý Mẫn Đức phất tay với Triệu Nguyệt bên cạnh, Triệu Nguyệt lập tức kéo bạch chỉ lui ra phía sau 10 bước. Từ năm Lý Vị Ương trở lại Lý gia, vóc người Lý Mẫn Đức không ngừng cao lên, hiện tại còn cao hơn cả nàng, làm cho nàng phải nghi ngờ không biết tiểu tử này đã ăn cái gì. Hơn nữa hắn xinh đẹp hơn nữ nhân vạn phần càng làm nàng thấy ảo não, nếu mình có một nửa xinh đẹp của tiểu tử này thì cần gì phải tốn công tốn sức như bây giờ. Nàng nhíu mày hiện giờ Lý Trường Nhạc đã không còn là đệ nhất mỹ nhân đại lịch rồi. Lý Mẫn Đức không ngờ nàng đột nhiên nói ra một câu như vậy, hơi kinh ngạc. Lý Vị Ương cười nói, lần nào đệ ra ngoài cũng mang về một đống lớn ngọc bội túi hương, làm ta hâm mộ chết đi được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Lý Trường Nhạc cũng nên sớm nhường cho đệ đi thôi. Lý Mẫn Đức đổ mồ hôi lạnh, nam tử vẻ ngoài xinh đẹp để làm gì? Lý Vị Ương nở nụ cười, Mặc kệ là nam hay nữ, có khuôn mặt xuất chúng đều làm người khác thấy cảnh đẹp ý vui, có gì không tốt? Lý Mẫn Đức không mở miệng, Lý Vị Ương nhìn là biết hắn đang tức giận, bước lại gần chọc chọc mặt hắn, sao dễ tức giận như vậy? Nói chuyện đứng đắn đi, vừa rồi đệ nghe lén sau núi giả, có gì tâm đắc? Lý Mẫn Đức cười lạnh một tiếng, tỷ định đẩy thất hoàng tử lên đế vị sao? Lý Vị Ương buông tay xuống, thuyết phục hắn thật khó khăn, người này, quá thanh cao, rất nhiều chuyện hắn biết rõ, cũng không muốn đi làm, dù sao với tính cách đặc biệt của hắn, nhất định không làm ra loại chuyện thỏ khôn danh cắn lại chó săn, với ta mà nói đó mới là an toàn nhất, không phải sao. Lý Mẫn Đức hừ một tiếng, ta không cảm thấy như vậy, mẹ hắn. Lý Vị Ương rất kinh ngạc, tiểu tử đệ đúng là dễ mang thù, chỉ chút việc nhỏ thôi. Lý Mẫn Đức nhíu mày, nàng không mang thù. Nàng không mang thù mà dọa Đức Phi người ta sợ tới mức ba tháng không dám ra ngoài. Lý Vị Ương thấy ánh mắt hắn sáng quắc nhận ra tâm tư của mình vì người ta vạch trần, khẽ ho khan một tiếng, đương nhiên, trừng phạt nhẹ cũng cần thiết. Lý Mẫn Đức nhìn nàng cười như có như không, lông mì hắn dài mà cong không, không giống nam tử con người đen như chân châu đã được mài tinh tế, làm người nhìn không thể nói dối. Lý Vị Ương không hề thấy hổ thẹn, mà nói làng sang chuyện khác nếu đổi lại là đệ sẽ làm như thế nào? Nàng không hỏi rõ ràng, nhưng Lý Mẫn Đức vẫn hiểu, hắn mỉm cười, nếu ta là Thác Bạc Ngọc nghe nói bệ hạ gần đây mê hương Diệp Quan, còn đặc biệt ban mũ đạo sĩ xinh đẹp cho các hoàng tử tiếc rằng tất cả mọi người đều đem vứt xó, bao gồm cả Tam hoàng tử Đề Cử Doãn thiên chiếu cho hoàng đế, có thể thấy từ đáy lòng hắn cũng khinh thường đạo sĩ, đây chính là chỗ mâu thuẫn của hắn. Nếu ta là Thác Bạc Ngọc ta sẽ đội mũ quan đó vào triều, dù sao mũ đó rất tinh xảo khéo léo, dùng nó còn có thể chứng minh sự trung tâm với hoàng đế, cớ sao không làm? Sự kiện Hương Diệp Quan phát sinh năm Gia Tĩnh Minh Thế tông Chu Hậu thông, năm 20 Gia Tĩnh, Minh Thế tông vì ngoài triều không có việc gì làm nên lười lên triều, bắt đầu tiến hành thu đạo cả ngày luyện đan trong cung, khát vọng vũ hóa thành tiên từ đó về sau 20 mấy năm Gia Tĩnh không lên triều, đại sự toàn do các đại học sĩ giải quyết hơn nữa kinh tế minh triều bắt đầu xuống dốc. Lý Vị Ương nở nụ cười, lần này là phát ra từ nội tâm, chậm rãi nói: "Để ấy, so với thác Bạt Ngọc còn thích hợp làm hoàng tử hơn." Hoàng tử không chỉ khống chế được bách quan, mà trước khi có được quyền lực phải cố gắng lấy lòng hoàng đế, nhưng lấy lòng như thế nào cũng không phải chuyện dễ dàng, thuận đà theo gió, nịnh nọt a rua, lúc cần thiết còn nên vuốt mông ngựa, không phải người bình thường nào cũng làm được cao minh nhất là vuốt vừa khéo, so với người khác phải nhanh hơn mạnh hơn chuẩn hơn. Đáng tiếc đệ không sinh ở hoàng gia, nhưng mà đây cũng là chuyện tốt. Lý vị ương nhẹ nhàng hạ kết luận. Lý Mẫn Đức lại chỉ cười không đáp lời, gió từ xa thổi đến, làm vài lọn tóc bay lên, đúng lúc che lại vẻ mặt kỳ lạ của hắn, Lý Vị Ương tâm tình thả lỏng, không hề lưu ý đến vẻ mặt này. Mà bên kia đầu triệu nguyệt lại cúi xuống thật sâu, như hận không thể cúi dạp xuống đất. Lý Vị Ương cùng Lý Mẫn Đức nói chuyện một lát thì trở về phòng mình nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, nàng đã bị bạch chỉ gọi dậy, tam tiểu thư, hôm nay tân phu nhân kính trà lão phu nhân. Lý Vị Ương gật đầu, rửa mặt chải đầu mặc quần áo, dùng xong điểm tâm đơn giản, một đường đi đến Hà Hương Viện. Triệu Nguyệt nhỏ giọng bẩm báo tiểu thư, đêm qua cửu di nương đột nhiên không thoải mái, vừa khóc vừa nháo loạn, dẫn lão ra sang đấy. Bước chân Lý Vị Ương hơi ngừng lại, kinh ngạc không nói ra lời, một lúc sau đột nhiên nở nụ cười tân nương có phản ứng gì. Triệu Nguyệt chậm rãi nói, lại chuyện này, trước giờ chưa từng thấy qua ai cũng cho rằng tân phu nhân sẽ tức giận, ai ngờ nàng ấy lại thay hỉ phục tự mình mang theo lễ vật đến thăm Cửu Di nương, nửa đêm còn đi mời đại phu cho Cửu Di nương về sau bọn hạ nhân đều nói Cửu Di nương được sủng mà kêu, hơi quá đáng, may mà tân phu nhân tâm địa lương thiện khoan hồng độ lượng, mới tha thứ cho Di nương. Bước chân của Lý Vị Ương không ngừng lại, trong lòng lại có chút suy ngẫm về cách làm người của tưởng Nguyệt Lan, đổi lại là một tân nương mới gả khác gặp phải lại chuyện này không khóc không nháo đã là hiếm thấy, nàng ta lại tự mình đến cửa an ủi, trí tuệ đúng là rất khá. Mặc trúc bên cạnh lại nhỏ giọng lạnh nhạt nói, nói không chừng là đang diễn trò. Lý Vị Ương lại cười nói, cho dù là diễn trò, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Mặc chút thè lưỡi, không đáp được câu nào, rất nhiều chuyện mọi người đều biết nhưng không có khí độ để thực hiện. Ngẫm lại, một tiểu thư danh môn được cưới về làm phu nhân, lại có thể hạ mình đến mức này, thật sự làm người khác phải nhìn với con mắt khác tưởng Nguyệt Lan, nếu không có tấm lòng bao dung thì chính là tâm cơ thâm trầm sâu không lường được. Rất nhanh đã đi đến Hà Hương Viện, một phòng oanh oanh yến yến, còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng cười nói vang ra, bước chân lý vị ương ổn định, nhẹ nhàng tiến vào. Trường Nguyệt Lan mặc y phục lụa mỏng màu đỏ thêu hoa tóc đen như mực búi lên, châm cài vàng, đổi thành kiểu tóc phu nhân, càng quyến rũ hơn ba phần so với đêm qua, Lý Tiêu Nhiên cũng ngồi bên cạnh, mặc áo cầm bào xanh thẫm cao lớn rắn giỏi, tướng mạo nho nhã, làm người khác nhìn vào có cảm giác trầm ổn. Lý Vị Ương trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn, hành lễ với các trưởng bối đang ngồi, rồi đứng sang bên cạnh cùng Lý Thường Tiếu. Tưởng Nguyệt Lan kính trả với lão phu nhân, lão phu nhân cho một bao lì xì thật dày, trên gương mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười mỉm, vào nhà rồi, về sau chính là người một nhà, hy vọng con chăm sóc thật tốt lớn nhỏ trong nhà này, sớm ngày khai chi tán diệp cho lý gia. Có gì không quen cứ nói với ta cần gì thì tìm la ma ma bên người ta lời nói nhàn nhạt, nhạt không nhiều lắm, nhưng lời ít ý, ý nhiều. Tưởng Nguyệt Lan đáp lời, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Lý Tiêu Nhiên, hai gò má ửng đỏ kiều mị vô hạn, xem ra đêm qua vẫn an cửu di nương xong, phụ thân vẫn trở về động phòng, Lý Vị Ương nghĩ rất ngỗ nghịch bất hiếu, trong lòng lại coi trọng vị tân phu nhân này thêm hai phần, lại nói cửu di nương được sủng mà kêu, không biết thân phận chính mình Từ đầu đến cuối tưởng Nguyệt Lan ngượng ngùng cười, cho dù thỉnh thoảng liếc mắt đến chỗ Lý Vị Ương, ánh mắt cũng cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì, có vẻ dịu dàng dễ thân, làm Lý Vị Ương gần như cảm thấy tâm lý mình rất âm u, trước mắt rõ ràng là người mẹ kế đoan trang hào phóng, dịu dàng hòa ái. Lão phu nhân nhìn thoáng qua mọi người, "Trường Nhạc, Vị Ương, hai con lại đây, chính thức bái kiến mẫu thân đi." Ba vị tiểu thư Lý gia, Lý Trường Nhạc, Lý Vị Ương, Lý Thường Tiếu đều đi ra, thẳng lưng quỳ gối. "Bái kiến mẫu thân." Thật ra đêm qua đã gặp nhưng sáng sớm nay mới coi như chính thức bái kiến. Tưởng Nguyệt Lan cười rất dịu dàng, tư cười của nàng hoàn toàn khác biệt với đại phu nhân, lúc trước khi đại phu nhân mặt mũi hiền lành, mà trong mắt vĩnh viễn không thể che giấu sự kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy sự hiền hòa cùng thân cận. Lý Vị Ương bất giác nghĩ đến chuyện về tưởng Nguyệt Lan, nàng ta từ nhỏ tang mẹ, lớn lên dưới mí mắt của mẹ kế, còn có bảy tám tỷ muội không cùng mẹ sinh ra, có thể thấy cuộc sống hàng ngày không dễ dàng, mà căn cứ theo tin tức của Lý Mẫn Đức tưởng Nguyệt Lan chẳng những sống rất tốt hơn nữa còn được mẹ kế coi trọng, phụ thân sủng ái. Điều này chỉ có hai khả năng, thứ nhất mẹ kế tâm địa khoan dung độ lượng, đối xử bình đẳng với đứa nhỏ vợ trước để lại, nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì địa vị của người tái giá thường rất đáng xấu hổ, con cái sinh ra tuy cũng là con vợ cả, nhưng so với vợ trước thì địa vị thấp hơn một chút cho nên bình thường người tái giá sẽ có phòng bị với con cái của vợ trước. Trong đại gia tộc đương nhiên vẫn sẽ sắp xếp nhân duyên tốt cho con gái vợ trước nhưng chỉ giới hạn trong việc nàng ấy đem lại cho gia tộc bao nhiêu ích lợi mà rất ít khi suy nghĩ đến hạnh phúc cá nhân nàng ấy. Khả năng thứ hai là vị thưởng Nguyệt Lan này rất biết cách đối nhân xử thế có thể làm mẹ kế yêu thích cùng tin tưởng mới có thể áp đảo các tì muội khác để đứng thứ nhất. Người không biết chuyện cảm thấy gả cho Lý Tiêu Nhiên là chịu khổ. Bởi vì Lý Tiêu Nhiên năm nay gần 40, trong nhà có đủ con trai có con gái, thiếp cũng có vài người, nhưng tướng mạo ông nho nhã, nhìn qua như mới 30, còn là thừa tướng đương triều quyền cao chức trọng tính tình nhã nhận không có sơ thích gì kỳ quái. Gả cho ông vừa vào cửa đã làm phu thân thừa tướng, tốt hơn nhiều so với gả cho quan viên nhỏ làm phu nhân đầu, đây là cửa hôn nhân vừa có mặt mũi lại có đệm lót cho nên nếu địa vị của tưởng Nguyệt Lan trong nhà không tầm thường thì loại chuyện này không đến phiên nàng ta. Lý vị ương đang suy nghĩ thì nghe thấy tưởng Nguyệt Lan phân phó ma ma bên người, người lấy lì xì tặng cho các cô nương đi. Lý vị ương nhận bao lì xì cười mỉm lui ra, nàng nhìn thoáng qua thất di nương đang ôm tiểu đệ nhà mình thì thầm, lập tức buông mắt xuống không nói lời nào. Đã gặp qua các nữ nhi, hiện tại đến phiên các vị di nương bái kiến tân phu nhân tưởng Nguyệt Lan có vẻ rất thích tiểu hài tử, ngón tay mảnh khảnh khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mẫn Chi, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Đệ đệ mình đương nhiên đáng yêu, Lý Vị Ương nghĩ thầm như vậy, cũng không phải nàng tự biên tự diễn, mẫn chi có đôi mắt to, cái mũi xinh đẹp cùng miệng nhỏ nhắn, đáng yêu rất giống thất di nương, cứ gặp người khác là cười, răng chưa mọc thoạt nhìn phấn nột, làm người khác yêu thích, kể cả Lý Tiêu Nhiên hay Lão Phu Nhân luôn nghiêm túc, mỗi lần nhìn thấy mẫn chi đều không nhịn được nở nụ cười. Tiểu hải từ thường khóc nhiều, mà cho tới giờ chưa từng gặp đứa thích cười như đệ đệ nhà mình, ngay cả Lý Vị Ương cũng cảm thấy buồn bực. Tiểu Mẫn Chi không biết suy nghĩ trong lòng tì tì mình, cười đến khuôn mặt nở hoa tưởng nguyệt lan yêu thích không buông tay, hết bế lại ôm qua gần nửa canh giờ mới trả lại cho Thất Di nương nhưng vẫn tha thiết nhìn. Lý Vị Ương lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Mẫn Chi quấn tã lót chỉ biết ngây ngô cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này về sau trưởng thành rồi có khi cho viên kẹo đã bị người ta lừa đi mất. Đến phiên cửu di nương tưởng Nguyệt Lan đưa tay ra định ôm tiểu thường tĩnh, ai ngờ cửu di nương theo bản năng lui ra phía sau một bước, ý thức được cử chỉ của mình làm mọi người nhìn chằm chằm, nàng xấu hổ cười nói, phu nhân, đứa nhỏ này thích khóc sợ phiền nhiễu người. Sắc mặt lý tiêu nhiên cùng lão phu nhân đều biến đổi, trong lòng đồng thời cảm thấy cửu di nương quá không hiểu chuyện. Tưởng Nguyệt Lan lại lộ ra tươi cười, không sao tiểu hài tử mà có lẽ thường Nguyệt Lan mặc một thân màu đỏ làm chói mắt tiểu cô nương oai nhi tiểu thường tĩnh bỗng khóc lớn nước mắt nước mũi ràn ruột cửu di nương vội vàng dỗ lý tiêu nhiên nhíu mày dẫn đi đi cửu di nương nhanh chóng ôm đứa nhỏ lui xuống lý vị ương nhìn bóng lưng nàng ta lộ ra vẻ mặt đăm chiêu theo đạo lý mà nói cửu di nương không nên e ngại thường Nguyệt Lan như vậy mới đúng vì sao vừa rồi vẻ mặt nàng ấy như nhìn thấy quỷ không chẳng lẽ sợ thường Nguyệt Lan sẽ cướp đi đứa nhỏ của nàng ấy vì sao Lý Vị Ương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Mẫn Chi, sắc mặt toàn bộ thay đổi. Mẫn Chi không biết tỷ tỷ nhà mình vì sao lộ ra vẻ mặt kỳ quái, chỉ lo ngây ngô cười, hồn nhiên không biết nguy cơ sắp đến. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 101 phu nhân chính thất, trạng vạng Lý Vị Ương vội vàng đến Hà Hương Viện. Nhà đầu vén rèm đưa nàng vào cười nói, huyện chủ, lão phu nhân đang chờ ngài. Lý Vị Ương mỉm cười, bước chân không ngừng nghỉ nhanh vào. Lúc Lý Vị Ương vào trong, lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế tượng được la ma ma hầu hạ dùng trà. Lý Vị Ương thỉnh an, lão phu nhân cười. Đứng lên đi, hiếm khi thấy con có tâm, giờ này còn chạy tới thăm ta. Lý Vị Ương đứng dậy, lão phu nhân chỉ vào điểm tâm bên cạnh sáng sớm mẫu thân con đưa tới, nếm thử xem. Lý vị ương đi qua, điểm tâm trên bàn màu hồng nhuận lộ ra sắc vàng lấp lánh, ngon miệng vô cùng tiện tay cầm một khối đặt lên miệng ăn, khen hương vị điểm tâm thật ngon miệng, không biết tên là gì. Lão phu nhân mỉm cười, là ma nói, huyện chủ đây là kim cao, đại phu nhân tự tay làm, mềm mại tinh tế chua ngọt ngon miệng, lão phu nhân rất yêu thích. Lý vị ương hiểu ra, làm bằng quả sơn cha. Là ma ma gật đầu, đại phu nhân có tâm, gần đây lão phu nhân bị phong hàn, ăn cái gì cũng không thấy ngon, may mà có món này. Lý vị ương cười nói, có thể thấy mẫu tâm rất dụng tâm, lão phu nhân có được người con dâu tốt như vậy, đúng là hồng phúc tề thiên. Nàng cười nói vui vẻ. Hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư chân thật nói xong thì bước sang bên cạnh cầm lấy ly trà trong tay la mama tự mình đưa đến trước mặt lão phu nhân tác phong cung kính, lão phu nhân nhìn thấy mà không nói lời nào uống một ngụm chậm rãi nói, nha đầu ngoan, để con làm những việc nhỏ nhặt này đã làm khổ con rồi. Lý vị ương vội hỏi, sao lão phu nhân lại nói vậy, cháu gái tay chân vụng về không biết có làm tốt hay không. Nếu thông minh được như mẫu thân thì đã sớm chuẩn bị điểm tâm đưa đến mỗi ngày rồi. Lão phu nhân cười, xem cái miệng của con kia đúng là bới không ra được lỗi nào, làm người khác phải yêu thích. Nói xong những lời này, bà đột nhiên ngừng cười, nghiêm mặt nói. Nhưng mà, hôm nay ta có chuyện muốn nói với con. Lý vị ương nghĩ thầm quả nhiên đến, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, lão phu nhân cứ nói. Lão phu nhân nhìn thẳng vào hai mắt nàng, chậm rãi nói, tưởng Nguyệt Lan vào phủ như thế nào, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, ta chỉ muốn nói một câu, con bé đã gả vào lý gia, ta sẽ coi là người một nhà. Hiện tại nhìn con bé đúng là người thông minh, làm việc ổn thỏa lại biết nặng nhẹ, nàng dâu này có lẽ không cưới lầm. Lý vị ương nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe, trong lòng bất giác nghĩ, dựa theo đạo lý mà nói tưởng Nguyệt Lan là bị tưởng gia cứng rắn đẩy vào, lúc trước trong lòng lão phu nhân mang ba phần chán ghét, hiện tại xem ra chỉ có thể nói thủ đoạn của tưởng Nguyệt Lan không phải lợi hại bình thường, dễ dàng khiến lão phu nhân nhìn với ánh mắt khác xưa. Lão phu nhân thấy nàng nghe rất cẩn thận, chậm rãi lộ ra ý cười, trong lòng ta thật tâm thương con mới nói trước với con, mấy ngày nay mẫn chi lại được vỗ béo lên rồi hả? Nói vòng vo cuối cùng chuyển tới chỗ Mẫn Chi, Lý Vị Ương giả bộ chưa phát hiện ra chỉ mỉm cười. Mẫn Chi rất khỏe ít nhiều nhờ lão phu nhân quan tâm. Lão phu nhân cười nhẹ một tiếng. Nó là cháu ruột của ta, lại đáng yêu như vậy ta đương nhiên phải toàn tâm toàn ý lo lắng cho nó. Mỉm cười trên mặt Lý Vị Ương vẫn y như trước trong lòng lại đóng băng vạn dặm bất giác ngồi thẳng lưng. Lão phu nhân cẩn thận quan sát nàng một lát rồi mang sắc mặt hiền hòa xưa nay, dịu dàng nói con là hài tử ngoan, đáng tiếc không gửi hồn vào bụng phu nhân, bằng không tiền đồ hôm nay đã không có giới hạn cho dù muốn làm thái tử phi không phải không thể. Mẫn chi cũng thế tuy nó là thứ xuất, nhưng ta và cha con đều thương nó như con vợ cả, để miễn cho tương lai phải chịu khổ, mọi người đã thương lượng qua, đưa nó đến chỗ tưởng Nguyệt Lan để nuôi nấng. Lý vị ương nghe vậy, trong lòng rõ ràng đã sớm dự đoán trước mà trên mặt vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị ương ta làm như vậy, hoàn toàn vì tốt cho mẫn chi, đã để lỡ con không thể lại để lỡ một hài tử ngoan nữa. Lão phu nhân nhìn nàng nói, mẫn chi trông quy vẫn là cháu ruột của ta, ta tuyệt đối không để nó chịu khổ. Đi theo tưởng Nguyệt Lan, nếu sơ sẩy chút nào ta sẽ không tha cho tưởng Nguyệt Lan. Lý Vị Ương đương nhiên biết điều này, nếu Thường Nguyệt Lan muốn đưa đứa nhỏ đi, lại không chăm chút tốt hoặc xảy ra chuyện gì thì lão phu nhân chỉ có mỗi đứa cháu nối dòng duy nhất sẽ liều mạng với nàng ta. Người bình thường nhìn vào, đi theo mẹ cả quả thật tốt hơn nhiều so với đi theo người mẹ thứ suất. Nhưng mà như thế, Mẫn Chi sẽ bị Thường Nguyệt Lan nắm trong lòng bàn tay, mình muốn làm chuyện gì, điều đầu tiên băn khoăn chính là Mẫn Chi có bị ảnh hưởng hay không, đây không phải là chuyện tốt đương nhiên những lời này lý vị ương không thể nói với lão phu nhân hiện tại đối phương chỉ suy nghĩ đến cháu trai được dựa trên danh nghĩa mẹ cả cùng thân phận con vợ cả vô cùng hữu ích cho tương lai hắn lý vị ương mỉm cười nói vị ương tất nhiên hiểu được ý tốt của lão phu nhân lão phu nhân trần chờ chỗ thất di nương lý vị ương cười rất dịu dàng thất di nương là người biết thời thế nhất định không có ý kiến gì với quyết định của lão phu nhân lão phu nhân yên tâm lão phu nhân thấy lý vị ương đáp ứng đơn giản như vậy Rất mừng rỡ cười nói, con cứ yên tâm, cho dù là con hay Mẫn chi ta tuyệt đối không ngồi nhìn để các con bị người khác bắt nạt. Lý vị Ương tạ ơn, đa tạ lão phu nhân, người chúng con có thể dựa vào cũng chỉ có người. Ánh mắt lão phu nhân truyền đến cổ tay nàng, sau đó gật đầu với La Mama, La Mama lập tức bước sang bên cạnh cầm một cái cháp bảo thạch đến. Mở cháp ra, bên trong là một chuỗi vòng đeo tay gồm 18 hạt châu phỉ thúy, hai hạt ngọc bích, vừa nhìn đã biết là đồ vô giá, lão phu nhân đeo nó lên tay Lý Vị Ương, vòng tay này là của hồi môn ta đem theo từ khi gả đi tuổi lớn rồi không đeo được nữa, giờ tặng cho con, Vị Ương, con có hiểu được tâm ý của ta không? Lý Vị Ương cúi đầu, nói, Vị Ương hiểu được. Lão phu nhân nhẹ nhàng nói, con là người hiểu chuyện. Bà ngừng lại một lát. Hai tuy tưởng Nguyệt Lan nhỏ tuổi, nhưng cũng là mẫu thân con, nếu con bé có gì không tốt về sau con nhường con bé một chút. Nói tiếp, đương nhiên, một ngày có ta ở đây thì sẽ không để con bé làm bậy. Lý Vị Ương chỉ mỉm cười không nói gì, lão phu nhân gật đầu, được rồi trở về nghỉ ngơi đi. Mới bước ra khỏi Hà Hương Viện thấy tưởng Nguyệt Lan cùng Lý Trường Nhạc thân thiết bước lại gần. Nhìn thấy Lý Vị Ương tưởng Nguyệt Lan cười mỉm nhìn nàng nói. Vị ương cũng ở đây sao, nếu biết con muốn đến đây, chúng ta đã đi cùng rồi. Lý vị ương lại cười, đúng vậy, không biết mẫu thân và đại tỷ cũng đến, vừa rồi con được thưởng thức kim cao mẫu thân tự tay làm, đúng là rất ngon. Tưởng Nguyệt Lan gật đầu cười, nếu thích hôm khác ta sẽ đem đến chỗ con một ít. Lý vị ương nói, không dám làm phiền mẫu thân. Tươi cười trên mặt lý trường nhạc như có như không, không nhìn ra được suy nghĩ chân thật. Làm phiền gì đâu. Tưởng Nguyệt Lan cười, đột nhiên nói ta đã mời nhũ mẫu mới cho Mẫn Chi rồi, không biết lúc nào Mẫn Chi mới sang. Lý Vị Ương hơi nhíu mày, trên mặt lại cười rất dịu dàng. Chuyện này thất di nương nói, hai này nay Mẫn Chi nhà sữa hơi nhiều, đợi đỡ một chút mới dám đưa sang chỗ mẫu thân. Vẻ mặt vô cùng nhún nhường, mà Lý Trường Nhạc bên cạnh lại cảm thấy tư cười của Lý Vị Ương lạnh bút bất giác lui lại phía sau Tưởng Nguyệt Lan. Tưởng Nguyệt Lan không gây khó dễ, chỉ cười nói, "Trong nhà ta rất nhiều đệ muội, tiểu hài từ nhà sữa là khó tránh khỏi, nếu qua vài ngày nữa không hết thì không ngại để ta thử một lần." Nói xong, được nha đầu đỡ tay rời đi. Lý Trường Nhạc nhìn Lý Vị Ương, trong mắt u ám bất định. Trên bậc thềm, Tưởng Nguyệt Lan quay đầu, thân thiết gọi Trường Nhạc. Lý Trường Nhạc đáp lời dạ, liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, bước nhanh theo Tưởng Nguyệt Lan cười tươi kéo tay nàng ta, hai người thân thân ái ái cùng đi vào. Bạch chỉ thấp giọng căm giận cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng Tất nhiên là nói Lý Trường Nhạc, Lý Vị Ương cười, đúng vậy, trước giờ toàn điên cuồng sù loạn, nàng ta tĩnh lặng ta lại thấy không quen Mùa rét trời tối sớm, vừa đến hoàng hôn sắc trời đã đen kịt Gió bắc thổi một ngày lúc này đã ngừng lại, không có tiếng thổi xào xạc. thế giới bóng đêm vô cùng yên tĩnh Trong thế giới không tiếng động này Bóng đêm phản phất càng tối đen hơn, nếu không có ngàn vạn chiếc đèn lồng toàn bộ kinh đô đã bị chìm trong bóng tối. Chính vì đầu đầu cũng tối om cho nên ánh nến trong phòng Lý Vị Ương càng thêm sáng ngời. Dưới ánh nến, Lý Vị Ương mỉm cười, hai tay cầm lò sưởi bốn chậu than trong phòng nàng đều đang cháy bừng, mà người nàng vẫn chưa ấm lại có thể thấy được bên ngoài lạnh đến mức nào. Nàng vừa từ Hà Hương Viện trở về. Hiện tại, nàng nhìn Thất Di nương đang dùng chống bỏi cười đùa cùng Tiểu Mẫn Chi, bất giác thở dài. Hai mắt tròn xoe đen láy của Tiểu Mẫn Chi mở to, nghiêng đầu tò mò nhìn tì Tỷ ngồi cách đó không xa, Đàm Thị mỉm cười xoa đầu Mẫn Chi, bộ dáng hạnh phúc tràn đầy. Ban đêm yên tĩnh như vậy, Ba người bọn họ đã là một thế giới thật ấm áp, thật thoải mái, đàm thị cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng bà biết sự yên bình này là nữ nhi dành giật cho bà, nếu không có sự bảo vệ của vị ương, bà tuyệt đối không sống được những ngày an lành cho nên bà vạn phần cảm kích ông trời đã ban cho bà một nữ nhi trí thuệ dũng cảm. Nhưng mà hôm nay tâm tình vị ương hình như không tốt lắm. Đàm thị nhìn thoáng qua con trai đang phun bong bóng đùa giỡn, lại nhìn nữ nhi vẻ mặt trầm tư, nở nụ cười, đứng dậy đi đến bên cạnh cầm que cười đầy than trong chậu, bên dưới tỏa ra một làn hương thơm. Bạch chị cười nhận lấy que cười trên tay đàm thị, đàm thị lắc đầu, hiển nhiên muốn tự tay làm, Lý Vị Ương cười nói, thơm quá. Là mùi khoai lang nướng, đàm thị cười, biết con thích ăn, vừa rồi cố ý trôn vài củ, vừa chín tới. Nói xong đặt khoai nướng vào trong khay, bà chỉ đã rửa tay cẩn thận định bóc khoai cho Lý Vị Ương, Lý Vị Ương lại lắc đầu cứ đưa lại đây đi. Bà chỉ cười đáp lời tay cầm khoai lang nở bung đến trước mặt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương không sợ nóng, bóc khoai lang với tốc độ nhanh nhất ánh nến trong phòng sáng bừng tôn lên màu vàng thơm ngon của khoai lang. Đàm thị cười nói với mấy nha đầu các ngươi cũng đến ăn đi. Triệu Nguyệt là người đầu tiên phản ứng lại, nàng nhìn Lý Vị Ương chân vẫn không động một bước. Lý Vị Ương nở nụ cười, đến ăn đi. Đám nha đầu hoan hồ một tiếng, Triệu Nguyệt bạch chỉ, mặc chúc vây quanh chậu than, bắt đầu đảo khoai lang cùng hạt dẻ bên trong, Triệu Nguyệt vừa ăn vừa đặt tay lên tai mình, hiển nhiên là rất nóng. Bầu không khí trong phòng thật ấm áp, Lý Vị Ương đột nhiên dừng ăn, ánh mắt lướt qua tiểu đệ mẫn chi hai mắt tròn xoe chảy nước miếng tò mò nhìn mọi người. Đàm thị nhìn ra được sự bất an trong lòng nàng, cười phân phó, các ngươi lấy hết ra, đem phân chia cho mọi người đi. Đám nha đầu liếc nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương gật đầu, các nàng phấn khởi cảm tạ đàm thị, nhanh nhẹn đào đồ ăn từ trong chậu than ra, bỏ vào khay đựng, dè dặt lôi ra ngoài. Đàm thị đi đến trước mặt Lý Vị Ương, dịu dàng nói, có chuyện gì phiền lòng sao? Lý Vị Ương cười nói, mẹ không có chuyện gì, mẹ đừng lo lắng. Đàm thị cười, giọng nói thật ấm áp, hài từ ngốc con là do mẹ sinh ra con không vui mẹ có thể nhìn ra tuy mẹ không có tác dụng gì, không thể giúp con giải quyết vấn đề, nhưng mẹ có thể nghe con nói, có những chuyện nói ra thì tốt hơn. Lý vị ương đáp lại bằng một nụ cười, trong mắt tối đen vẫn dừng ở chỗ mẫn chi. Đàm thị nhìn theo ánh mắt nàng, bất giác nhíu mày có liên quan đến mẫn chi. Lý vị ương gật đầu, theo con biết, 3 tháng nay, phần lớn thời gian phụ thân ở lại viện của tân phu nhân có thể thấy rất sủng ái nàng ấy. Đàm thị gật đầu, đúng là thế, thỉnh thoảng mới qua đêm ở chỗ cửu di nương, còn đám người tứ di nương hiện tại hoàn toàn không được gặp lão gia. Lý vị ương thấy giọng điệu của đàm thị lúc nói ra những lời này rất bình thản không có vấn đề gì, thì biết bà không đặt chuyện này trong lòng âm thầm gật đầu. Đàm thị lại nói, mẹ biết tân phu nhân được sủng ái cho nên luôn nhắc nhở người bên cạnh không được sai lầm một lần nào, đừng gây phiền toái cho con. Lý vị ương bật cười, có đôi khi không phải chúng ta tìm phiền toái, mà người ta chủ động tìm đến cửa. Đàm thị dè dặt giò xét nàng, tân phu nhân chọc giận con. Lý vị ương chậm rãi nói, không có, tưởng Nguyệt Lan mới đến, trong vòng 3 tháng nàng ta một lòng lung lạc lý tiêu nhiên, lấy đâu ra công sức gây phiền toái cho nàng. Nhưng mà, Lý vị ương muốn nói lại thôi, như nhất thời không nói nên lời. Đàm thị ở chung với con gái không phải ngày một ngày hay, nói có gì muốn nói con cứ nói đi. Chỗ này không có người ngoài, Lý Vị Ương nhìn mẫn chi bên cạnh đang há miệng cười, thở dài, chuyện này còn đã nghĩ đến từ lâu, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã trở thành sự thật. Vừa rồi nghe nói tổ mẫu nhiễm phong hàn con đến viện của người thăm bệnh, ai ngờ đến đó lại nghe lão phu nhân nói tưởng Nguyệt Lan muốn chuyển tứ đệ sang chỗ nàng ta để nuôi nấng. Trong đầu đàm thị vang lên tiếng ầm ầm, lẩm bẩm đến chỗ nàng ấy. Mắt Lý Vị Ương âm u như mảng mây đen tối tăm càng lúc càng dày đặc con cái thứ suất tất nhiên phải giao cho mẹ cả nuôi nấng. Lúc trước đại phu nhân còn sống có Lý Mẫn Phong cùng Lý Trường Nhạc không kiên nhẫn nhận chăm nuôi con người khác cho nên không yêu cầu tứ di nương đưa thường tiếu thường hỉ đến viện để bà ta nuôi nấng, về phần con bà ta càng thêm căm hận vạn phần cho nên vừa sinh ra đã đuổi con ra khỏi cửa. Tình hình hiện tại đã khác hoàn toàn, tân phu nhân chưa có con nối dòng, chỉ cần nàng ấy nguyện ý thì có thể đem tứ đệ qua đó nuôi nấng, cho dù là phụ thân hay lão phu nhân đều sẽ không nói lời ngăn cản. Đàm thị cố gắng không để nước mắt rơi xuống, bà đương nhiên biết điều này, làm thiếp thì không được coi con cái mình sinh ra là con cái của mình mà phải coi là con cái của chủ mẫu tương lai mẫn chi cũng sẽ không coi mẹ ruột là mẫu thân, mà chỉ có thể xem như một người thiếp của phụ thân, giống như trước mặt người ngoài bà vĩnh viễn phải gọi vị ương một tiếng tam tiểu thư, đó là bắt buộc, không ai có thể thay đổi. Đây cũng chính là lý do lúc trước bà liều mạng hầu hạ đại phu nhân, chỉ mong tương lai hứa gả cho một quan sự, hay người làm cũng được ít nhất là xuất thân chính phu nhân, không đến mức lạc vào hoàn cảnh quẫn bách như bây giờ. Lý Vị Ương nhìn dáng vẻ của đàm thị biết bà đang nghĩ gì, trong chuyện này, Lý Vị Ương cảm thấy kẻ đầu sỏ chính là Lý Tiêu Nhiên, nếu ông không động tình với đàm thị, đại phu nhân cũng sẽ không lợi dụng đàm thị dành lại phúc lợi cho bà ta, lợi dụng xong rồi một chân đá văng ra xa. Mọi người đều nói, người làm thiếp không nên oán hận khi bị người khác kỳ thị, càng không thể truyền lại hận ý này cho con cái, ngược lại phải an phận thủ thường, làm nô tài tốt con cái thứ xuất cũng phải tin tưởng người khác đối xử với mình không khác biệt so với con vợ cả toàn tâm toàn ý dành giật ích lợi cho gia tộc mới được coi là người chính phái hiểu lễ nghĩa biết đại thế, Lý Vị Ương lúc trước cũng tin tưởng như vậy, nàng cho rằng mình và Lý Trường Nhạc đều là tiểu thư Lý gia, không khác gì cả, là tỉ muội máu thịt tương liên, phải dành lấy vinh quang cho Lý gia. Rồi sau này nàng có kết cục gì? Cho nên theo nàng thấy, những lời này tất cả đều là chó má. Đàm Thị không khóc mà nở nụ cười, tân phu nhân vừa bước vào nhà, nàng ấy chăm sóc tứ thiếu gia thật tốt, lão gia và lão phu nhân mới thích nàng ấy coi trọng nàng ấy, mẹ tin nàng ấy sẽ không làm gì đứa nhỏ. Lý Vị Ương ngẩn người, nàng cứ tưởng rằng Đàm Thị sẽ cầu xin nàng nghĩ cách giữ lại mẫn chi. Đàm thị hơi lo lắng, ai cũng nghĩ con nhận hết ân sủng phúc trạch vững vàng, nhưng mẹ thấy là từng bước nguy hiểm, thân trong hiểm cảnh, cho nên không cần gây xung đột với tân phu nhân vì mẫn chi, nàng ấy muốn đứa nhỏ thì đưa cho nàng ấy đi bà hơi ảm đạm. Về sau mỗi ngày mẹ đến đó thỉnh an, cũng có thể gặp mặt. Lý vị ương cảm động, đàm thị làm như vậy, hoàn toàn là nghĩ cho mình, nàng dịu dàng nói cũng không phải không có cách. Đàm thị nghĩ là con gái đang a nổi mình, con phải lưu ý mọi chuyện mới không phạm sai lầm, lục đục với thân phu nhân vì mẫn chi, làm trái lại ý tứ của lão gia và lão phu nhân, bọn họ còn có thể tiếp tục che chở con nữa sao? Hải tử ngốc đừng cậy mạnh, Lý Vị Ương cười, vừa định nói với đàm thị thật ra nàng đã nghĩ ra kế hoạch rõ ràng, thì nghe thấy bên ngoài rầm một tiếng, đàm thị kinh hoàng đứng bật dậy. Lý Vị Ương nhíu mày bà chỉ chạy nhanh vào tiểu thư cửu di nương nháo loạn muốn tiến vào. Có triệu nguyệt ở đây cửu di nương đương nhiên không thể vào, nhưng nàng ta xông thẳng vào trong như đánh cực tính mạng chính mình, nếu là lúc trước triệu nguyệt đã một kiếm giải quyết nàng ta, mà triệu nguyệt đi theo Lý Vị Ương lâu, biết không thể làm như thế, cho nên thế cục bên ngoài lâm vào giằng co. Trên mặt đàm thị hiện lên sự khó hiểu, nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương phất tay, cho nàng ta vào đi. Dạ, bạch chỉ bước nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cửu di nương nước mắt đầy mặt chạy vào, Lý Vị Ương nhìn qua Không biết đối phương làm mất một chiếc giày từ lúc nào, hiển nhiên vô cùng kích động, nàng lạnh lùng nói các ngươi hầu hạ thế này hả để cho Di Nương một mình chạy đến đây. Cửu Di Nương đẩy nha đầu bên cạnh ra không hề để tâm, huyện chủ. Huyện chủ phải cứu nữ nhi của ta. Lý vị ương sắc mặt lạnh nhạt nhìn nàng ta cựu di nương vốn định nháo loạn thật lớn một trận, nhưng nhìn dáng vẻ lý vị ương, đột nhiên thấy sợ hãi, trong nháy mắt nàng có ý muốn lùi bước, mà nhớ đến nữ nhi của mình, cố lấy dũng khí, vừa rồi phu nhân phái người đến, đưa tĩnh nhi của ta đi. Thất di nương vô cùng kinh ngạc, theo bản năng nhìn thoáng qua mẫn chi, hơi khó hiểu. Thật ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái, Lý Mẫn Chi là đệ đệ ruột của Lý Vị Ương, có tỷ tỷ là huyện chủ tưởng Nguyệt Lan tất nhiên không trực tiếp đến ôm đứa nhỏ đi, nhưng đối xử với cửu Di Nương thì không cần phải khách khí như vậy. Mặt cửu Di Nương trắng bệch tái nhợt như người chết, như thể nàng ta chỉ còn lại sức lực để khóc lóc nỉ non, nước mắt rơi như mưa quỳ dạp xuống trước mặt Lý Vị Ương, cầu xin huyện chủ lúc trước là ta không đúng ta bị mờ mắt mới không biết nặng nhẹ. Ngay cả huyện chủ cũng dám trêu chọc Ta biết lỗi rồi, ta biết ta sai lầm rồi, cầu xin huyện chủ nghĩ cách giúp ta, để ta mang được tĩnh nhi trở về. con bé là cốt nhục ta sinh ra, mới nhỏ như vậy đã bị đưa đến chỗ phu nhân, ta sao có thể yên tâm ta cầu xin huyện chủ, giúp ta van cầu lão phu nhân. Sắc mặt lý vị ương càng lạnh hơn, nàng nhìn thoáng qua triệu nguyệt, triệu nguyệt lập tức bước tới, nửa đỡ nửa túm kéo cửu di nương đứng lên ngồi vào ghế sữa bên cạnh. Đàm thị thấy nàng ta khóc thương tâm như vậy. Có cảm giác đồng bệnh thương liên khuyên nhủ cửu Di Nương, đừng khóc nữa, tứ thiếu gia cũng phải đưa đến chỗ phu nhân, có tới cầu huyện chủ cũng chẳng có cách gì cả. Tiếng khóc cửu Di Nương im bặt không tin nổi nhìn Lý Vị Ương. Theo nàng nghĩ, Lý Vị Ương sao có thể thỏa hiệp dễ dàng như vậy? Lý Vị Ương nhìn cửu Di Nương khóc nước mắt giàn rùa, hoàn toàn không để ý đến hình tượng xinh đẹp của mình, thở dài một hơi cửu Di Nương, Di Nương nghe thấy rồi đấy, mẫn chi cũng bị đưa đến chỗ phu nhân. Di nương đến cầu ta chắc đã đến bước đường cùng, vừa rồi di nương đã đi cầu xin phụ thân cùng lão phu nhân, bọn họ đều không để ý đến di nương có phải không? Cửu di nương sừng sốt, không biết làm sao, ngập ngừng, nàng đều quỳ bên ngoài thư phòng Lý Tiêu Nhiên cùng Hà Hương Viện của lão phu nhân, không ai gật đầu, đều nói lời trách cứ nàng không hiểu quy củ. Lý Vị Ương cười cửu Di Nương, đứa nhỏ thứ xuất vốn phải giao cho mẹ cả dạy dỗ, điều này chắc là Di Nương không biết cho nên ta cũng không trách Di Nương, không chỉ như thế ta còn muốn nói cho Di Nương biết, những việc Di Nương làm hôm nay đều sai hết rồi, hơn nữa còn sai 10 phần, Di Nương hại lục muội rất thảm. Cửu Di Nương hoàn toàn mờ mịt nhìn về phía Thất Di Nương, thấy bà lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Lý Vị Ương chậm rãi nói, thứ nhất, mẹ cả muốn ôm hài tử của Di Nương, đây là ân điển, Di Nương phải nhận. Thứ hai, lão phu nhân cùng phụ thân đều suy nghĩ cho tương lai muội muội di nương lại không biết nông sâu, khóc lớn nháo loạn, đây là đi quá giới hạn. Thứ ba, di nương khóc sất mất chạy đến viện của ta, hoàn toàn không ra thể thống gì, người khác còn tưởng chúng ta bàn âm mưu đối phó tân phu nhân, đây là bất kính. Cửu di nương giật mình hai mắt mờ to, đến nước mắt cũng không chảy xuống nữa. Đàm thị muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của vị ương, lại cảm thấy dù sao cửu Di Nương cũng là người bên ngoài đến, rất được sủng ái, không hiểu quy củ trong đại gia tộc như vậy, để nàng ấy hiểu rõ cũng tốt, chỉ đưa khăn tay cho nàng ta cửu Di Nương không nhận lấy, mà nhìn Lý Vị ương, vẻ mặt âm u bất định. Giọng nói của Lý Vị ương hơi dịu đi, thứ tư, Di Nương quây dối như vậy, phu nhân sẽ không thích lục muội muội tương lai người khác chăm sóc không chuyên tâm, phu nhân sẽ chỉ nói là lục tiểu thư bướng bỉnh kế thừa tính cách mẹ ruột không biết nông sâu. Di nương không cần thể diện thì thôi, nhưng phải suy nghĩ cho lục muội muội. Di nương đã hiểu chưa? Cửu di nương lung lay như sắp ngất đi, đàm thị vội nói, mau đỡ lấy di nương. Hai nhà đầu vội vàng bước lên đỡ nàng ta cửu di nương cúi đầu khóc, nước mắt rơi ướt vạt áo, như muốn cả căn phòng ngập trong nước. Đàm thị dịu dàng khuyên nhủ cửu di nương, phu nhân chưa có đứa nhỏ. Lão phu nhân cùng lão gia giao tứ thiếu gia và lục tiểu thư cho nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ chăm sóc thật tốt tuyệt đối không bạc đãi đứa nhỏ, đây cũng là quang vinh của ta và Di Nương. Nói xong, cả người bà run lên, bởi vì bà bị sự đau khổ của cửu Di Nương lây sang. Nhưng bà sống ở đây lâu năm hơn cửu Di Nương, biết quy củ nào không thể xâm phạm. Cửu Di Nương khóc hai mắt đều sưng đỏ, Lý Vị Ương lại nói có phải tứ Di Nương khuyến khích Di Nương đến đây. Nhất định bà ấy nói ta là người thông minh, tất nhiên có biện pháp xoay chuyển cục diện, có phải không? Cửu Di Nương ngẩn người, nước mắt lưng tròng cuối cùng gật đầu. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, bà ta đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cửu Di Nương ta khuyên Di Nương về sau ít nghe những lời khuyến khích như vậy. Di Nương làm ẩm ý, không chỉ liên lụy lục mụi mụi mà càng làm cho phụ thân lạnh lùng với Di Nương. Cửu Di Nương nhớ lại ánh mắt như băng tuyết của Lý Tiêu Nhiên vừa rồi, cả người ngây ra. Từ lúc nàng sinh đứa nhỏ đến giờ cả tâm tư đặt trên người nữ nhi căn bản không nghĩ đến chuyện này nàng nhìn Lý Vị Ương nói, vậy ta nên làm gì bây giờ? Lý Vị Ương chậm rãi nói, rửa mặt chải đầu trang điểm, khi nào chỉnh tề rồi thì đi tìm phụ thân, nói rằng vừa rồi chỉ nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới làm chuyện ngu xuẩn, hiện giờ di nương đã nghĩ thông suốt rồi, biết nặng nhẹ, chỉ mong lục muội muội đi theo phu nhân tương lai có được tiền đồ tốt đẹp. Cửu Di Nương không phải người ngu ngốc, nghe xong những lời này lập tức hiểu ra, lúng túng nói, nhưng mà... Lý Vị Ương ngắt lời, không có nhưng mà, người đâu, dẫn Cửu Di Nương ra ngoài. nha đầu của Cửu Di Nương đỡ nàng ta ra ngoài, đàm thị do dự, lần này Vị Ương con nói hơi nặng lời. Lý Vị Ương cười lạnh, nếu thật sự kích động chạy đến không kịp mang giày, sao trên chân lại không vương chút bùn đất nào. Rõ ràng vừa mới cười ra trong viện, muốn khuyến khích con xuất đầu. Trong mắt người bình thường, tác dụng của di nương là công cụ sinh đứa nhỏ, mà sinh hạ xong, đứa nhỏ chính là chủ tử của nhà này, phải thành tài, gánh vác trách nhiệm làm cho gia đình thịnh vượng. Cho nên đứa nhỏ thiếp sinh ra, cũng là đứa nhỏ của mẹ cả, chỉ cần tưởng Nguyệt Lan yêu cầu chắc chắn phải giao cho nàng ta nuôi nấng, đây là thể thống, là quy củ. Cho dù trước mặt hoàng đế cũng có lý. Vậy mà cựu di nương đến nháo loạn một trận, muốn mình ra mặt tranh đoạt trong đó còn bao hàm ý định châm ngòi thổi gió, Lý Vị Ương tất nhiên sẽ không thèm để ý tới. Đàm thị cực kỳ kinh ngạc nhìn thoáng qua triệu Nguyệt thấy nàng gật đầu trong lòng càng cảm thán, sau đó đi tới bên cạnh nôi của Mẫn Chi, nhìn đứa bé nửa ngày không rời mắt mới nói, sáng mai đưa Mẫn Chi đến chỗ phu nhân đi. Lý Vị Ương nhìn đàm thị kìm nén nước mắt mỉm cười, mẹ yên tâm, chưa đến 10 ngày, con sẽ để thưởng Nguyệt lan ngoan ngoãn trả đứa nhỏ về Đàm thị giật mình nhìn Lý Vị Ương, không biết con bé có biện pháp gì, nhưng Lý Vị Ương lại mỉm cười, đứng lên, đi đến trước mặt Lý Mẫn Chi, chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tiểu tử ngoan ngoãn thành thật đợi vài ngày, tỷ tỷ rất nhanh sẽ đón đệ về. Mẫn Chi bị mùi huân hương làm cho buồn ngủ, thỏa mãn nấc một cái, phơi bụng nhỏ ra ngủ, hiển nhiên không đặt lời, tỷ tỷ nói trong lòng, Lý Vị Ương bật cười. Sáng sớm hôm sau, thất Di Nương ôm Mẫn Chi đến chỗ lão phu nhân, theo ý định ban đầu của bà là trực tiếp đưa đến viện của phu nhân, nhưng Lý Vị Ương lại không nghĩ như vậy, nàng để thưởng Nguyệt Lan tự mình đến Hà Hương viện đón đứa nhỏ. Hành động này chỉ có Lý Vị Ương đã là huyện chủ mới dám làm cử Di Nương đứng bên cạnh nhìn, trong lòng vừa đố kỵ vừa hận mà không dám mở miệng nói gì. Đứa nhỏ này càng nhìn càng thấy giống phụ thân con hồi nhỏ. Lão phu nhân vừa nhìn thấy Mẫn Chi không nhịn được cười rộ lên. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Mẫn Chi nhỏ bé, nhớ mày, nàng không thấy như vậy, tiểu đệ mình giống đàm thị nhiều hơn, đương nhiên nếu giống Lý Tiêu Nhiên, lúc trưởng thành cũng là Mỹ Nam Tử. Lão phu nhân đưa tay muốn ôm đứa nhỏ, Mẫn Chi làn da tuyết trắng, đôi mắt to tròn đen láy, miệng nhỏ chu lên, đang nói những lời mà người lớn không hiểu. Ai ra ra, đang cười với ta kìa, lão phu nhân vỗ cái mông nhỏ nhắn của Mẫn Chi. Lý Vị Ương chỉ mỉm cười, tiểu đệ nhà mình nhìn ai cũng cười, lão phu nhân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tư thiếu gia thật sự thích cười, rất ít khi nghe thấy tiếng khóc. La ma ma lại gần nói, từ nhỏ nhìn ra lúc lớn, ba tuổi nhìn ra lúc già, là đứa nhỏ có phúc khí. Tương lai nhất định có tiền đồ. Đám nha đầu thấy lão phu nhân vui vẻ, đều nói như vậy. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua tiểu mẫn chi cười ngây ngô, thật nghi ngờ ánh mắt đối phương, đứa nhỏ này nhìn kiểu gì cũng thấy hơi ngốc. Đang nói chuyện tưởng Nguyệt Lan bước vào, nàng ta vừa nhìn thấy Mẫn Chi, lập tức tươi cười đầy mặt, lão phu nhân trao đứa nhỏ, nàng ta vừa nhận lấy, Mẫn Chi đột nhiên khóc giống lên. Tưởng Nguyệt Lan không hề hoảng hốt, nhanh tay đung đưa dỗ dành hiển nhiên rất có kinh nghiệm chăm sóc đứa nhỏ, Lý Vị Ương nghĩ đến kế mẫu nhà nàng ta sinh 4 đứa trẻ, khỏi cần tính đến bao nhiêu thứ suất thì hiểu được bản lĩnh chăm sóc đứa nhỏ của tưởng Nguyệt Lan là học từ đâu. Nhưng dù tưởng Nguyệt Lan có kinh nghiệm đầy mình cũng không chống lại được sự mâu thuẫn của bạn nhỏ Mẫn Chi với nàng ta, mà kệ nàng ta dỗ như thế nào, Mẫn Chi đều khóc không ngừng, nước mắt ào ào rơi xuống, Đàm Thị đau lòng vô cùng, theo bản năng bước lên, Lý Vị Ương đột nhiên đứng chắn trước mặt bà, Đàm Thị bỗng chốc tỉnh táo lại, nhớ lại lời nữ nhi nói đêm qua, bà nghĩ thầm, Vị Ương đã nói, không đành lòng sẽ làm hỏng mưu lớn, mình không thể phá hỏng chuyện con bé. Cố gắng kiềm chế nỗi lòng, đứa nhỏ này, sao đột nhiên khóc rồi? Chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái, lão phu nhân giờ chán mẫn chi nằm trong lòng tưởng Nguyệt Lan vẫn đang khóc không ngừng, không thấy có dấu hiệu nóng lên. Chán không có nóng mà, lão phu nhân thấy kỳ quái hỏi, tưởng Nguyệt Lan cười nhẹ có lẽ không quen con qua mấy ngày sẽ đỡ hơn, chỉ sợ đến lúc đó rời xa con sẽ khóc ấy. Lão phu nhân hơi lo lắng liếc mắt nhìn mẫn chi, không nói gì nữa. Lý vị ương khuôn mặt mang cười, lý trường nhạc đột nhiên nói tam muội muội không đau lòng sao. Lý Vị Ương cười nói, có mẫu thân yêu thương, mẫn chi nhất định sẽ sống rất tốt, Muội có gì mà đau lòng, huống chi mỗi ngày sáng chiều đến thăm, mẫu thân nhất định sẽ cho muội gặp thứ để. Tưởng Nguyệt Lan ngẩn người, lập tức cười nói, đương nhiên rồi. Lão phu nhân gật đầu, mọi người có thể hòa thuận chính là chuyện đáng mừng nhất. Lúc mẫn chi bị ôm đi vẫn còn đang thút thít luôn nhìn về phía Lý Vị Ương cùng đàm thị ánh mắt tiểu hài tử không nhìn được xa mà chỉ căn cứ vào mùi hương để phán đoán. Lý vị ương quay đầu, nhìn thấy đàm thị nước mắt lưng tròng lắc đầu. Không thể trách nàng tàn nhẫn, vì tương lai thứ đệ được nuôi nấng đến trưởng thành trong tay mẫu thân mà phải sử dụng biện pháp này. Chút nhẫn nại đó là phải có. Đám nha đầu đỡ thất di nương trở về, lúc bà đi ra cả người mềm nhũn, không thể đứng thẳng, hiển nhiên vô cùng thương tâm nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Lý vị ương hành lễ cáo biệt lão phu nhân, rồi ra khỏi cửa, lý trường nhạc đang chờ trên bậc thềm. Lý Vị Ương nhướng mày nhìn nàng ta, Lý Trường Nhạc mỉm cười nói, động tâm nhẫn tính tam muội muội đúng là không giống người thường. Lý Vị Ương cười, đại tỷ quá khen. Nói xong, mặt không đổi sắc đi lướt qua nàng ta. Lý Trường Nhạc nhìn bóng lưng Lý Vị Ương, mỉm cười, nói với đàn hương, đi thôi, đến Phúc Thụy Viện. Từ sau khi định hôn sự, Lý Tiêu Nhiên sai người sửa sang lại Phúc Thụy Viện tân phu nhân vào cửa, nàng ấy sợ theo ý của mình mua thêm đồ trang trí. Lý trường nhạc bước vào chỉ nhìn thấy toàn viện trồng đầy hoa cỏ, giữa sân vài cây hồng mai, cành hoa nở rộ, phía đông là giá tử đằng, sân tây tràn ngập hoa lài hải đường, phượng tiên, thiên nghiêu, hoa cỏ xung xuê, yêu nhã hợp lòng người. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra mấy phần cảm khái, năm đó mẫu thân tích khí thế quý trọng cao sang tuyệt đối chướng mắt mấy loại hoa tầm thường, vị tân phu nhân này đi lối thất cách bài trí của nàng hiển nhiên làm văn nhân như lý tiêu nhiên yêu thích mang thêm vài phần thanh nhã. Khó trách từ lúc nàng ấy vào cửa, ngay cả cửu di nương luôn được Lý Tiêu Nhiên yêu quý cũng thất sủng, ngẫm lại, xuất thân của cửu di nương chỉ là người hát hí khúc, muốn hát hí khúc chọc cười, nhảy múa trợ hứng thì được nếu muốn từ khúc tương hòa tâm ý tương thông, chia sẻ phiền lòng với ông thì không đủ tư cách nói đến cùng cũng chỉ là đồ chơi. Lý Trường Nhạc đi vào phòng, nhìn thấy tưởng Nguyệt Lan đang ôm Lý Mẫn chi dỗ dành Lý Trường Nhạc nhìn thoáng qua nói, mẫu thân. Tưởng Nguyệt Lan thấy nàng ấy đến, giao mẫn chi cho vú nuôi bên cạnh, sau đó nói, đứa nhỏ này chẳng hiểu bị thế nào, lần trước ta ôm còn cười không ngừng, hôm nay ai ôm cũng khóc. Lý trường nhạc phất tay, để vú nuôi ôm mẫn chi khóc hai mắt đỏ hồng xuống dưới, rồi nhẹ giọng nói, chỉ là đồ sói mắt trắng hình dung người vô tình vô nghĩa tâm địa độc ác, vong ân phụ nghĩa, nuôi không quen là phải. Tưởng Nguyệt Lan chỉ cười, không mở miệng. Lý trường nhạc thấy không đáp lời thì cười nói, vú nuôi này nhìn lạ mắt không phải là người trong phủ sao. Tưởng Nguyệt Lan cười, lão gia sợ ta chăm sóc không chu toàn, đặc biệt mời từ bên ngoài về, sữa dưỡng vừa tốt vừa đủ, hầu hạ cũng cẩn thận, nhất định có thể chăm sóc tốt Mẫn Chi. Lý Trường Nhạc thở dài, phụ thân rất cưng chiều đứa nhỏ này, vừa sinh ra đã đưa cho những thứ tốt nhất, chắc là trông cậy tương lai nó nổi bật dạng dỡ cửa nhà. Tưởng Nguyệt Lan cười, đó là tất nhiên, ai bảo nhà chúng ta hiện giờ chỉ có một cái bảo bối như vậy. Lý Trường Nhạc không nhịn được nói, hắn là thứ xuất mà được tôn quý vô cùng, chỉ đáng thương đại ca. Tưởng Nguyệt Lan khẽ cười một tiếng, đại thiếu gia nhất định có thể bình an trở về, trường nhạc con nên bớt buồn rầu đi. Lý Mẫn Phong ở chỗ thưởng húc tưởng Nguyệt Lan cùng Lý Trường Nhạc đều hiểu trong lòng mà không nói ra. Lý Trường Nhạc mỉm cười, chuyển sang chuyện khác, con sẽ nói với ngoại tổ mẫu, mẫu thân làm tốt lắm, nhìn thấy tiểu tử này bị tách ra khỏi thất di nương, con thật vui mừng. Dựa vào cái gì chúng ta thê thảm, bọn họ lại có thể vui vui vẻ vẻ sống, con nhìn thấy thật chướng mắt. Tưởng Nguyệt Lan uống một ngụ trà, nhếch khóe môi, không mở miệng. Lý Trường Nhạc nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, thử thăm dò, hiện giờ mẫn chi ở trong tay chúng ta, Lý Vị Ương vướng tay vướng chân lấy chứng trọi đá, mẫu thân, trong nhà này ngoại trừ lão phu nhân, mẫu thân mới là phu nhân chính đứng đầu, nắm được tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, người muốn thứ xuất này quỳ, bọn họ tuyệt đối không dám đứng. Mẫn chi nàng vừa định nói tìm cái cớ để tiểu tử này chết non thì nghe thấy tưởng Nguyệt Lan chậm rãi mở miệng. Lão phu nhân và lão gia tin tưởng mới giao đứa nhỏ này cho ta cho nên ta nhất định sẽ chăm sóc hắn, yêu thương hắn, sủng ái hắn, tương lai hắn còn phải gọi ta một tiếng mẫu thân, hắn có tiền đồ cũng là vinh quang của ta. Nàng nói như vậy. Lý Trường Nhạc nghe xong, ban đầu thấy hơi mất hứng, sau đó ngẫm lại, vỗ tay cười nói, mẫu thân nói phải, sau này hắn là con trai của mẫu thân, do chúng ta nuôi dưỡng, tốt nhất để tiểu tử này tương lai không thừa nhận tiện nhân đấy, đến lúc đó Lý Vị Ương tức chết cho xem. Nàng vừa nói, vừa tưởng tượng ra bộ dáng Lý Vị Ương tức giận muốn chết, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lý Trường Nhạc đứng dậy rời đi rồi, Vinh Ma Ma bên người tưởng Nguyệt Lan thấp giọng nói, Phu nhân, ngài đừng bị đại tiểu thư xúi dục không đáng. Tưởng Nguyệt Lan cười tất nhiên, Mẫn Chi đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, ta đương nhiên chăm sóc hắn cho tốt. Vinh mama, ngươi bàn giao xuống, nhất định phải chăm sóc tứ thiếu gia thật cẩn thận, chuyện gì cũng không được bắt buộc, phải ưng chiều đầy đủ. Vinh mama lập tức hiểu ra ý tứ Tưởng Nguyệt Lan, cười nói, nô thì đã hiểu. Chương 102. Trong viện Lý Vị Vương, Triệu Nam đang bẩm báo lại tình hình Lý Mẫn Chi người chăm sóc tứ thiếu gia rất cẩn thận chuẩn bị đầy đủ mọi thứ luôn ôm trên tay không hề để thiếu gia nằm một mình trong nôi phu nhân một ngày nhìn ba lần đêm hôm còn đứng lên nhìn hai lần lão gia nói đối xử với con ruột chưa chắc đã làm được như vậy triệu nam mặt không mang biểu cảm gì thuật lại hiển nhiên là oán hận đầy bụng với việc lý vị ương bảo hắn nhìn chăm chăm tiểu hài tử lý vị ương cười đứa nhỏ không nên quá chiều chuộng bằng không sẽ hại nó Triệu Nam nhận ra trong lời nói của nàng có ý khác lại không rõ ràng lắm, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói, ngươi còn chưa hiểu. Ban đầu tứ đệ rất nhanh nhẹn, có thể tự mình xoay người, đỡ nhẹ đã ngồi ổn định, thường ngày luôn tìm kiếm thất di nương khắp nơi, chứng tỏ hắn rất thông minh, có thể tự mình nhận người, hiện tại vú nuôi ôm hắn không để nằm trong nôi, căn bản không mang ý tốt. Triệu Nam thấy Lý Mẫn Đức từ bên ngoài bước vào, vội vàng hành lễ, Lý Mẫn Đức phất tay, người ấy, đúng là đầu gỗ phân phó ngươi nghe nhiều nhìn nhiều nghĩ nhiều, mà vẫn là khối gỗ khó khắc. Hai năm nay, vì tị hiềm tránh hiềm nghi kiêng kỵ nên Lý Mẫn Đức rất ít khi đến viện Lý Vị Ương, hiện tại khẳng định là vì chuyện Mẫn Chi. Lý Vị Ương nhìn hắn, Lý Mẫn Đức mặc một thân lụa kim vân, áo choàng lông trồn bạc màu sắc thanh nhã phú quý càng mang khí chất xuất chúng, cười nói, Triệu Nam không am hiểu cách nói này, không có gì ngạc nhiên. Lý Mẫn Đức mỉm cười, cần phải học thêm, nói xong, hắn nhìn về phía triệu nam. Có thể nói tưởng Nguyệt Lan là người thông minh, có rất nhiều biện pháp cho ăn đồ tốt nhất mặc thứ tốt nhất, nhưng dạy dỗ không tốt, loại thủ đoạn cấp thấp đánh chửi không cho ăn mặc không cần dùng đến, hơn nữa nàng ta còn muốn có được sự thừa nhận của cả nhà từ trên xuống dưới. Hành động này của tưởng Nguyệt Lan, Lý Tiêu Nhiên nhìn thấy còn vô cùng cảm kích nàng ta cho dù tương lai mẫn chi văn rốt võ nát kiêu căng tùy hứng. Vậy cũng chỉ nghĩ rằng mẫn chi phẩm hạnh không tốt, không thể bồi dưỡng được bằng không mẹ cả cung cấp điều kiện tốt quản lý bảo vệ cẩn thận như vậy, sao lại học không giỏi đây? Kể cả tương lai bị người khác phát hiện, nhiều nhất cũng chỉ nói vì thường Nguyệt Lan từ mẫu nên mới có con bại hoại quá sùng ái đứa nhỏ mà thôi, rất khó nghĩ đến phương diện khác. Mà Lý Vị Ương cùng Lý Mẫn Đức lại là người rất thích suy xét theo hướng ác độc hiểu nhiên, ý tưởng hai người bọn họ lần này đã đạt thành nhất trí. Triệu Nam vẫn không tin nổi, nhìn thế nào vị tân phu nhân nhu nhược kia đều rất yêu thương mẫn chi, ngậm trong miệng sợ tan ôm trong tay sợ rớt căn bản không giống người tâm cơ thâm trầm. Lý vị ương mỉm cười, lúc trước ta thả nhiều đồ chơi trong chiếc giường nhỏ của tứ đệ, mỗi ngày còn treo trước mắt rất nhiều hình vẽ cho tứ đệ cơ hội nghe nhiều, nhìn nhiều, sờ nhiều tứ đệ bắt lấy những thư án cảm thấy hứng thú mà không có gì nguy hiểm để quan sát đùa nghịch phu nhân có làm như vậy không? Triệu Nam suy nghĩ, lắc đầu. Lý vị ương thản nhiên nói, chính là thế, đứa nhỏ lớn như vậy cả ngày ôm ấp cưng chiều cho dù khỏe mạnh lớn lên thì cũng là đồ phế vật. Trước kia nói đại phu nhân độc ác ta thấy tưởng Nguyệt Lan còn giỏi hơn đại phu nhân nhiều. Tời cười của Lý Mẫn Đức thật bình thường, đương nhiên rồi, tưởng nhu là trưởng nữ tưởng gia, có phụ tưởng quốc công làm hậu thuẫn, chuyện gì bà ta cũng không cần lo lắng, chán ghét một người tất nhiên sẽ không giữ lại cho chướng mắt, mà tìm cách trừ khử, đây cũng là biểu hiện của việc tưởng gia nghiêm khắc dạy con trai lại trình mảng nữ nhi, nhưng tưởng Nguyệt Lan không giống thế, tuy nàng ta là con vợ cả, nhưng phụ thân không giỏi giang bằng tưởng húc, có thêm mẹ kế, đệ đệ muội muội một đống lớn, nếu nàng ta không nỗ lực leo lên phía trên thì sao có thể sống an lành qua ngày. Cho nên nàng ta am hiểu nhất là những biện pháp mờ mịt không ám toán một cách công khai, đây cũng là chỗ lợi hại hơn tưởng nhu. Tưởng Nguyệt Lan làm thế không chỉ để đối phó ta, mà thấy phụ thân quá yêu thương Mẫn Chi, lo lắng con trai nàng ta tương lai sẽ bị yếu thế. Lý Vị Ương thản nhiên nói, đúng vậy, Lý Tiêu Nhiên rất yêu thương Lý Mẫn Chi, đã vượt xa thái độ của phụ thân đối xử với con trai thứ, khó trách tưởng Nguyệt Lan thấy lo lắng. Lý vị ương nói xong, lại thấy hơi lo lắng, loại hành động ngấm ngầm của đại phu nhân nàng dễ dàng xử lý, nhưng tưởng Nguyệt Lan lại khác nàng ta rất giỏi lợi dụng thân phận chính phu nhân để làm việc còn làm rất quang minh chính đại cho dù ngươi hiểu hết mọi chuyện, nàng ta cũng trực tiếp dùng sự khác biệt trưởng thứ để đè chết ngươi, làm ngươi không thể làm được gì. Dù sao quyền lực dạy dỗ đứa nhỏ của nàng ta là thật cẩn thận nuôi nấng đứa nhỏ cũng là thật ngươi còn nói được cái gì. Có khổ mà không nói nên lời. Ngược lại còn phải cảm ơn nàng ta chạy theo nàng ta có thể nói là thủ đoạn lợi hại. Nếu năm đó đại phu nhân cũng dùng biện pháp này thì Lý Vị Ương có thể không trừ bỏ được bà ta nhanh như vậy. Lý Mẫn Đức liếc mắt nhìn Lý Vị Ương định làm gì tiếp theo. Lý Vị Ương mỉm cười, nàng ấy có đường dương quan thì ta đi cầu độc mộc cứ chờ xem. Sau khi tuyết rơi mặc dù ánh mặt trời không nhiều nhưng phản chiếu qua mặt tuyết càng tôn thêm vẻ sáng ngời. Lão phu nhân tay cầm lò sưởi đứng trong hành lang, nhìn hồng mai tuyết trắng bên ngoài cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trong gió, hương lạnh ngấm vào xương cốt cười nói, trận tuyết rơi này đọng trên hồng mai thật xinh đẹp. Là ma ma cười nói, cũng nhờ hiếu tâm của đại phu nhân trồng hồng mai trong viện cũng hay đưa người tới nơi này. Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, vừa xem tuyết rơi đầy trời tinh tế thưởng thức hồng mai nở rộ vừa nói con bé coi như là người có hiểu biết. Là ma ma cười mà không nói. Lão phu nhân nhìn thoáng qua tuyết như đâm chiêu tuyết rơi nhiều như vậy, nếu đắp thành người tuyết mẫn chi nhìn thấy chắc rất vui vẻ. Là ma ma nở nụ cười, lão phu nhân tứ thiếu gia vẫn còn nhỏ thời tiết thế này sao có thể chạy ra chơi. Nhưng mà có sự dạy dỗ cẩn thận của người qua vài năm nữa là có thể chạy khắp nơi rồi. Đứa nhỏ này nhìn thấy người là cười, đúng là đáng yêu. Lão phu nhân cười. Chỉ tiếc lại sinh từ bụng di nương, nếu nó là con trai ruột của tưởng Nguyệt Lan, mọi chuyện đã khác biệt rồi. Là ma ma cười nói, tư thiếu gia có phúc khí, hiện tại lại được nuôi dưỡng trên danh nghĩa của đại phu nhân, nghe nói phu nhân ôm cả ngày yêu thích không rời tay, có thể thấy trong lòng rất thương yêu thiếu gia sau này về lâu về dài tuyệt đối không hề thua kém con vợ cả. Lão phu nhân gật đầu ta cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ tương lai tưởng Nguyệt Lan có đứa nhỏ của mình, lại không quan tâm đến mẫn chi của chúng ta như trước nữa. Bà nói mẫn chi của chúng ta, đây là chuyện trước nay chưa từng có, lúc trước đối xử với Lý Mẫn Phong, vì đại phu nhân nên lão phu nhân cảm thấy hơi xa cách tuy rằng thương thì có thương, nhưng lại như gãi không đúng chỗ ngứa chung quy không thoải mái, sợ đại phu nhân ỉ vào con trai càng khó lường, nhưng đối với hoa nhi mập Lý Mẫn Chi luôn mặt cười nhìn người khác, lão phu nhân không phòng bị nhiều như vậy. Lama ma nghĩ đến điều này, thở dài một hơi, nói đến cùng, lão phu nhân tuổi lớn càng đề bụng đến con cháu, dù sao, đứa nhỏ ngây thơ như Tứ Thiếu gia đúng là làm người khác yêu thích, bà nghĩ ngợi, nói, điều này sợ rằng không xảy ra, nghe nói nửa đêm hôm qua Tứ Thiếu gia bị kinh hoàng giữa đêm, đại phu nhân nghe bọn nha đầu bẩm báo, vội chạy đến, chỉ sợ đứa nhỏ bị phong hàn, kết quả lúc trở về thấy phu nhân vội đến mức giày không biết rơi đâu một chiếc, chứng tỏ đại phu nhân thật tâm yêu thương Tứ Thiếu gia. Huống hồ, phu nhân là người thông minh, dù sao đứa nhỏ có nhũ mẫu chăm sóc tương lai lớn rồi có thể ra ngoài học tập, phu nhân không tiêu phí bao nhiêu tâm tư, nếu sau này tứ thiếu gia có tiền đồ, thì cũng là công lao của phu nhân. Lão phu nhân suy nghĩ, hàng mày không còn nhú nữa, điều này cũng đúng. Là ma ma cười nói, đúng là như thế, đại phu nhân thật sự có biện pháp, người xem hiện tại đại tiểu thư không phải rất hiểu chuyện sao, có thể thấy phu nhân dạy dỗ rất tốt, nhà cửa cũng quản lý không sai sót chút nào. Lão phu nhân đừng quá lo lắng, bảo trọng thân thể thật tốt. Lão phu nhân gật đầu, hiện giờ lý trường nhạc làm người khác thấy yêu mến. Thỉnh thoảng theo chân tưởng Nguyệt Lan đến chỗ ta thỉnh an, quy củ không hề sai sót. Ta vốn định mượn cơ hội cảnh cáo con bé, mà từ con bé thức thời càng miễn cho ta phải động miệng, trong chuyện đại sự chỉ điểm một chút là được dù sao vừa qua ba năm, lập tức gả nó ra ngoài, là tốt hay là xấu xem tạo hóa của chính nó đi. Là ma ma cười, lão phu nhân anh minh. Đang nói lại nhìn thấy một thiếu nữ được mọi người vây quanh đi vào cửa, lão phu nhân chỉ vào nàng cười nói, nhìn xem, nha đầu vị ương kia càng lúc càng thanh tú Lý vị ương năm nay đã 15 tuổi, vóc người cao hơn trước nhìn qua mảnh rẻ, hàm xúc phong lưu tuy khuôn mặt kém lý trường nhà quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là tiểu mỹ nhân làm người khác phải ngước nhìn. Lý vị ương cười đi đến, lão phu nhân kéo tay nàng nói, sao không cầm theo lọt sưởi tay con trước giờ toàn sợ lạnh. Lý vị ương chỉ cười, đi đường dài, lò sưởi tay cũng lạnh, rớt khoát không mang theo, đến chỗ lão phu nhân ấm áp chẳng phải sẽ đỡ hơn sao. Lão phu nhân cười nói, con ấy, lại chiếm chỗ tốt của ta. Quay người, vào trong phòng rồi nói tiếp. Lý vị ương vừa tới gần phòng trong đã cảm thấy ấm áp như gió xuân, cả người được thư giãn. Trong phòng có sáu chậu than, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ đồm đột rất nhỏ, hơi nóng từ chậu than phả lên mặt mang theo hương mai trong nến thơm tỏa ra khắp phòng nàng ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân. lão phu nhân nhìn thoáng qua, lý vị ương búi tóc tinh xảo, trên tóc không đeo trang sức vàng, chỉ có mấy bông thủy tinh làm đẹp quần áo điểm suyết đóa hoa mai nhỏ kèm thêm những sợi chỉ bạc thêu thành bông tuyết tinh tế, thanh tú khéo léo, nhẹ nhàng như mang theo sức sống. lão phu nhân âm thầm gật đầu. tuy vị ương trang phục dung mạo màu trắng thuần khiết, nhưng toàn thân không để người khác coi thường. ngay lúc này, chậu than vang lên tiếng nổ liên tiếp như đang dọa người khác kinh sợ. Lão phu nhân vẫy tay, lập tức có nha đầu dùng khay sơn son bưng một chén canh gừng đường đỏ đậm đặc đến, Lý Vị Ương uống xong, nha đầu lại giúp nàng cởi áo choàng lông nặng nề. Lão phu nhân thấy sắc mặt nàng tốt hơn nhiều mới cười nói, trời lạnh như vậy, sao còn chạy đến đây? Lý Vị Ương cười, đúng là thời tiết lạnh cho nên mới mang canh nóng đến nói xong nàng để bạch chỉ cầm hộp đồ ăn được bọc lông thật dày lại gần thời tiết lạnh canh bên trong hộp vẫn nóng đó là vì lý vị ương bỏ thêm lò sưởi ở tầng dưới cùng của hộp lão phu nhân gật đầu từ đầu đông đến giờ lý vị ương chưa từng quên mang nhân sâm bách hợp nhuận phổi đến nàng cười nói một ngày không uống cũng chẳng sao tội gì phải khổ như vậy lý vị ương cười mùa đông đến ít hầu lão phu nhân sẽ không thoải mái luôn ho khan đêm khuya bách hợp này để nhuận phổi cố ý chọn nhâm sâm để không khô hanh rất thích hợp Những điều vị ương có thể làm cho lão phu nhân không nhiều lắm, chút chuyện nhỏ này có gì không thể. Thấy nàng kiên trì như thế, lão phu nhân hài lòng gật đầu, đêm hôm qua, nghe nói mẫn chi bị kinh hoàng ta chuẩn bị sang thăm, con cũng đi cùng đi. Trong mắt Lý vị ương xẹt qua một thia gì đó, cuối cùng chỉ lộ ra nụ cười dịu dàng, dạ. Đến phúc thủy viện còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, trong lòng Lý vị ương lo lắng, nhìn thoáng qua lão phu nhân, thấy bà cũng đang nhíu mày bước chân nhanh hơn rất nhiều. Vào phòng, nhìn thấy tưởng Nguyệt Lan tự mình ôm Mẫn Chi, không ngừng đi tới đi lui, trên chán rủ xuống những hạt ngọc đỏ thẫm khoác áo gấm thật dày, Mẫn Chi nằm trong lòng vẫn khóc rất mãnh liệt. Làm sao vậy? Lão phu nhân bước nhanh vào. Tưởng Nguyệt Lan ngần người, vội vàng ôm đứa nhỏ định hành lễ, lão phu nhân đưa tay ra ngăn lại. Tưởng Nguyệt Lan sốt ruột thật sự, nàng vừa mới ôm đứa nhỏ nó cứ khóc lớn như vậy suốt, dù nàng nghĩ đủ biện pháp đứa nhỏ vẫn khóc, không hề để ý đến xung quanh. Hoa Nhi hay cười, đến chỗ nàng lập tức biến thành thần tiên khóc bảo nàng giải thích thế nào đây. Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, Lý Vị Ương vội vàng nói, lão phu nhân, mẫn chi vừa đến nơi ở mới, chắc là chưa thích ứng. Đã 10 ngày rồi còn cái gì không thích ứng, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào, có phải người trong phòng con chăm sóc không chu toàn sắc mặt lão phu nhân trở nên nghiêm nghị, bà thật sự đau lòng tiểu tôn tử. Mặt thưởng Nguyệt Lan trắng nhợt vành mắt đỏ lên, lão phu nhân con thật lòng thương yêu Mẫn Chi, dù sao con còn trẻ tuổi có thể chăm sóc không chu toàn cho nên lão ra cố ý mời vú nuôi có kinh nghiệm bên ngoài về nhưng cả bà ấy cũng không có cách nào. Lý Vị Ương mỉm cười, nghệ thuật nói chuyện rất quan trọng, lão phu nhân muốn trách cứ thì phải trách cứ chính con trai mình. Lão phu nhân vẫn mất hứng, Mẫn Chi khóc như vậy, sớm hay muộn cũng thành tật xấu, nhìn xem, đứa nhỏ đã khàn giọng rồi. Tưởng Nguyệt Lan không nói gì, hài tử hư này khóc chán rồi ngủ trước giờ chưa từng chậm trễ giờ ăn cơm, ăn no rồi lại tiếp tục gào khóc thảm thiết, nàng chăm sóc qua bảy tám đệ đệ muội muội chưa từng gặp phải loại chuyện này, càng không thể lý giải vì sao đứa nhỏ vừa chạm đến mình thì khóc càng dữ dội hơn. Dù kế sách vẹn toàn đã thực hiện được mà vẫn bị đứa nhỏ này làm đau đầu gấp bội. Lão phu nhân nhìn đứa nhỏ từ trên xuống dưới càng đau lòng, để ta để ta đưa đứa nhỏ cho ta. Tưởng Nguyệt Lan đương nhiên không dám trì hoãn, lập tức giao đứa nhỏ cho lão phu nhân, mẫn chi hai mắt mở to, nhìn lão phu nhân như chớp như không, quả nhiên ngừng khóc, lão phu nhân nói con xem, cũng tại con không biết ôm đứa nhỏ. Ai ngờ một lát sau, bạn nhỏ mẫn chi càng khóc lợi hại hơn. Lý Vị Ương vội vàng nói, chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái. Đã gọi đại phu vài lần, nhưng không kiểm tra được gì. Tưởng Nguyệt Lan khó xử, lần này nàng thật sự bị oan ức, ngay cả Lý Tiêu Nhiên cũng hiểu lầm nàng, nghĩ rằng sau lưng nàng làm gì không tốt với Mẫn Chi cho nên mỗi lần đứa nhỏ nằm trong lòng nàng không khóc thì nháo loạn. Hay là bị ỉm, lão phu nhân suy nghĩ, xoa đầu Mẫn Chi, Mẫn Chi nức nở như hưởng ứng lời nói này tiếp tục khóc gào. ỉm, tưởng Nguyệt Lan sừng sốt lập tức nói, hẳn không thể nào, lão phu nhân nhíu mày ai nói không thể, viện này vốn đã không sạch sẽ. lời này thốt ra Không chỉ riêng tưởng Nguyệt Lan, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, bọn họ nghĩ, phu nhân đời trước chính vì bị yểm trong này, về sau chuyển đến tưởng gia dưỡng bệnh, chẳng bao lâu thì chết đi, chẳng lẽ, viện này thật sự có thứ gì đó dơ bẩn sao? Không thể trách mọi người mê tín, lại chuyện này vốn không thể nói ra rõ ràng, tưởng Nguyệt Lan có cười nói, lão phu nhân, bằng không mời đạo trưởng đến xem cho mẫn chi. Lão phu nhân suy nghĩ, chỉ sợ không có tác dụng, lúc trước đã mời không biết bao nhiêu đại sư, thứ dơ bẩn vẫn đuổi không ra. Tưởng Nguyệt Lan trầm mặc không nói gì, hiện giờ nàng có nói gì cũng không đúng, nàng nhìn thoáng qua Lý Mẫn Chi vẫn khóc nỉ non không ngừng, thở dài, vốn tưởng rằng có thể nắm được đứa nhỏ này trong tay, mà lúc này nhìn thế nào cũng thấy nó là củ khoai lang bỏng tay đáng sợ. Cứ tiếp tục khóc như vậy, công lao mình gây dựng toàn bộ sẽ bị gạt bỏ còn làm lão phu nhân nghi ngờ mình ngược đãi đứa nhỏ sau lưng. Trước giờ chưa từng thấy đứa nhỏ khó hầu hạ như vậy không bằng sớm trả nó về, miễn cho tương lai xảy ra vấn đề, lão phu nhân sẽ liều mạng với mình. Nàng suy nghĩ, trong mắt hiện ra sự do dự, đang chuẩn bị mở miệng nói. Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn ra rõ ràng tâm tư Thưởng Nguyệt Lan. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy La Mama kinh hãi hô lên, "Lão phu nhân, ngài mau nhìn. Trên người tứ thiếu gia xuất hiện bệnh sởi." Lý vị ương kinh hoàng, theo bản năng bước lên một bước, nắm cánh tay giống như củ sen của Mẫn Chi, cẩn thận nhìn, phát hiện trên các đốt ngón tay Mẫn Chi xuất hiện vài đốm màu đỏ, bên trong còn hiện ra sắc đen, trong lòng lạnh băng, đây là cái gì? Lão phu nhân vừa thấy, đột nhiên biến sắc tưởng Nguyệt Lan, tự ngươi nhìn xem, ngươi chăm sóc đứa nhỏ thế nào? Tưởng Nguyệt Lan lắp bắp kinh hãi, nhanh chân đi lại, bộ dáng sợ hãi vô hạn, lão phu nhân cái này con không biết đã xảy ra chuyện gì? lý vị ương bất giác nhíu mày tưởng nguyệt lan thật vất vả mới lấy được đứa nhỏ về tay sẽ không vô duyên vô cớ hại mẫn chi vậy những đốm nhỏ trên người mẫn chi chẳng lẽ bị độc trùng cắn phải lão phu nhân nhanh mời thái y đến xem bệnh người mẫn chi yếu nhược nhỡ bị cái gì cắn phải thì biết làm sao bây giờ mẫn chi nằm trong tay lão phu nhân tút tít đáp lại trong lòng lão phu nhân càng thấy khó chịu vội nói đi mời thái y nhanh đi nói xong hung dữ chừng mắt nhìn tưởng nguyệt lan ta giao đứa nhỏ cho ngươi chăm sóc, ngươi lại chăm sóc như vậy, làm ta quá thất vọng rồi. Nói xong, đặt mẫn chi vào lòng lý vị ương, lạnh lùng nói. trở về, lão phu nhân mang mẫn chi chậm rãi rời đi. Tưởng Nguyệt Lan chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, phải tựa vào người Vinh Mama. Vinh Mama vẻ mặt hoang mang, bà không hiểu, phu nhân chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận, sao có thể xảy ra chuyện này? Bà vội đỡ thường Nguyệt Lan ngồi xuống, bưng ly trà nhỏ tới, nhẹ giọng nói trời lạnh khó tránh khỏi làm tăng thêm cơn giận, lão phu nhân chỉ hiểu lầm phu nhân thôi, ngài đừng đặt trong lòng. Vừa rồi thường Nguyệt Lan kinh sợ quá mức hiện giờ mới trở lại bình thường, nhận lấy ly trà nhưng không uống, chỉ chậm rãi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vinh ma ma nghĩ ngợi, đoán có phải tam tiểu thư giờ trò quỷ, muốn để đứa nhỏ trở lại chỗ thất di nương. Tưởng Nguyệt Lan lắc đầu, nếu nói nàng ấy muốn lấy đứa nhỏ về thì ta tin, nhưng cô ý dẫn độc trùng đến tổn thương Lý Mẫn Chi thì ta không tin, người không thấy biểu cảm vừa rồi của nàng ấy sao, hiển nhiên là ngoài ý muốn cực kỳ phẫn nộ. Vinh Ma Ma càng sốt ruột, nhưng cứ như thế, người đầu tiên lão gia cùng lão phu nhân trách tội sẽ là phu nhân. Phải làm sao bây giờ? Tưởng Nguyệt Lan buồn rầu thở dài, nhìn đống quần áo trẻ nhỏ vừa mới cẩn thận theo xong, hiện giờ ta thật sự là ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ không nói nên lời, nếu Lý Mẫn Chi xảy ra chuyện chỉ sợ ta sẽ bị Lý Vị Ương cùng thất di nương hận chết vốn muốn dùng đứa nhỏ kiềm chế Lý Vị Ương, giờ thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vinh Mama cảm khái chuyện này, phu nhân bị oan ức rồi. Ta chỉ không hiểu ẩm thực người hầu ta luôn cẩn thận rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Tưởng Nguyệt Lan bất giác chạm tay vào xiêm y tiểu hài tử. "Ta nhất định phải tìm ra rốt cuộc là kẻ nào làm quỷ sau lưng." Vinh Ma Ma nói, "Nô tỳ cũng không rõ ai lại có cơ hội xuống tay với tiểu thiếu gia." Tưởng Nguyệt Lan lắc đầu, hai hàng mày nhíu lại, thất di nương trời sinh phúc bạc, đứa nhỏ bà ấy cũng khó hầu hạ, cho dù nhiều người chăm sóc hơn nữa cũng không được việc. Người nhiều nhiều tay chân, nói không chừng đã bị người khác nhân cơ hội hạ thủ, ngươi phân phó xuống, nhất định phải tra ra rõ ràng. Vinh ma ma nhanh nói, nô no tỳ đã biết, rồi nhìn thấy tưởng Nguyệt Lan đứng lên, Vinh ma ma hỏi, phu nhân định đi đâu? Tưởng Nguyệt Lan nhíu mày ta phải đến chỗ lão phu nhân xem sao? Phu nhân, hiện giờ lão phu nhân tức giận lớn, nếu người đến chỗ đó Vinh ma ma lo lắng. Tưởng Nguyệt Lan oán trách ma ma sao cũng hồ đồ rồi, nếu ta không đến chỗ đó thì càng dễ bị người ta thừa cơ đổ tội. Vinh Mama vừa nghe, lập tức hiểu ra, nhanh chóng đỡ Thưởng Nguyệt Lan đến Hà Hương Viện, vào bên trong, nhìn thấy không chỉ có Lý Vị Ương ở đây, ngay cả Lý Tiêu Nhiên và các Di Nương trong phủ đều đến. Trong lòng Vinh Mama càng thêm sợ hãi, xem ra chuyện hôm nay nháo loạn lớn rồi. Lão Phu Nhân nhìn thấy Thưởng Nguyệt Lan cơn giận bùng lên, chỉ vào nàng nói, ngươi còn tới làm gì? Thưởng Nguyệt Lan nhìn Lão Phu Nhân chỉ yên lặng rơi lệ, một câu cũng không biện giải cho chính mình. Lý tiêu nhiên ban đầu cũng định trách cứ một hai câu, nhưng nhìn bộ dáng nàng ấy thì chỉ nói, lão phu nhân, dù sao Nguyệt Lan tuổi còn trẻ, không thể chăm sóc tốt tiểu hài tử. Chăm sóc không tốt thì đừng có thể hiện. Vành mắt lão phu nhân đỏ lên, hiện giờ cháu trai bên người bà chỉ có một mẫn chi, nếu lúc này đứa nhỏ xảy ra chuyện, bà chẳng phải sẽ thương tâm đến chết sao. Lại nói, năm đó Lý Trường Nhạc cùng Lý Mẫn Phong đều được sinh ra lúc Lý Tiêu Nhiên ở bên ngoài, Lão Phu Nhân không tận mắt nhìn thấy chúng nó sinh ra, tình cảm cũng không mãnh liệt như vậy, nhưng Mẫn Chi từ khi sinh ra đã được Lão Phu Nhân ôm vào lòng ngàn sủng vạn sủng tất nhiên có cảm giác đặc biệt hơn. Lão Thái Y rất nhanh được mời tới ông cẩn thận nhìn vết thương của đứa nhỏ, sau đó nói không giống như bị độc trùng cắn. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày đốm nhỏ như vậy, chẳng lẽ là bệnh sởi? Lão Thái Y lắc đầu. Không phải bệnh sởi, mà như bị trúng độc. thốt ra lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, tất cả nhìn về phía thường Nguyệt Lan, Lý Vị Ương bỗng chốc đứng lên, lão phu nhân lạnh lùng nói, trúng độc, ai nhẫn tâm như vậy, hạ độc với một đứa nhỏ. Thất di nương kìm nén nước mắt, ôm Mẫn Chi không dám nói lời nào. Trong lòng Lý Vị Ương lúc này rất phức tạp, nàng thậm chí nghĩ rằng, chẳng lẽ do mình sơ sẩy mới cho người khác có cơ hội hạ độc Lý Mẫn Chi. Càng nghĩ nàng càng thấy hối hận. Mà đồng thời lại cảm thấy có chỗ không đúng, mẫn chi ở chỗ thất di nương, nàng sai người ngày đêm trông nom, không để cho người ngoài nhúng tay, trừ phi đứa nhỏ bị trúng độc ở chỗ thường Nguyệt Lan giọng nói của nàng cực nhẹ, phụ thân, mẫn chi nhỏ như vậy, sao chịu được sự đau đớn này. Nàng trầm giọng, trịnh trọng nói như chuông khánh vang lên, thỉnh cầu phụ thân cha xét rõ chuyện này, cho mẫn chi một lời công đạo. Trong mắt Lý Tiêu Nhiên hiện lên sự tức giận lạnh băng như tuyết nói với mọi người, cha. Ta muốn nhìn xem là ai có lá gan này, dám mưu hại con trai ta. Lão phu nhân gật đầu, vương thái y, mọi sự nhờ ông. Lão thái y râu tuyết trắng, nghe vậy gật đầu tiểu thiếu gia mệnh lớn, chúng độc không sâu, nếu đã lớn chỉ cần hai thang thuốc là khỏi, nhưng mà đứa nhỏ thì phiền phức hơn. Dù sao cũng không phải chuyện khó ta kê chút thuốc trừ độc hòa vào trong sữa cho uống là được. Trong lòng Lý Vị Ương lướt qua vô số ý niệm cuối cùng nói, đối với người lớn, thuốc trừ độc bản thân nó có độc tính không? Lão Thái Y lắc đầu, không có. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở vào, hoa vào trong sữa chỉ sợ không uống được, vậy mời vú nuôi uống vào người đi. Lão Thái Y gật đầu, biện pháp này rất tốt, phải chuẩn bị nhiều một chút, để vú nuôi uống cũng có thể còn bị sữa pha loãng, mùi vị sẽ không quá đặc trưng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, mẫn chi đã ngủ, nước mắt trong suốt của đàm thị rơi trên mặt bé, hình như bé mơ thấy đang ăn cái gì rất ngon, miệng nhỏ nhắn giật giật hai má đỏ au, không hề nhìn ra bộ dáng bị trúng độc. Nàng bất giác nắm hai tay lại thật chặt dám động đến đệ đệ của nàng, đúng là muốn chết. Nàng nhìn tưởng Nguyệt Lan, mẫu thân, mấy ngày nay đệ đệ ở chỗ người, không biết có những ai từng thân cận. Nàng biết tưởng Nguyệt Lan sẽ không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn thế này, bởi vì mẫn chi bị tổn thương, người đầu tiên xui xẻo chính là nàng ta cho nên có khả năng là những người khác. Tưởng Nguyệt Lan suy nghĩ cẩn thận thật lâu, theo bản năng nhìn thoáng qua lý trường nhạc bên cạnh lại thấy trên mặt đối phương có sự kinh ngạc sừng sốt, nói thật người đầu tiên nàng nghi ngờ chính là lý trường nhạc bởi vì chỉ có nàng ta mới có thể ra vào viện của mình, nhưng hiện tại khai nàng ta ra chẳng phải kết thù kết oán với tưởng ra sao. Nàng suy nghĩ, nói, mẫn chi đều uống sữa thường ngày không có người ngoài ra vào phòng, sao có thể hạ độc được ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc độc này hạ như thế nào? Chẳng lẽ có người hạ độc vào vú nuôi? Lão thái y lắc đầu, loại độc này nếu đứa nhỏ đụng phải rất dễ trúng độc, nhưng đối với người trưởng thành thì khác biệt rất lớn. Nếu hạ độc thông qua vú nuôi thì phải hạ liều lớn, rất dễ bị phát hiện. Ta lại nghi ngờ có khả năng là đồ bên người thứ thiếu gia bị động tay động chân, không ngại để ta kiểm tra xem. Lý Vị Ương đứng lên, đi đến bên cạnh mẫn chi cẩn thận nhìn quanh thân bé một lượt từ tả lót đến tay chân, đưa tay nhẹ nhàng mở tả lót dùng chăn nhỏ bọc lấy bé. Sau đó lật giờ từ trong ra ngoài, ngay cả đường may của gối đầu cũng xem xét rất nghiêm túc, không thu hoạch được gì. Cuối cùng ánh mắt dừng ở vòng cổ vàng, vòng tay vàng, vòng chân vàng trên người bé, ngừng lại một lát tự nàng tháo mấy thứ này xuống, sau đó quay đầu nhìn lão thái y thái y, người xem mấy thứ này có vấn đề không. Là mama mà mà nhíu mày trước tiên, tam tiểu thư, mấy đồ này là lão phu nhân phân phó người làm ra. Lý vị ương thở dài, ta đương nhiên không nghi ngờ lão phu nhân, nhưng trên đường qua tay nhiều người, vãn nhất bị động tay động chân thì sao? Là mama nhìn lão phu nhân, lão phu nhân gật đầu cắn răng nói, không sai, phòng ngàn phòng vạn cướp trong nhà khó phòng, cha. Mọi người trong phòng đều ngừng thở nhìn tình cảnh trước mắt, hiện tại lý tiêu nhiên chỉ có một bảo bối, nếu xảy ra vấn đề ai cũng không gánh vác được. Bộ trang sức này giá trị ngàn vàng, ngọc trai tỏa ánh sáng trong suốt khóa trên vòng cổ màu vàng rực rỡ vô cùng khéo léo, hình dạng là hoa hải đường bốn cánh cánh bên trên cong dài bảy tấc khảm một khối đá má mèo, là lão phu nhân đặc biệt gỡ từ trang sức của hồi môn của mình xuống, ngụ ý như ý khát tường cánh bên dưới cong dài 7 tấc cánh hoa khảm hồng ngọc, hai cánh hoa bên trái phải đều dài 5 tấc đục thành hình hoa mai, chạm rỗng khắc ngọc trai, đường kính khoa trường mệnh dài 4 tấc hình đỉnh vàng, sau lưng khắc 4 chữ trường mệnh trăm tuổi, từ khóa rủ xuống 9 viên ngọc trai, ngọc bích ở chân sợi rua, vạn phần tinh xảo, có thể thấy được lão phu nhân đã dùng rất nhiều tâm tư. Lão thái y nhận trang sức vàng từ tay nha đầu, nhìn trái nhìn phải một lượt chân mày cau lại, cái này hiển nhiên rất khó đoán. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, không phải khó đoán, mà là không dám tùy tiện phán đoán. Nàng suy nghĩ, nói, "Mang nước hóa vàng đến đây, nước hóa vàng, nước làm vàng tan ra." Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, quay mặt nhìn nhau. Lão phu nhân nhíu mày, cao giọng nói, "Các ngươi điếc hết rồi hả? Không nghe thấy Tam tiểu thư nói gì sao? Nước hóa vàng không phải thứ thường dùng, nhưng trong kho hàng lý gia đúng là có." Đám nha đầu kinh sợ, vội đáp dạ. Chỉ chốc lát sau đã mang tới một bình sứ Lý Vị Ương đổ nước trong bình sứ ra, sau đó từ chối khéo sự trợ giúp của La Mama, tự mình ra tay, cắt một đoạn dây vàng trên vòng cổ tẩm vào trong bát chưa đến nửa canh giờ, đoạn dây vốn tinh xảo đã hóa thành bãi nước. Lý Vị Ương cao giọng nói, đi kéo một con chó đến đây. Nhà đầu nghe lời lập tức rời đi, rất nhanh đã kéo một con chó săn trong cửa hậu viện đến, con chó này cao lớn hung dữ, nhe răng trợn mắt với Lý Vị Ương, sùa vang trời. Lý vị ương đưa bát cho nha đầu để nàng ta đưa cho người nuôi chó nói cho nó ăn. Người nuôi chó trần trừ rồi cho chó uống nước trong bát. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm con chó kia không dám chớp mắt một lần. Chỉ chốc lát sau con chó săn cao lớn hung dữ ngã xuống lăn lộn trên đất cuối cùng chảy máu thất khiếu tắt thở. Lý thường tiếu bất giác lùi về phía sau ba bước nàng thoáng nhìn cái chết thảm thiết của con chó thiếu chút nữa là nôn ra. Tứ di nương vội vàng dùng khăn che miệng lộ ra vẻ mặt chán ghét. Lão phu nhân lạnh lùng nói, mang tâm tư như vậy đi hại một tiểu hài tử, không thể chấp nhận được. Người này đúng là độc ác, lão thay y cẩn thận xem xét thi thể con chó, gật đầu ta đoán không sai, quả nhiên là sinh phụ tử, xem ra người này dùng sinh phụ tử hòa vào vàng, đứa nhỏ đeo mấy ngày không có gì khác thường. Nhưng thời gian dài, độc tố tiếp xúc đến thân thể, độc tính càng mạnh. Tích lũy dần dần, chỉ sợ tính mạng khó giữ. Lão phu nhân càng không dám tin, sợi dây vàng này là ta tặng, người này ngay cả lòng tốt của ta cũng dám đem ra lợi dụng, quả là tội ác tay trời. Cả người lý tiêu nhiên thoáng lay động, ly trà trong tay loàng soảng rơi xuống đất, ông gần như bùng nổ, giận dữ hết, rốt cuộc là ai lớn mật như vậy? Những người trong phòng hai mặt nhìn nhau, đàm thị không chống đỡ được thiếu chút nữa ngất xỉu. Bạch chỉ cùng triệu nguyệt bên cạnh vội vàng đỡ bà, bà không dám tin, nước mắt không kìm nén được nữa, đột nhiên chỉ vào cửu di nương nói, chỉ có ngươi chạm qua sợi dây vàng này. Là ngươi, nhất định là ngươi, vì sao ngươi muốn hại mẫn chi? Cửu di nương kinh hãi, thấy mọi người đều nhìn mình, không kìm lòng được quỳ xuống nói, lão gia minh dám, thiếp thật sự không biết chuyện này, thiếp chỉ thiếp chỉ thiếp chỉ thấy sợi dây này đặc biệt xinh đẹp, mượn về hai ngày làm cho tĩnh nhi một cái y hệt, sao có thể sao có thể động tay động chân. Sau khi Lý Thường Tĩnh sinh ra, bởi vì là nữ nhi, ngay cả liếc mắt lão phu nhân cũng chưa từng liếc một lần, khóa trường mệnh là cửu di nương tự mình phân phó người đi đánh, nàng nhìn thấy dây chuyền của mẫn chi tinh xảo vô cùng, trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ, lặng lẽ mượn thất di nương hai ngày, trở về cho người vẽ lại, đánh một bộ giống như đúc cho Lý Thường Tĩnh, nhưng mấy viên đá quý nàng không có cách nào, đành dùng liêu ly li thay thế, hiện giờ bỗng dưng xảy ra chuyện này, người đầu tiên bị nghi ngờ đương nhiên là nàng đúng lúc này Lý Tiêu Nhiên tức giận nói người vẫn không chịu nói thật chỉ có ngươi chạm vào sợi dây vàng này Cửu Di Nương hoàn toàn sợ hãi nàng căn bản không biết nói gì chỉ liều mạng kêu lên lão gia thiếp không làm thiếp thật sự không làm thiếp sao có thể hại tứ thiếu gia bản thân thiếp cũng là người có đứa nhỏ sao làm được loại chuyện âm độc thế này Tưởng Nguyệt Lan nhìn nàng Cửu Di Nương chuyện đã đến nước này Di Nương vẫn nên thành thật nói rõ ràng đi. Cửu di nương hét lên, lão gia, nếu thật sự do thiếp làm, thiếp nhất định sẽ thừa nhận, nhưng chuyện chưa từng làm, thiếp vạn lần không thừa nhận. Lý trường nhạc nãy giờ không mở miệng, lúc này cười lạnh một tiếng, cửu di nương, chính vì di nương hận tứ đệ nhận được sự sủng ái của lão phu nhân mới dùng loại biện pháp ác độc này hại tứ đệ. Ta khuyên di nương nên nói thật ra đi, miễn cho sau này phải chịu khổ. Cửu di nương khóc nỉ non không ngừng, dù thế nào cũng không thừa nhận. Ánh mắt Lý Vị Ương đào qua cửu Di Nương, cuối cùng dừng ở chỗ Lý Trường Nhạc. Lý Trường Nhạc bị ánh mắt lạnh bút của Lý Vị Ương nhìn mà thấy sợ hãi, tam muội, muội làm sao thế, vì sao dùng ánh mắt này nhìn ta? Ta nói lời công đạo cho tứ đệ thôi. Cửu Di Nương thứ nhất thù hận tứ đệ, thứ hai vì mẫu thân mới bước vào cửa, phụ thân hay đến phúc thị viện, trong lòng thấy không thoải mái, cho nên mới làm như vậy, rõ ràng mượn chuyện tứ đệ để hãm hại mẫu thân. Làm phụ thân trách tội. Mắt lý vị ương âm trầm bất định, lúc này đây chính nàng cũng không rõ, suốt cuộc là ai đã hạ thủ. Tưởng Nguyệt Lan, không, nàng ta sẽ không để gậy ông đập lưng ông vào mình, mà nếu nàng ta cố ý giá họa cho cửu di nương thì sao? Như vậy không chỉ có thể trừ bỏ mẫn chi, lại có thể loại đi cửu di nương họa lớn đang được sủng ái. Nhưng bởi vậy cũng rất nguy hiểm, dễ bị lão phu nhân nhìn chằm chằm, tưởng Nguyệt Lan muốn thu được cả danh và lợi, ngồi ổn định ở vị trí đại phu nhân, không giống người không có đầu óc như vậy. Cửu Di Nương thì sao? Nàng ta đã ba bốn lần hại thất Di Nương, lại bị tứ Di Nương xúi dục gây ầm ĩ ở chỗ mình. Động cơ của nàng ta rất rõ ràng, giống như lời nói của Lý Trường Nhạc dẫn nước chảy về phía đông. Vậy còn tứ Di Nương, bà ta không bị nghi ngờ sao? Bà ta căm hận nhất là Tưởng Nguyệt Lan, thứ hai là Cửu Di Nương. Sau chuyện này, hai người khẳng định đều thất sủng. Nhưng Lý Trường Nhạc đột nhiên mở miệng nói giúp Mẫn Chi, đây chính là chuyện mình thấy kỳ quái nhất, nàng ta đáng nghi hơn bất cứ ai, nhưng mình đã sớm phân phó, nếu Lý Trường Nhạc đến gần Mẫn Chi nhất định phải đặc biệt chú ý, một ngày 12 canh giờ Triệu Nam đều nhìn chằm chằm ở bên ngoài phòng tưởng Nguyệt Lan, nếu Lý Trường Nhạc động đến khóa vàng, Triệu Nam nhất định sẽ biết. Nhưng căn cứ theo hồi báo của Triệu Nam, lúc Lý Mẫn Chi ở Phúc Thụy Việt, Lý Trường Nhạc chưa từng chạm đến người Mẫn Chi. Sau khi Lý Mẫn Phong rời đi, Mẫn Chi trở thành đứa nhỏ duy nhất bên người phụ thân. Lão phu nhân lại thương bé như tâm can bảo bối, đương nhiên sẽ bị người khác căm hận, không cần nghĩ cũng biết bao nhiêu người hận không thể làm Mẫn Chi biến mất khỏi Lý gia chuyện này. Nếu nói người khác dùng Mẫn Chi để đả kích Lý Vị Ương còn không bằng nói Mẫn Chi đã bị cuốn vào nội đấu Lý gia, hướng về phía thân phận cháu nam của bé, hay hướng về thượng Nguyệt Lan thu dưỡng bé thì cũng là phiền toái lớn. Cửu Di Nương bị chỉ trích bất chấp tất cả sông lên hung dữ tát vào mặt Lý Trường nhạc hai cái. Nàng ta còn muốn đánh mà tưởng Nguyệt Lan lớn tiếng nói còn không ngăn nàng ấy lại. Mau, mau ngăn lại. Đám nha đầu tiến lên giữ chặt Cửu Di Nương, miệng nàng không ngừng mắng Đại tiểu thư ta với ngươi không thù không oán, ngươi dựa vào cái gì oan uổng ta? Sao ngươi có thể độc ác như vậy? Lý trường nhạc không ngờ cửu di nương luôn nhu nhược không nói hai lời đã xông lên đánh người, đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt nóng rát từng đợt trên mặt cảm thấy có chất lỏng nóng nóng chảy ra, nàng đưa tay lên sờ mới phát hiện trên tay nhiễm màu đỏ tươi, hóa ra cửu di nương xuống tay quá mạnh, đánh chảy cả máu, nàng bỗng chốc hét lên, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh vào mặt của ta. Nàng hận không thể lập tức đi qua tát vào mặt cửu di nương ai ngờ một phu nhân vóc người cao lớn đứng phía sau nàng cách đó không xa lập tức bước lên kéo Lý Trường Nhạc lại, đại tiểu thư, mọi chuyện đã có lão gia làm chủ cho tiểu thư. Lý Trường Nhạc tỉnh táo lại quay đầu gục mặt trước Lý Tiêu Nhiên khóc lóc không ngừng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua phu nhân vóc người cao lớn, mặt mày nghiêm túc lập tức nhớ ra đây là một trong những người thường gia để lại chu ma ma. Trong thời khắc mấu chốt bà ta nhắc nhờ Lý Trường Nhạc, nếu vừa rồi nàng ta cũng nhào qua cho cửu di nương một bạt tai, thì chuyện này nàng ta sẽ không có lý, bởi vì cửu di nương là thiếp của Lý Tiêu Nhiên. Không tới lượt nàng ta dạy dỗ, lão phu nhân nhíu mày lạnh lùng nói, còn không giữ cửu di nương lại. Cửu di nương dẫy dội như phát điên, Lý Vị Ương nhìn sắc mặt cửu di nương không đúng, lão phu nhân cửu di nương hình như hơi thất thường. Không biết vì nguyên nhân gì. Mắt cửu di nương đỏ đậm, môi trắng bạch có vẻ giống lý thường hỉ lúc trước bị người khác giữ chặt nàng còn liều mạng dãy rùa. Tứ di nương sợ tới mức lùi lại vài bước sắc mặt kinh sợ Nhưng mà vì sao, vừa rồi nàng ta còn bình thường, chẳng lẽ vì bị phát hiện cho nên sợ quá phát điên. Lý vị ương nhìn đám người cố gắng giữ chặt cửu di nương, mày nhíu lại. Chuyện này càng lúc càng loạn, lão phu nhân lạnh lùng nói cửu di nương, ngươi khỏi cần giả ngây giả dại Trường 103 cao thủ dùng độc, cửu di nương căn bản không nghe thấy lão phu nhân nói gì, như nổi điên dẫy dụa muốn thoát khỏi đám người, hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Lý tiêu nhiên đứng lên, lạnh lùng nói cửu di nương giả ngây giả dại các ngươi thì sao? Nếu dám nói dối nửa câu, ai cũng đừng hòng thoát tội. Đám nha đầu bên người cửu di nương hoảng sợ liên tục dập đầu. Lão phu nhân lạnh nhạt nói, bọn chúng chắc chắn biết gì đó, lôi tất cả ra ngoài, đánh 100 bản, khi nào chịu khai thì nói tiếp. Đám nha đầu sợ tới mức cả người phát run, hộ vệ bên ngoài đã bước đến kéo người, trong phòng vang đầy tiếng xin tha. Lúc này một nha đầu sắc mặt tái nhợt người nhỏ nhắn đột nhiên lớn tiếng dập đầu cầu xin tha thứ, nô no tỳ xin khai. Lão phu nhân tha mạng, lão gia tha mạng, cửu di nương phân phó nô tỳ làm vậy, nô tỳ thật sự không thể không nghe theo, nếu nô tỳ không làm theo lời phân phó của di nương, di nương nhất định sẽ đuổi nô tỳ đi. Lý Tiêu Nhiên phất tay, đám hộ vệ buông tay, mấy nha đầu khác nhìn nàng ta không dám tin. Lão phu nhân nhìn nàng hỏi, nó bảo ngươi làm gì? Nha đầu khuôn mặt trắng bạch nói, "Cửu Di nương, cửu Di nương nương nương nhân lúc đi dâng hương, đem dây vàng kia đến tiệm vàng bên ngoài, nấu chảy vàng ra rồi bỏ ít thuốc vào bên trong, nô tỳ không biết Di nương đã cho loại thuốc nào vào." Nô tỳ càng không ngờ rằng Di nương muốn mưu hại tứ thiếu gia. Lúc đó Di nương chỉ nói vòng cổ quý giá như vậy, lấy đi chút vàng sẽ không bị phát hiện, Di nương còn nói chỉ cần nô tỳ làm theo lời phân phó của Di nương thì sẽ cho nô tỳ lên làm nhị đẳng nha đầu. Đàm thị nghe xong lời này, tức giận đến mức cả người phát run, ngực phát lạnh từng đợt phảng phất như bị rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, bà luôn cho rằng cửu di nương bị người khác xúi rục mới làm chuyện lầm lỡ ai ngờ nàng ta lại một lòng muốn mưu hại con trai mình. Tưởng Nguyệt Lan lộ ra vẻ mặt khó tin nổi cửu di nương, cô biết rõ mẫn chi được nuôi dưỡng trong phòng ta, mẫn chi mà xảy ra chuyện gì ta không thể tránh khỏi bị trách phạt mà cô còn làm như vậy. Cô rõ ràng là nàng vừa nói vừa đưa đôi mắt trong suốt ngấn nước nhìn về phía Lý Tiêu Nhiên. Lý Vị Ương nhìn cửu Di Nương, sắc mặt âm trầm bất định không biết đang suy nghĩ điều gì. Cửu Di Nương vẫn đang liều mạng dẫy rùa, lớn tiếng gào lên các ngươi hại ta. Các ngươi đều hại ta. Các ngươi thông đồng với nhau để hại ta. Ngoại trừ tiếng la hét của cửu Di Nương. Không ai dám nói gì nữa, bầu không khí trong phòng gần như khiến người ta không thể hít thở nổi, Lý Tiêu Nhiên khẽ nheo mắt, ông thật sự không thể tưởng tượng được cửu Di Nương lại làm ra loại chuyện này. Tứ Di Nương nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên, thở dài, lão gia lời nói một phía của nha đầu kia không thể tin, nên tra xét cho kỹ mới tốt, đừng để cửu Di Nương bị oan uổng. Lão phu nhân hận không thể xử từ cửu Di Nương trước mặt mọi người, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, vị ương, con thấy thế nào? Lý vị ương đã cảm thấy chuyện này càng lúc càng rối loạn, huống chi có rất nhiều chuyện nàng muốn tự mình điều tra cho nên hiện tại chỉ nói, mọi chuyện để lão phu nhân cùng phụ thân làm chủ, vị ương không dám xen vào. Lão phu nhân gật đầu, nhân chứng vật chứng đầy đủ, lão đại tự con nói nên làm gì bây giờ? Phải nói rằng tuy Lý Tiêu Nhiên có tình cảm với cửu Di Nương, nhưng sát hại con nối dõi của Lý gia lại chuyện này ông tuyệt đối không tha thứ, ông nhìn thoáng qua cửu Di Nương, nói ta luôn sủng ái ngươi như vậy, ngươi còn gì chưa thỏa mãn, mà ngay cả hài tử như mẫn chi cũng không buông tha. Giọng điệu của ông càng ngày càng lạnh, một khi đã như vậy ta không thể lưu tình, bằng không sẽ phá hủy quy củ Lý gia Từ hôm nay trở đi, giam cửu Di Nương một mình, không ra ngoài. Còn nha đầu này, trước tiên nhốt vào phòng củi, đợi tìm được trưởng quầy tiệm vàng thì để bọn chúng đối chất nếu là sự thật trực tiếp đánh chết. nha đầu kia bên kia gào khóc vừa bị người ta lôi xuống, Lý Vị Ương nhìn cảnh này, càng cảm thấy chuyện này kỳ quái. Tưởng Nguyệt Lan thở dài, thật không ngờ, một người yếu đuối như cửu Di Nương lại làm ra loại chuyện này. Cũng may phát hiện sớm, bằng không đã liên lụy đến tính mạng mẫn chi. Nói xong, nàng quỳ xuống nói với Lý Tiêu Nhiên lão gia là thiếp không chăm sóc tứ thiếu gia cho tốt ngài và thiếp thế nào thiếp sẽ không oán hận một câu. lý tiêu nhiên nhìn thoáng qua lão phu nhân, đỡ nàng ta đứng dậy. tưởng nguyệt lan nước mắt long lanh không chịu đứng lên. lão phu nhân nói quên đi chuyện này không liên quan gì đến ngươi, đứng lên đi. tưởng nguyệt lan nghe vậy mới đứng lên, nước mắt lưng tròng nói vậy hiện tại con ôm mẫn chi về chăm sóc cho tốt. Lão phu nhân nhíu mày, nhìn tưởng Nguyệt Lan bước qua ôm lấy mẫn chi trước ánh mắt muốn nói lại thôi của đàm thị, vừa mới đi được hai bước mẫn chi đột nhiên mở to mắt qua một tiếng bắt đầu gào khóc. Nhìn xem, nhìn xem, ngươi làm được cái gì? Ngay cả một đứa trẻ cũng không chăm sóc nổi. Lão phu nhân tức giận, tưởng Nguyệt Lan thật sự cảm thấy oan ức nàng làm sao ngờ được đứa nhỏ này dễ bị tỉnh giấc như vậy. Đàm thị vội vàng nhận lấy đứa nhỏ, mẫn chi bỗng nín khóc lập tức xúc vào trong lòng mẹ ruột ánh mắt sáng ngời, như thể bộ dáng vừa gào khóc lúc nãy chưa từng tồn tại, đôi tay nhỏ bé khua khua hiển nhiên rất hưng phấn. Vẫn là mẹ ruột có cách lão phu nhân yên tâm, rồi lại đau lòng nói, đến phúc thị viện chưa được 10 ngày, nhìn đứa nhỏ xem, không có chút tinh thần gì cả, cứ tiếp tục như vậy thì làm thế nào? Lý Vị Ương nhìn thoáng qua tiểu đệ nhà mình, ngoại trừ mấy đốm đỏ trên cánh tay thì bé vẫn được nuôi trắng trẻo mập mạp. tiếng khóc càng vang rội mười phần, không nhìn ra dấu hiệu bị ảnh hưởng đến tinh thần gì cả. Tưởng Nguyệt Lan không muốn buông tha mẫn chi dễ dàng như thế, lập tức nói, vẫn nên giao cho con để con thử xem. Nói không chừng vừa rồi động tác của con hơi mạnh con nhẹ tay một chút là được. Nói xong, đón lấy mẫn chi trong tay đàm thị, nhưng vừa đến tay nàng thì nước mắt mẫn chi tựa như vòi rồng được mở khóa tiếp tục phun ra ào ào, khôi phục tình cảnh gào khóc kinh thiên động địa lúc nãy. Thấy thế này, ánh mắt nghi ngờ của cả phòng đều dừng ở chỗ tưởng Nguyệt Lan, Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, sao đứa nhỏ vừa chạm vào người nàng đã khóc không ngừng. Tưởng Nguyệt Lan nghĩ thầm lão phu nhân không phải cũng bó tay đấy sao, nhưng những lời này nàng không dám nói trước mặt mọi người, chỉ cười khổ, rốt cuộc vẫn thân thiết với thất di nương hơn bộ dáng thương tâm muốn chết nhưng lại khiến Lý Tiêu Nhiên cảm thấy mình hơi nặng lời. Thất di nương vẫn để nàng ấm đi. Lý Tiêu Nhiên chậm rãi nói. rất kỳ lạ, Đàm Thị vừa đón Lâm Mẫn Chi, bé lập tức từ gào khóc chuyển sang khóc thút thít. một lúc lâu sau, ngay cả khóc thút thít cũng không còn, vui vẻ ra mặt nằm trong lòng Đàm Thị, người tới người lui trên người bà. Đàm Thị sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Chi, Mẫn Chi lập tức nín khóc bật cười, bắt lấy ngón tay Đàm Thị cho vào miệng mút chuồn chuồn. Mẫu thân tứ đệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện tiểu hài tự ấy mặc phải khóc náo lên một thời gian, về sau quen thì tốt thôi. Lý trường nhạc xoa khuôn mặt vừa mới bôi thuốc dịu dàng nói. Lão phu nhân nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó. Tưởng Nguyệt Lan nghe lời nói của lý trường nhạc lập tức thêm vào, đúng vậy, trước tiên con đưa Mẫn Chi về, nếu thật sự không được thì để thất di nương đến chỗ con ở hai ngày, chờ Mẫn Chi quen rồi tính tiếp. Nàng vừa nhìn thoáng qua vú nuôi đi cùng, vú nuôi lập tức hiểu ra bước lên bế mẫn chi. Lý vị ương lạnh mắt nhìn, bờ môi hiện lên một nụ cười lạnh. Nào ngờ vú nuôi chưa kịp đụng tới mẫn chi tiểu tử này đã khóc lớn lên, sống chết không chịu rời khỏi đàm thị, vừa khóc vừa nháo loạn né tránh bàn tay của vú nuôi, đôi mắt đen láy trong sáng của bé giống như một quả cầu thủy tinh, phản xạ lại mọi ánh sáng, ngăn cản bụi bẩn của trần thế. Thường ngày bé luôn cười, nhưng lúc này nước mắt lưng tròng nỗ lực nép sát vào đàm thị, dáng vẻ lưu luyến không rời khiến lão phu nhân hết sức đau lòng. Nguyệt Lan à con xem đứa nhỏ này chỉ muốn ở cùng mẹ ruột dù sao về sau con cũng có đứa nhỏ của mình ta thấy vẫn nên để thất di nương ôm về đi. Lão phu nhân hơi do dự, Lý Tiêu Nhiên gật đầu ông cuối cùng vẫn thấy đau lòng cho con trai, đúng vậy Nguyệt Lan, nàng còn trẻ chưa quen chăm sóc trẻ con để mẫn chi ở lại chỗ thất di nương đi. Lý Vị Ương nhìn tưởng Nguyệt Lan tươi cười có sự trào phúng. Tưởng Nguyệt Lan cười hơi cứng ngắc nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, mắt hơi ngấn nước nhìn mẫn chi. Lý Trường Nhạc tay nắm chặt lại, trên mặt tươi cười, vẫn là lão phu nhân nhân từ tứ đệ được người thương yêu như vậy, đúng là phúc khí trời cho. Nhưng mẫu thân đã tốn nhiều tâm tư, nếu cứ như vậy buông tay, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Mong phụ thân cùng lão phu nhân cho người thêm một cơ hội. Tiểu Hải Từ luôn cần thời gian chuyển giao qua vài ngày nữa là ổn thôi. Lý tiêu Nhiên nhíu mày, không nỡ nhìn thấy bộ dáng bi thương của ái thê bèn nói, nếu không thử lại xem sao? Tưởng Nguyệt Lan vội gật đầu không ngừng, lập tức đi lên ấm mẫn chi, nói con nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lý Vị Ương lạnh mắt nhìn, không lên tiếng, thất di nương không nỡ nhưng nhớ tới lời dặn của nữ nhi, bất đắc dĩ phải buông mẫn chi, đứng sang một bên. Nhưng lần thử cuối cùng của tưởng Nguyệt Lan cuối cùng vẫn thất bại, hai ngày sau, nàng tự mình ấm đứa nhỏ đến chỗ thất di nương, cảm khái, vẫn là ruột thịt tốt hơn, ở chỗ ta khóc suốt từ sáng đến tối, người nào thấy cũng đau lòng. Lý Vị Ương điềm tĩnh nhìn quầng mắt tím đen cùng sắc mặt trắng bạch của tưởng Nguyệt Lan, nghĩ thầm không phải là ngươi đau lòng mẫn chi, mà là phụ thân vì đứa nhỏ la khóc ẩm ý thả đến chỗ tứ di nương nghỉ ngơi chứ không đến phúc thụy viện chặt đứt sự sủng ái của ngươi thì thôi, người ngoài còn tung tin là đêm hôm không phải tân phu nhân đến thăm tứ thiếu gia, mà lén dùng kim đâm vào chân tứ thiếu gia cho nên đứa nhỏ vừa thấy tân phu nhân đến càng khóc dữ hơn, lời đồn độc địa này một khi được tung ra thì tất cả nỗ lực trước đây của tưởng Nguyệt Lan đều hóa thành hư không, lý tiêu nhiên ám chỉ năm lần bảy lượt phải hào phóng với thứ tử một chút tưởng Nguyệt Lan khổ nói không nên lời, suy đi tính lại đành bất đắc dĩ, trả đứa nhỏ trở về. Đúng như lời Lý Vị Ương nói, chưa tới 10 ngày, Lý Mẫn Chi đã trở về bên cạnh mẫu thân thân sinh. Lúc thường Nguyệt Lan rời đi thấy Mẫn Chi mặt mày tươi cười, trong lòng vừa thấy kỳ quái vừa nghi hoặc tuy không cam lòng nhưng chuyện đã đến nước này, nàng thật sự không có cách nào khác. Nàng vừa đi, mọi người lập tức thả lòng trong lòng. Mẫn Chi mắt đen lấy sáng rỡ nhìn đàm thị, sau đó vươn ngón tay béo mập như củ sen, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi. Đàm thị nước mắt đầy mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa, vội tiến lên, nhận lấy đứa nhỏ trong tay nha đầu Cát Giao ôm chặt vào lòng, giống như điên cuồng thơm khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tay nhỏ bé cho đến cổ tóc, vừa khóc vừa cười. Lý Vị Ương cảm thấy cảnh tượng này ấm áp không lời nào diễn tả được, nhẹ giọng hỏi, độc trong người Thứ Thiếu gia đã được giải rồi sao? Bạch Chỉ nhỏ giọng nói, thái y đã kê thuốc nốt sởi trên người Thứ Thiếu gia đã biến mất. Lý Vị Ương gật đầu, ánh mắt lại truyền qua người Mẫn Chi đang cười khúc khích. Lúc trước Đàm thị sợ liên lụy đến nữ nhi nên luôn kìm nén tình cảm với đứa nhỏ, hiện giờ bảo bối lại trở về bên mình, bà đưa mặt kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của bé, cảm giác cánh tay nhỏ nhắn kia chạm vào người mình, nghe giọng nói i a a mềm mại, trái tim bà run rẩy trong hạnh phúc cùng ngọt ngào. Cuối cùng, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Chi. Lúc bà bình tĩnh lại thì thấy mọi người đều đang nhìn mình, lúc này mới ý thức được mình luống cuống, đặt mẫn chi vào trong nôi mà lưu luyến không nỡ rời tay, cười nói, vị ương, con nói quả thực không sai, nhưng mà con làm thế nào vậy? Lý vị ương cười, những người khác đều đi ra ngoài. Đám nha đầu vâng lời, lặng yên lui xuống. Lý Vị Ương đi đến bên nôi cầm trống bỏi đùa nghịch với Mẫn Chi, Mẫn Chi vui vẻ dướng người lên muốn cắn một cái, Lý Vị Ương nhẹ nhàng kéo trống bỏi ra chậm rãi nói, Mẫn Chi từ nhỏ thích kẹo mạch nha, có điều còn nhỏ không thể ăn cho nên con phân phó nha đầu bôi một ít lên thìa hoặc lên người vú nuôi để Mẫn Chi liếm cho đỡ thèm, dần dần, mỗi ngày Mẫn Chi đều ngóng trông có người đem kẹo mạch nha tới để liếm so với ham muốn uống sữa còn mạnh hơn. Vừa nói xong thì thấy mẫn chi lại cười rộ lên, Lý vị ương nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của tiểu đệ, nói tiếp. Sau này tưởng Nguyệt Lan muốn ôm đứa nhỏ đi, phần phúc lợi này dĩ nhiên không còn, con mèo nhỏ tham ăn này qua hai canh giờ sẽ tìm kẹo mạch nha, không có tất nhiên khóc náo không ngừng. Đàm thị không dám tin, chỉ đơn giản như vậy. Lý vị ương bật cười, còn có thể phức tạp hơn nữa sao? Được rồi, đúng là nàng không nói ra toàn bộ, không có kẹo mạch nha mẫn chi sẽ khóc náo, bất luận ai ôm cũng không chịu mừng mỉ non, hôm đó đàm thị làm theo lời dặn dò của Lý Vị Ương bôi kẹo mạch nha lên tay cho nên mẫn chi ngửi thấy hương vị này lập tức vui vẻ ra mặt. Đương nhiên, chỉ làm như vậy là không đủ, đứa nhỏ mẫn chi này có vẻ hơi ngốc, thấy ai cũng cười tủm tỉm tưởng Nguyệt Lan cũng vậy cho nên từ ngày đầu tiên tưởng Nguyệt Lan được gả vào phủ Lý Vị Ương đã bắt đầu chuẩn bị, đề phòng ngày này sẽ đến. Bởi vì tưởng Nguyệt Lan thích dùng trầm thủy hương, mùi thơm lâu dài mà thanh nhã cho nên mỗi lần vú nuôi cho mẫn chi bú sữa đến giữa trường Lý Vị Ương lệnh cho bạch chỉ đem lô đốt trầm thủy hương đến gần mẫn chi, sau đó lệnh cho vú nuôi ngừng cho bú sữa. Dần dần, mẫn chi bắt đầu hiểu lầm rằng chỉ cần người có mùi hương này xuất hiện thì bé không được bú sữa nữa. Rất nhiều thói quen một khi đã hình thành thì sẽ rất khó thay đổi, một đứa trẻ con cũng giống như một con chó nhỏ canh giữ thức ăn, đương nhiên sẽ sinh ra ác cảm mãnh liệt đối với người mang mùi trầm thủy hương, Mặc kệ tưởng Nguyệt Lan chăm sóc cẩn thận thế nào cũng không thể thay đổi thói quen lý vị ương tạo ra cho đứa trẻ từ trước tới giờ cho nên ngày thứ hai sau tân hôn lúc tưởng Nguyệt Lan ôm mẫn chi bé vẫn còn cười hì hì nhưng sau này gặp mặt bé lập tức gào khóc. Lý Vị Ương đương nhiên sẽ không nói bí mật này cho Đàm thị biết bởi vì làm mẫu thân bà nhất định sẽ đau lòng, nhưng theo Lý Vị Ương nghĩ, đứa nhóc Mẫn Chi này phải giáo huấn một chút, bằng không nhìn ai cũng coi thành mẹ, ngoan ngoãn ngốc nghếch như vậy không ổn chút nào, huống chi không có thủ đoạn nào hữu dụng bằng cách này để đứa nhỏ trở lại bên người mẹ ruột. Mẫn Chi mở đôi mắt to đen láy nhìn Tỷ Tỷ Phúc Hắc bụng dạ xấu xa, gian xảo nhà mình, hoàn toàn không ý thức được mình vừa bị người ta mang bán, cười hì hì thật vui vẻ. Nhưng mà Mẫn Chi tránh được lần này nhưng tương lai nên làm gì bây giờ? Không thể sau ba bốn tuổi vẫn còn dùng cách khóc náo để tránh né được. Đàm thị hơi lo lắng, Lý Vị Ương mỉm cười, về sau ư. Tưởng Nguyệt Lan rất nhanh sẽ có đứa nhỏ của chính mình cho dù không có con cũng sẽ khiến nàng ta không còn lòng dạ nào chuyển chú ý lên người Mẫn Chi. Hiện tại điều phải lo lắng không phải tương lai, mà là chuyện xảy ra hai ngày trước, vừa nghĩ đến chuyện có người dám lợi dụng Mẫn Chi để đả kích mình thì Lý Vị Ương thấy tức giận. Nàng vừa nhìn chằm chằm cánh tay mập mạp đã khỏi hẳn không còn dấu vết gì của Mẫn Chi vừa suy tư, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Xem xét chân tướng của một việc thông thường không phải nhìn bề ngoài, muốn xem xét chuyện này thì phải tìm ra rốt cuộc ai có ích lợi lớn nhất. Cửu Di Nương gặp chuyện không may, người được lợi lớn nhất đương nhiên là Tử Nguyệt Lan, nhưng Tử Nguyệt Lan không phải người thiền cận như vậy, nàng ta sẽ không làm thế, vậy người đáng nghi không phải là Tứ Di Nương thì chính là Lý Trường Nhạc. Sau đó Lý Vị Ương từng sai người đi điều tra tiệm vàng chế tạo dây đeo lão phu nhân đặt, tiếc rằng cửa hàng đã đổi trường quầy từ trước mà trường quầy tiệm vàng cửu di nương đặt làm chẳng hiểu sao bỗng dưng bệnh chết chuyện này càng lúc càng chẳng rõ đầu đuôi, nếu như nói do phu nhân ở nội trạch gây ra thật sự có thể tác động đến trường quầy những tiệm vàng xa hoa sao. Hiển nhiên là không đơn giản như vậy, nghĩ đến đây Lý Vị Ương xoay người lại nói con có việc phải đi về trước. Đàm thị kinh ngạc nhìn nữ nhi, không biết hiện tại con bé có chuyện gì, có điều bà biết rõ mình không thể khuyên nhục, cười nói, bên ngoài trời lạnh, để mẹ đi chuẩn bị lò sưởi tay cho con. Lý vị ương lắc đầu, không cần đâu. Nói xong, bước nhanh đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì một trận gió lạnh thổi tới, nàng bất giác dùng mình một cái, bạch chỉ đứng chờ ở cửa vội vàng khoác thêm áo choàng lông dày cho nàng, tiểu thư, trở về ạ. Lý vị ương lắc đầu thấp giọng nói, đi gặp cửu di nương. Bạch Chỉ và Triệu Nguyệt đồng thời ngẩn ra, Bạch Chỉ thấp giọng nói, tiểu thư Cửu Di nương bị nhốt trong viện của mình, lão gia nói. Phụ thân không có nói rằng ta không được đến hỏi một câu. Lý Vị Ương thản nhiên, Bạch Chỉ nói, nhưng thời tiết lạnh như vậy, Lý Vị Ương không để ý lắm, không sao, đi thôi. Triệu Nguyệt luôn trầm mặc nghe vậy gật đầu nói, dạ. Dọc đường đi gần như không phát hiện bóng người, có lẽ thời tiết gió tuyết này không ai muốn ra khỏi cửa. Lý Vị Ương theo bản năng giữ chặt áo choàng đi vào viện cửu di nương, lại không gặp người trông coi, chợt thấy trong tuyết cách đó không xa có một bóng người quái dị đang chuyển động. Lý Vị Ương đột nhiên dừng bước, người kia tóc tai rối tung, hình như chân cử động không tiện, đầu gối cứng ngắc dáng đi siêu siêu vẹo vẹo nhìn rất kỳ quái. Nàng ta càng lúc càng tiến lại gần Lý Vị Ương, có thể thấy mơ hồ trên người nàng ta chỉ mặc một lớp áo mỏng manh thời tiết như vậy, nơi này sao lại có người ăn mặc đơn bạc như vậy. Ngay sau đó, Lý Vị Ương nhìn thấy rõ ràng, người trước mắt không phải ai khác đúng là cửu Di Nương. Nàng ta mặc trên người không phải y phục mùa hè mỏng manh, mà là áo ngủ cho nên có màu trắng thuần Lý Vị Ương nhíu mày, sao cửu Di Nương lại một mình chạy ra khỏi phòng không phải lão phu nhân đã phân phó tăng thêm số người canh gác trông giữ nàng ta thật nghiêm sao sao có thể chạy loạn bên ngoài mà không có người quản. Loại thời tiết này, nàng ta chạy ra làm gì? Triệu Nguyệt bất giác đặt tay lên Nguyễn Kiếm bên hông, đề phòng nhìn cửu Di Nương. Cửu Di Nương đã phát hiện ra các nàng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, vỗ tay cười ha ha. Lý Vị Ương nghe tiếng nói giọng điệu của nàng ta rất khác thường, trong lòng dùng mình, nhìn vào gương mặt, chỉ thấy một đôi mắt trống rỗng vô hồn, phẳng phất như Lý thường hỉ trước đây. Ha ha ha, là ngươi à? Cửu di nương vươn ngón tay trắng mốt đã bị đông lạnh thành tím ngắt tay nàng trước giờ luôn vô cùng xinh đẹp, ngay cả một chút cho bụi cũng chưa từng lây dính, nhưng hiện tại lại bao phủ bởi bùn đất sơ bẩn lẫn máu tươi. Ta nhận ra ngươi, ngươi là tam tiểu thư rất giỏi kia, à không, là Lý Vị Ương, đồ sao trồi, Lý Vị Ương nhíu mày, chẳng lẽ cửu di nương là thật sự bị điên rồi. Triệu Nguyệt muốn ngăn cản Cửu Di Nương tới gần, Lý Vị Ương lại lắc đầu Triệu Nguyệt lui về phía sau một bước, Cửu Di Nương cười hì hì quái dị tới gần Lý Vị Ương, ánh sáng kỳ lạ trong mắt đậm hơn, dùng giọng điệu bí ẩn của tiểu Hải tử nói với nàng, Hai không phải ngươi rất lợi hại sao ngươi cứu ta đi, cứu ta đi, ta thật sự không có hại người. Ta không có hại ai hết, bọn họ đang hại ta, bọn họ liên kết với nhau để hại ta, ta chỉ cảm thấy vật đó xinh đẹp mới mượn về làm cho tĩnh nhi, thật sự không có hại người. Bạch chỉ thấy cửu di nương điên điên khủng khủng toàn thân run rẩy tiểu thư, chúng ta trở về đi cửu di nương điên rồi. Lời người điên chưa chắc là có thể tin, nhưng trực giác mách bảo Lý Vị Ương, lời cửu di nương nói là thật. Nàng nhíu mày đột nhiên cất giọng nói, người trong viện này đâu? Chết hết ở nơi nào rồi? Tiếng nói này trong gió tuyết cũng không lớn, nhưng từ trong viện bỗng chốc xuất hiện 7-8 người, bốn ma ma và vài nha đầu trên mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi. Lý Vị Ương lạnh lùng nói. Bảo các ngươi trông trừng cửu di nương, các ngươi đã làm gì? Bốn ngó ma vội vàng quỳ xuống xin lỗi, hôm nào trời lạnh các nàng sẽ không canh giữ ở cửa, mà vụng trộm chuồn vào uống rượu, đánh bài vừa mới phát hiện lý vị ương đến, các nàng cũng không dám chạy ra vì sợ bị trách phạt, nào ngờ vẫn không trốn được. Một ma ma nhỏ giọng nói, huyện chủ thứ tội, thời tiết thật sự rất lạnh, tay bọn nô tỳ đông lạnh đến tím ngắt, cứ thường cửu di nương điên điên khùng khùng, sẽ không chạy ra ngoài cho nên mới. Lý vị ương lạnh lùng nhìn bọn họ còn không mau dìu di nương vào trong Hả không phải là cửu di nương hại tứ thiếu gia sao Tứ thiếu gia là đệ đệ ruột của huyện chủ Sao huyện chủ còn đối xử tốt với cửu di nương như vậy Bốn ma má liếc nhìn nhau không dám cãi lại Nhanh chóng chỉ huy người đỡ cửu di nương Nhưng sức lực người điên bao giờ cũng khỏe hơn so với người bình thường Cửu di nương lại bắt đầu cười ha ha Tiếng nói cao vút giấy thoát khỏi mọi người siêu siêu vẹo vẹo chạy ra xa Mọi người vội vàng lao lên giữ lại thật vất vả mới đè được nàng ta lên nền tuyết cửu di nương đi chân trần cả người co rút kịch liệt như là phát bệnh. Lý vị ương nhìn từ xa, trong lòng có dự cảm xấu, nàng thấp giọng nói, phân phó đại ca ngươi trông trừng cửu di nương. Dạ, Triệu Nguyệt thấp giọng nói, dự cảm của Lý vị ương quả nhiên chính xác một ngày sau cửu di nương được phát hiện đã chết trong phòng mình. Đại phu bảo cửu di nương nuốt vàng tự sát Lý vị ương chậm rãi nói. Triệu nam lắc đầu, không đúng, nô tài luôn canh chừng bên ngoài, nếu nàng ta nuốt vàng tự sát nô tài không thể không nhìn thấy. Lý vị ương thở dài một hơi, nàng ta đương nhiên không phải tự sát mà bị người ta mưu sát. Tiểu thư, ban đêm lúc nha đầu đưa cơm vào cửu di nương vẫn bình thường. Đồ ăn kia nô tài đã dùng ngân châm thử qua, không có độc nhưng cơm nước xong xuôi chưa đầy 3 canh giờ cửu di nương đã tắt thở, ban đầu nô tài nghi ngờ nàng ta bị trúng độc cho nên đã kiểm tra tất cả vật dụng bài trí trong phòng nhưng không tra ra được suốt cuộc độc được hạ ở chỗ nào, về sau nô tài lại kiểm tra thi thể cửu di nương, phát hiện nàng ta giống như đang nằm mơ, biểu cảm không hề có chút đau đớn nào. Cho nên, người giết nàng ta nhất định đã dùng loại độc ngươi không thể tra xét ra, hoặc là xuống tay ở chỗ chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Lý Vị Ương từng sống ở trong cung, biết có rất nhiều loại độc không thể tra xét ra, những loại độc có thể bị tra xét ra thì đa phần có thạch tín bên trong cho nên Triệu Nam không tìm ra được nguyên nhân cửu di nương chết đi cũng không có gì kỳ quái. Như thế manh mối của chúng ta đã bị chặt đứt, Triệu Nam nhíu mày theo hắn thấy, những chuyện lòng vòng luẩn quẩn ở nhà cao cửa rộng làm người khác đau cả đầu, một người đang yên đang lành còn có thể chết ngay trước mắt mọi người. Hắn thật sự không hiểu nổi, hắn tình nguyện ra chiến trường chém giết còn tốt hơn suốt ngày lo lắng hãi hùng không biết sẽ có mũi tên từ chỗ nào phóng ra bắn lén mình. Các ngươi không thấy việc cửu di nương phát điên rất kỳ quái sao? Lý Vị Ương nói, Triệu Nguyệt gật đầu, vốn đang khỏe mạnh nhưng từ khi rời khỏi Hà Hương viện giống như biến thành một người khác. Lý Vị Ương gật đầu nói, Lý thường hỉ là do ta dọa phát điên, như vậy cửu di nương tại sao lại phát điên? Có lẽ vì phạm lỗi lớn, nàng ta sợ trách phạt bạch chỉ thử thăm dò. Lý vị ương lắc đầu, dám làm nhất định dám chịu, làm gì bị điên dễ dàng như vậy. Bạch chỉ không nói gì nữa, nàng cũng cảm thấy cửu di nương đột nhiên phát điên thật sự có vấn đề, hẳn là bị người khác động tay động chân. Chỉ có mặc chút thở dài, lục tiểu thư đáng thương, vừa sinh ra không bao lâu đã mất đi mẹ ruột. Lý Vị Ương cười chuyện này đối với con bé mà nói thật ra là chuyện tốt tuy rằng cửu Di Nương xinh đẹp thông minh nhưng không lớn lên trong một đại gia tộc nhà cao cửa lớn nên dễ bị người khác xúi dục. Có một người mẹ như vậy sợ rằng lục muội muội sẽ bị liên lụy rất nhiều. Hiện tại nàng ta đã chết tưởng Nguyệt Lan muốn tạo danh hiệu chủ mẫu hiền lương trước mặt mọi người đương nhiên sẽ đối xử rất tốt với muội ấy. Bạch chỉ gật đầu tiểu thư nói rất đúng mặc trúc lại không cho là đúng ai biết lòng dạ tân phu nhân thế nào vạn nhất nàng ta cũng ra tay với lục tiểu thư thì sao lý vị ương bật cười nha đầu ngốc nàng ta cần gì ra tay với lục muội muội lục muội chỉ là nữ nhi thứ xuất tương lai cùng lắm chỉ phải chuẩn bị cho muội ấy chút đồ cưới còn có thể lợi dụng để tranh thủ lợi ích cho gia tộc đương nhiên là phải dạy dỗ cẩn thận vì thanh danh tốt của tưởng nguyệt lan nhưng mẫn chi thì không giống vậy chèn ép con trai thứ xuất thứ nhất là vì tranh gia tài cho con trai trưởng Dù sao nếu về sau ở riêng, con trai thứ bao giờ cũng có một phần, nếu không ra riêng thì còn phải bỏ tiền nuôi cả nhà thứ tử. Một khi gặp phải chính thất hẹp hỏi thích so đo lại không được sủng ái, đương nhiên sẽ coi tiền tài như miếng thịt trên người mình, hận không thể làm con trai thứ không tồn tại. Thứ hai, là vì bảo vệ địa vị trong nhà của con trai trưởng Trong các quan viên ở đại lịch con trai thứ vượt qua con trai trưởng rất nhiều, một khi tiền đồ con trai thứ phát đạt chẳng những tranh phần sủng ái của con trai trưởng mà thiếp thất mẫu bằng từ quý mẹ sang vì con cũng có khả năng chèn ép mẹ cả. Tựa như chi phủ đương nhiệm thương châu lưu phóng, vốn xuất thân con trai thứ từ nhỏ được mẹ cả lưu thị nuôi dưỡng, sau khi ra ngoài trở về thấy mẹ ruột mình lý thị tóc trắng xóa còn phải giữ quy củ trước mặt mẹ cả. Không đành lòng, cố ý xin thánh chỉ của bệ hạ, muốn đón mẹ ruột của mình đến Thương Châu hưởng phúc. Hoàng đế thấy Lưu phóng nhiều năm cực khổ thì chuẩn tấu tin tức vừa truyền đi. Mẹ cả Lưu thị cảm thấy đứa con này không biết giữ quy củ tức giận muốn chết bèn sai người xếp cổ lý thị đến chết. Cho nên, mẹ cả vừa nuôi dưỡng con trai thứ vừa mang lòng phòng bị. Đây là chuyện thường tình của con người. Phải nói rằng đây mới chính là nguyên nhân Lý Vị Ương không muốn để cho Mẫn Chi ở lại chỗ thường Nguyệt Lan, nếu đối phương cả đời không có con trai, nàng ta có khả năng sẽ đối xử tốt với Mẫn Chi, nhưng nếu như nàng ta có con trai của chính mình thì sao? Vấn đề lập tức trở nên rất phức tạp, Lý Vị Ương nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn những nhánh cây bị gió thổi rung trái rung phải bên ngoài cửa sổ, nói đây là trận tuyết cuối cùng năm nay. Bạch Chỉ và Mạc Trúc nhìn nhau, không hiểu vì sao Lý Vị Ương đột nhiên nhắc tới chuyện này. Người có cùng suy nghĩ như Lý Vị Ương, còn có Lý Tiêu Nhiên, ông cảm thấy việc cửu Di Nương phát điên rất kỳ quái, nghi ngờ có người độc hại. Vừa nghĩ như thế thì nàng ta đột nhiên chết đi, nói không chừng cũng có người mưu hại. Ban đầu ông quả thật muốn điều tra rõ ràng, đáng tiếc tên trưởng quầy kia đã chết không có nhân chứng, manh mối duy nhất ngay ở chỗ nha đầu bên cạnh cửu Di Nương, những lời nàng ta nói trở thành cánh cửa duy nhất nhưng dù cha hỏi thế nào, nha đầu kia vẫn chỉ lặp đi lặp một câu là cửu di nương hạ độc hại tư thiếu gia, còn chuyện khác một mực không biết. về sau lý tiêu nhiên phái người dùng đại hình nhưng nha đầu kia trước sau vẫn không thay đổi khẩu cung, vừa đấm vừa xoa đều không có hiệu quả. nếu không phải nha đầu kia nói thật thì chính là nàng ta cho rằng lời nói của mình là thật. lý vị ương nói với triệu nguyệt, triệu nguyệt không hiểu như vậy thì có gì khác nhau? Lý Vị Ương cười, khác nhau chính là, nàng ta thật sự nhìn thấy cửu di nương hạ độc, hoặc là người khác khiến cho nàng hiểu lầm rằng cửu di nương hạ độc. Triệu Nguyệt bỗng chốc hiểu ra, như thế có biện pháp nào để điều tra không? Lý Vị Ương lạnh lùng nói, đã có lần đầu tiên, khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai, chỉ cần chúng ta tạm thời giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả đối phương chắc chắn sẽ tiếp tục hành động. Triệu Nguyệt gật đầu, nô thì nhất định cẩn thận trông chừng tứ thiếu gia Đúng lúc này, triệu nam bước nhanh vào, quỳ xuống đất nói, tiểu thư, nô tài đã theo sự phân phó của tiểu thư tìm hết những đồ ăn cửu di nương đã dùng gần đây đến. Nói xong, hắn dâng lên một chồng giấy. Lý vị ương nhìn nửa ngày, trung quy không thể nhìn ra cái gì, nàng thấp giọng nói, ở đây không có đồ ăn tương khắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây. Thật lâu sau, nàng nhíu mày ngươi đi tìm một vị đại phu đến đây. Triệu nam lên tiếng, biến mất rất nhanh. Lý Vị Ương nhìn theo bóng lưng hắn, trầm mặc thật lâu. Một canh giờ sau, triệu nam dẫn một lão đại phu râu tóc bạc trắng đến, Lý Vị Ương nhìn hắn, hắn lập tức nói, nô tài nói với người gác cổng là nha đầu trong viện tiểu thư bị bệnh cho nên không mời đại phu của Lý ra. Lý Vị Ương gật đầu, nói, mời ông hỗ trợ nhìn xem, những đồ ăn này có vấn đề gì không? Hoặc ăn nhiều có hại không? Lão đại phu run rẩy, hiển nhiên là vẫn chưa biết phát sinh chuyện gì, nhưng ông nhìn thấy căn phòng bài trí xa hoa cùng cách ăn mặc của Lý Vị Ương thì trong lòng hiểu ra, cúi đầu không dám nhìn Lý Vị Ương, nhận lấy chồng giấy kia, lật xem từng tờ một. Trên chồng giấy này ghi lại ba bữa ăn trong ngày của Cửu Di nương trong một tháng qua. Lão đại phu xem xét, chỉ vào một món ăn bữa nào cũng có, bánh sắn hấp này. Lý Vị Ương nói, sắn là đặc sản quê hương của cửu Di Nương, nàng ta rất thích ăn, phụ thân lại luôn sùng ái cho nên cố ý sai người vận chuyển từ quê nhà của nàng ta đến, ngoại trừ lúc mang thai không đụng đến thì không phải mới ăn ngày một ngày hai thế nào, có vấn đề gì sao? Lão đại phu hơi do dự, lá thân và rễ sắn đều có độc hơn nữa càng tươi thì độc tính càng nhiều, nếu ăn sắn sống hoặc chưa nấu chín, thậm chí chỉ uống một ngụm canh cũng có khả năng chúng độc dùng nhiều sẽ dẫn đến tử vong. Cho nên, người bình thường không thích ăn thứ này. Lý vị ương nhíu mày nhưng sau đó lại giãn ra, nói không thể nào, phòng bếp không đến mức ngay cả việc này cũng làm không tốt. Lão đại phu không dám nói thêm gì nữa, lại chỉ vào một món ăn khác. Món kim châm mộc nhĩ này ửm bên trong kim châm có chứa một loại thu thủy tiên, nếu người nào không cẩn thận ăn nhiều, dễ sinh ra một loại độc tố khác có hại cho hệ tiêu hóa. Có điều người bình thường ăn vào có thể tự mình tiêu hóa, nhưng người thể chất suy nhược ăn vào. Thân thể suy nhược. Cửu Di nương sinh con song chỉ mới mấy tháng, thân thể dĩ nhiên không thể nói là cường tráng, nhưng kim châm thường được dùng để nấu ăn, Lý Vị Ương chưa bao giờ nghe nói nó có độc cho nên trên mặt lộ vẻ không tin. Lão Đại Phu giải thích Lão Phu tận mắt thấy một bệnh nhân bị suất huyết dạ dày dùng thứ này xong 7 ngày 7 đêm không thể đi ngoài bình thường, cuối cùng bị nghẹn chết. Trên mặt bạch chỉ lộ ra sự chán ghét, Lão Đại Phu này dám nói nghẹn chết trước mặt tiểu thư đúng là là quá thất lễ. Lý vị ương lắc đầu thứ này cũng không thể giải thích cho cái chết của cửu di nương, trung quy không thể nói rằng nàng ta trúng độc sắn hoặc kim châm mà chết như vậy quá mức tưởng tượng thứ này ai cũng ăn nhưng chưa thấy ai thật sự chết đi, lão đại phu nói là trường hợp đặc biệt cũng phải trong hoàn cảnh nhất định mới có thể phát sinh không, đợi chút nếu như có người cố ý nấu sắn chưa chín, hoặc là cố ý để cho cửu di nương trong lúc thể chất suy yếu mà dùng một lượng lớn kim châm thì sao? Lão đại phu vẫn tiếp tục nói tiểu thư tuổi trẻ tất nhiên chưa từng thấy trường hợp này, lúc lão phu còn trẻ đã từng làm người khám nghiệm tử thi trong triều đình tận mắt thấy người ta dùng các loại biện pháp cổ quái đáng kinh ngạc để giết người. Ví như món khoai tây thịt nướng này, hoa, lá lẫn phần ngoài của củ khoai tây đều có chứa rất nhiều độc tố, nhất là độc tố ở phần chồi non còn nhiều gấp chục đến gấp trăm lần so với những bộ phận khác. Khoai tây chưa chín có màu xanh hoặc do bảo quản không đúng cách có đốm đen đều có độc tính cực cao chỉ cần lợi dụng tốt đẩy con người vào chỗ chết rất đơn giản. Đương nhiên là nếu muốn nắm chắc thì không phải một sớm một chiều có thể làm được cần phải trải qua nhiều lần thử nghiệm còn có thể tiếp xúc với đồ ăn của người chết. Lý vị ương hiểu ra tất cả, nàng vất tay, bạch chỉ lập tức đặt một túi bạc to vào tay lão đại phu, lão đại phu lắp bắp kinh hãi, thứ này ta không xem bệnh, không thể nhận nhiều tiền như vậy. Lý vị ương cười, đây là đa tạ ngài đã giải thích nghi hoặc cho ta. Lão đại phu được thưởng mà kinh sợ, đang định nói gì nữa thì bị triệu nam mời ra ngoài. Bạch chỉ nhẹ giọng nói, lão già này nói chuyện dọa người quá, mấy thứ đó chúng ta ăn hằng ngày, đã thấy ai chết đâu. Lý Vị Ương lắc đầu, đúng vậy, nếu muốn vận dụng thỏa đáng thì phải hiểu rất rõ tình hình thân thể của cửu di nương, mượn cơ hội lợi dụng mấy thứ này hại chết nàng ta, điều này người bình thường không thể làm được, chỉ sợ trong phủ đã xuất hiện cao thủ am hiểu dùng độc. Tiểu thư nói là triệu nguyệt kinh ngạc, trong mắt Lý Vị Ương nổi lên ý lạnh, bất trí bất giác dồn người ta vào chỗ chết, ta thật sự muốn biết người như vậy sao lại bước chân vào lý gia Trong một biệt viện tại kinh đô. Chu Thiên Thọ nơm nớp lo sợ bước vào cửa, hành lễ với một thiếu niên mặc hoa phục đứng trong đại sảnh, thiếu niên quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười, đạo trưởng không cần đa lễ. Ban đầu Chu Thiên Thọ ẩn cư ở trong núi, một tháng trước không hiểu sao được người ta mời đến nơi này, gặp thiếu niên mặc hoa phục, được thiếu niên an trí chỗ ở, Chu Thiên Thọ luôn khổ tu chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy, không nhịn được xem xét một vòng trong viện, bàn ghế giường tủ làm bằng gỗ tử đàn, bức bình phong bốn mảnh được mạ vàng, màn che kết bằng dây rua chăn gấm áo ngủ đều là tơ lụa. Trong nhà đồ đạc cần cái gì đều có đủ, thậm chí ngay cả thùng phân cũng được sơn vàng, lúc ăn cơm đồ chay nấm hương, măng mùa đông, mộc nhĩ, hạt dẻ bạch quả, súp lơ đầy bàn, nhìn có vẻ đơn giản nhưng hắn biết rõ, vào mùa này muốn ăn thịt cá không khó, nhưng muốn ăn những thứ rau củ tươi mới thì còn hiếm có hơn cả bào ngư nhân sâm, hắn nhìn mà hoa mắt, không thể tin nổi mình có vận khí tốt như vậy. Có điều trong lòng hắn luôn không yên, không biết rốt cuộc đối phương muốn hắn làm chuyện gì hiện tại thiếu niên này xuất hiện lần thứ hai chu thiên thọ biết lần này là đến phân phó mình làm việc cho hắn mời đạo trưởng đến là muốn mời đạo trưởng rời khỏi nơi đây thiếu niên tươi cười đầy mặt nói chu thiên thọ lắp bắp kinh hãi làm sao bỏ được nơi tốt đẹp này trên mặt nhất thời lộ vẻ luyến tiếc không nỡ nhưng không đợi hắn mở miệng thiếu niên đã nói đạo trưởng đừng hiểu lầm ta không có ý gì khác mà sắp có người đến mời đạo trưởng tiến cung tiến cung chu thiên thọ càng giật mình mời ta Thiếu niên mỉm cười nói, đúng là như thế. Chu Thiên Thọ cảm thấy vô cùng kỳ quái, cẩn thận nhìn lại diện mạo của thiếu niên một lần nữa, chỉ cảm thấy tướng mạo hắn tuấn Mỹ dị thường, mày như viễn sơn, mắt giống nước hồ thu, từ sóng mũi đến đôi môi không chỗ nào không đẹp. Nhưng quan trọng nhất sinh mệnh hắn Chu Thiên Thọ âm thầm phỏng đoán thân phận thiếu niên này, hắn tinh thông thuật xem tướng, nhưng có rất nhiều chuyện có thể xem ra nhưng không thể nói. Đạo trưởng hãy trở lại chỗ ở ban đầu, chưa đến ba ngày thất hoàng từ điện hạ sẽ đến mời đạo trưởng vào cung Thiếu niên nói như vậy, chu thiên thọ sợ hãi vô cùng, nói trong cung sư phụ ta sư phụ hắn nói trong cung quan hệ phức tạp bảo hắn không được giao du với kẻ xấu, nhưng hắn biết thật ra sư phụ sợ hắn đoạt mất bát cơm của người. Nụ cười của thiếu niên càng thêm hòa nhã, đạo trưởng tiến cung rồi, mọi chuyện mọi thứ tự nhiên có người an trí, có điều, muốn vượt qua sư phụ trong lòng bệ hạ thì đạo trưởng cần phải tặng cho bệ hạ một lễ vật đặc biệt. Chu Thiên Thọ kỳ quái nhìn thiếu niên ta chỉ là một đạo sĩ bần hàn, có thể tặng lễ vật gì? Thiếu niên chỉ cười, nói, lễ vật sao ta đã sớm chuẩn bị cho đạo trưởng rồi. Chu Thiên Thọ nhìn theo ánh mắt thiếu niên ra bên ngoài cửa sổ, ngây ngần cả người, hai mắt lập tức dán chặt vào người một thiếu nữ. Trước giờ hắn chưa từng gần nữ sắc giữ mình trong sạch nhưng lúc này còn phải nhìn không chớp mắt. Mỹ nữ trước mắt tay mềm mại búp non, làn da nõn nà, mắt phượng mày ngài, khéo léo xinh đẹp, thư sắc cực kỳ động lòng người Dù sao hắn cũng là người thu đạo lập tức khôi phục tinh thần, nói đây là thiếu niên mỉm cười, bên người bệ hạ thiếu một mỹ nhân như ý, không phải sao. Audio truyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, trường 104, thần y nửa đêm, chu thiên thọ sừng sốt. Trong lòng dâng lên sự cảnh giác trước đây bản thân hắn đã từng cân nhắc biện pháp có thể vượt qua sư phụ. Cách tốt nhất đó là dâng tặng một mỹ nữ thổi gió bên gối ý chỉ người vợ hoặc tình nhân nói lời xúi dục ý xấu, hoặc khuyên nhủ ý tốt với người đàn ông trên giường để thực hiện mục đích của mình hoặc can thiệp vào công việc của người đàn ông. Hơn nữa mỹ nữ đó còn phải do mình bồi dưỡng, làm già thành tiên nữ chuyển thế giáng xuống trần gian để đưa vào cung. Thế nhưng hắn vẫn chưa gặp được người nào vừa ý, suy cho cùng mỹ nữ trên đời này đế vương đã gặp vô số, mà hắn vốn không có nhiều tiền cuộc làm sao có được cơ duyên như vậy. Thiếu niên nói chậm rãi, người con gái ấy đủ để xưng là thần nữ. Chu Thiên Thọ nghe vậy thì mừng rỡ nói, thật vậy sao? Thiếu niên chỉ mỉm cười, hắn phải dùng trăm phương nghìn kế để tìm được thiếu nữ này, cố ý để nàng đi theo nữ quan đưa từ trong cung ra học tập lễ nghi cùng ca múa, thậm chí còn đến học tập xảo thuật trong phòng của nữ tử Thanh Lâu. Nhìn nàng thùy mị quyến rũ từ trong xương cốt ánh mắt gợi tình có thể cầu lấy trái tim bất cứ người đàn ông nào. Nói nàng diễm lệ, lại băng cơ ngọc cốt thanh cao thoát tục, không hề lẳng lơ gian xào. Đưa nữ tử như vậy đến bên hoàng đế, chắc chắn sẽ được sủng ái, hơn nữa, nói nàng là thần nữ thanh cao thuần khiết truyền thế, dùng mạng che mặt để tăng thêm phần thần bí thì lại càng thỏa đáng. chu thiên thỏ chợt tỉnh ngộ lại, không biết công tử cần ta làm gì cho. Thiếu niên chỉ mỉm cười nói, tạm thời chưa cần, tương lai lúc ta cần đạo trưởng hỗ trợ, mong đạo trưởng giúp ta một tay. Chu Thiên Thỏ cung kính quỳ gối, bần đạo đương nhiên sẽ dốc toàn lực. Lúc Lý Mẫn Đức ra khỏi biệt viện tuyết đã ngừng rơi, hắn nhẹ giọng phân phó, sau khi vào cung ngươi nên làm những chuyện gì, đã biết chưa? Nô tỳ đã biết, nữ tử xinh đẹp nhẹ giọng trả lời. Lý Mẫn Đức mỉm cười, bước lên xe ngựa. Hắn tìm đến chu thiên thỏ trước một bước tặng cho hắn một nhân tình lớn để định hót hoàng đế thứ nhất là muốn nắm giữ chu thiên thỏ trước thất hoàng tử còn thứ hai sao đương nhiên là đưa mỹ nhân này đến bên người hoàng đế. Để tìm được mỹ nữ này hắn đã mất chọn hai tháng không có lúc nào rảnh rỗi phải biết rằng mỹ nữ trong thiên hạ rất dễ tìm nhưng mỹ nữ hận tưởng gia thấu xương thì rất khó tìm ra. Mỹ nhân này tên là lãnh du liên có thù không đội trời chung với tưởng gia Nghĩ qua là biết biết nữ tử như vậy vào cung, sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho tưởng gia Lý Mẫn Đức mỉm cười, như vậy tưởng gia sẽ bận rộn một thời gian. Nửa đêm, đàm thị đột nhiên chạy vào phòng Lý Vị Ương, vẻ mặt hoảng hốt làm mọi người giật mình. Lý Vị Ương từ trên giường ngồi dậy, còn chưa kịp mở miệng đã bị đàm thị cầm lấy tay, Vị Ương, Mẫn chi Mẫn chi bà nói còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi không ngừng, Lý Vị Ương cầm tay bà, xảy ra chuyện gì? Đàm thị khóc sứt mướt, một câu cũng không nên lời, Bạch Chỉ đứng bên vội vàng nói: "Tiểu thư, nửa đêm thứ thiếu thiếu gia bắt đầu sốt nhẹ, nôn hết cả sữa trong bụng." Lý Vị Ương lập tức choàng thêm áo, nói: "Mời đại phu tới chưa?" Đàm thị kìm nén nước mắt xuống, nói: "Bây giờ là nửa đêm, không dám kinh động lão phu nhân cùng lão gia, nên đành phải đi mời đại phu hay xem bệnh cho Lý phủ, hắn nói hắn nói mẫn chi chưa trừ hết độc tố, nên mới như vậy, nhưng bây giờ càng lúc càng nghiêm trọng, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy." Lý Vị Ương vội vàng mặc xong xiêm y, phân phó Triệu Nguyệt mau đến Phúc Thụy viện nói cho phụ thân biết, bất chấp người nào cản trở ngươi, cho dù phải xông vào, ngươi cũng phải gặp được phụ thân, nói cho ông biết tứ đệ bệnh rất nghiêm trọng. Bạch Chỉ, ngươi đi cùng ta đến Hà Hương viện. Đám nha đầu biết việc này nghiêm trọng, không dám nhiều lời, vội vàng khoác thêm áo lông cho Lý Vị Ương, Lý Vị Ương đi tới cửa, bỗng dừng bước chân, quay đầu nhìn Đàm Thị khóc đến đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, trở về chăm sóc tứ đệ con sẽ mau chóng trở lại." Lão phu nhân vừa nghe nói Lý Mẫn chi bệnh nặng, lập tức từ trên giường ngồi dậy, đến xiêm y cũng không kịp mặc vội nói, nhanh đi mời Thái y. Là ma ma hơi do dự, lão phu nhân canh giờ này chỉ sợ là không thể mời được Thái y. Lão phu nhân nhìn ra ngoài, mới qua giờ sử Thái y viện chắc phải có người trực đêm, nhưng đó là chuẩn bị cho hoàng thất nhất định không được phép điều động, hiện giờ chỉ có thể đến nhà Thái y mời người. Bà nói, mà kệ ra sao, ngươi cầm bái thiếp của ta, bảo quản gia tự mình đến nhà Vương Thái Y. Là ma ma lập tức đáp lời, chạy vội đi. Cổng lớn của Lý gia đột ngột mở ra, quản gia nhanh chóng lên ngựa, mang theo tùy Tùng, chạy trên đường cái giữa đêm khuya không người, đọng lại một chuỗi tiếng vó ngựa rồn rập bọn họ phi một mạch về hướng đông. Đến trước cửa nhà vương thái y thấy cửa phủ đóng kín quản gia gõ mãi cửa lớn mới mở ra nhưng lại nghe được tin tức làm người ta chán nản thái hậu đột nhiên phát bệnh triệu toàn bộ thái y trong thái y viện để tập trung hội trần đương nhiên vương đại phu cũng phải tiến cung quản gia vô cùng nóng ruột hỏi khi nào mới xuất cung đối phương chỉ đưa mắt nhìn nhau chuyện trong hoàng cung ai mà biết được quản gia vội vàng trở về báo tin lý tiêu nhiên nghe xong tất nhiên sốt ruột vạn phần ông đột nhiên đứng lên nói ta đến cửa cung chờ Thần là thừa tướng, chỉ đi lỡ một bước sẽ bị người ta bắt lấy nhược điểm, ông không thể nói với hoàng đế rằng con trai thần bệnh nặng, mong người chia cho thần một người trong số đại phu của Thái Hậu. Cho nên chỉ có thể chờ, hy vọng Thái Y viện kết thúc hội trần sớm một chút. Việc này nên phân phó quản gia đi, nhưng Lý Tiêu Nhiên lo lắng, bởi vì xem bệnh cho con trai thứ, nên quản gia chưa chắc mời được Thái Y, nhưng nếu thừa tướng đứng ở cửa cung chờ thì không có Thái Y nào dám không đến. Lý Tiêu Nhiên vừa ngồi xe ngựa tiến cung, lão phu nhân sốt ruột chờ đợi trong phòng, sắc mặt Thưởng Nguyệt Lan ngưng trọng, "Lão phu nhân, ngài hãy bình tĩnh lại, mẫn chi cát nhân thiên tướng sẽ không có chuyện gì đâu." Trên mặt nàng toát ra vài phần lo lắng thực sự tuy rằng nàng chăm đứa nhỏ này chưa đến vài ngày nhưng chỉ cần không phải cỏ cây thì dù ít dù nhiều cũng có cảm tình huống hồ nàng không có thâm cựu đại hận với lý vị ương và thất di nương đương nhiên sẽ không âm thầm vui sướng trong lòng giống như lý trường nhạc chỉ có điều nàng mơ hồ cảm thấy tiểu hài tử chết non ở tuổi này rất nhiều tựa như nhà hà tướng quân ở thành đông chết non liên tục 4 đứa bé hà phu nhân khóc đến mù cũng không ích gì nay mẫn chi đột nhiên phát bệnh chỉ sợ không giữ được Lý vị ương vẫn ngồi như vậy, sắc mặt thật bình tĩnh, nhưng bà chỉ nhìn thấy rõ ràng, đầu ngón tay nàng đang run nhẹ nhẹ, có lẽ là muốn che giấu dao động lớn dưới đáy lòng, Lý vị ương siết chặt nắm tay. Tứ di nương thấy bầu không khí trầm trọng trong phòng, dịu dàng khuyên nhủ, đúng vậy, lão phu nhân, phu nhân nói đúng, tứ thiếu gia nhất định sẽ sớm bình phục. Vừa nói xong thì Lý vị ương nâng mắt lên nhìn bà, lập tức rụt cổ lại, không dám nói tiếp nữa. Tuy bà nói lời tốt đẹp, nhưng trong lòng chỉ ước Lý Mẫn chi chết nhanh hơn chút cả đời này bà không có mệnh sinh con trai, vất vả lắm mới sinh hạ được hai nữ nhi, lại còn mất một đứa trong tay đại phu nhân, bà đương nhiên rất hận đại phu nhân đã qua đời, nhưng bà càng hận thất di nương, bởi vì con người lúc trước không thể so sánh với bà chẳng những được lệnh phong, mà còn sinh được con trai, cho dù sau này thất di nương vẫn không được sủng, nhưng bà ta vẫn có thể trụ vững ở Lý Gia. Bởi vậy nên Tứ Di Nương đương nhiên ước gì Lý Mẫn chi chết non, nhưng ánh mắt Lý Vị Ương nói rằng nàng ta đã nhìn thấu tâm tư của mình Tứ Di Nương sao có thể không e sợ Bị Lý Vị Ương nhìn chằm chằm tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lý Trường nhạc cười nhẹ tứ đệ thật đáng thương tuổi còn nhỏ đã phải chịu khổ như vậy cửu Di Nương đúng là nghiệp chướng. Nghe vậy. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, tưởng Nguyệt Lan chậm rãi thở dài một hơi, Lý Vị Ương đột nhiên đứng lên, khiến Lý Trường Nhạc kinh hoàng trong nháy mắt, Lý Vị Ương không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói, trong phòng rất bí bách con ra ngoài hít thở không khí. Vừa đi ra cửa thì thấy Lý Mẫn Đức vội vàng đi tới, cả người thấm sương sớm, hiển nhiên vừa mới từ bên ngoài trở về. Hắn vừa thấy Lý Vị Ương lập tức nói, ta đã chuẩn bị xe ngựa chúng ta đi thôi. Lý Vị Ương nhíu mày, đi đâu? Ngồi chờ ở đây không phải là biện pháp Ta nghe người ta nói, đại lịch có một vị thần y, chỉ cần người chưa tắt thở, hắn sẽ có biện pháp cứu sống. Nếu không phải cá tính hắn cầu quái, không chịu làm quan thì viện phán của Thái Y Viện đã phải đổi người rồi. Thật sao, Lý Vị Ương giật mình nhìn đối phương, đột nhiên nhớ tới một người. Đệ muốn nói Lư Tiếu, vừa rồi nàng quá sốt ruột mới không nhớ tới người này. Lư Tiếu, người đời gọi là Lư Công, đúng là một thần y. Sự thần kỳ của hắn không chỉ ở y thuật, mà còn ở phương diện trần đoán bệnh tình, phàm những ca bệnh hắn nói có thể chữa thì nhất định sẽ khỏi hẳn, còn nếu hắn nói phải chết thì tuyệt đối không có biện pháp. Từng có người bị đau đầu, nhờ lư công bắt mạch trần rằng bệnh vô cùng hung hiểm, không thể trị. nói với em trai bệnh nhân, anh người bị bệnh ông nhọt, không lâu nữa sẽ phát bệnh ở hệ tiêu hóa, 5 ngày sau sưng phù 8 ngày sau vỡ mủ mà chết. Sau này quả thật như thế. Còn có một lần, hắn trần bệnh cho con trai một vị quý nhân quan to, lúc đó thiếu niên kia mới 17 tuổi, Lư Công nói, trong cơ thể ngươi có bệnh, phải dùng đơn thuốc ta kê hơn một năm, bằng không đến năm 25 tuổi lông tóc trên người sẽ rụng hết. Thiếu niên không tin, không uống thuốc đúng hạn, đến năm 25 tuổi quả nhiên tóc lông mày rụng hết. Sau này khi Lưu Phi được tiên hoàng sủng ái sinh bệnh, trăm Phương Nghìn kế tìm đến Lư Công, Lư Công xem bệnh rồi nói, bệnh đã ăn sâu vào cơ thể, phải mổ bụng để trị liệu. Nhưng Lưu Phi chỉ có 2 năm dương thọ trị hay không trị đều không thể sống lâu hơn. Dưới yêu cầu của Hoàng đế, Lư Công vẫn trị bệnh, nhưng 2 năm sau Lưu Phi vẫn chết, khi đó chuyện này đã gây nên chấn động lớn, Lư Công vì y thuật cao siêu, nói đâu chúng đó, trở thành danh y vang danh giàu có nhất đại lịch, nhưng Tiên Hoàng vẫn cảm thấy hắn trị liệu không tốt mới hại chết Lưu Phi, cho nên ra lệnh chóc nạ hắn khắp nơi, cũng bởi vậy hắn vậy ghét hận Hoàng thất đi khắp Đại Giang Nam Bắc, không rõ tung tích. Một thần y như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi biết đi đâu mà tìm hắn Bởi vì tỷ sợ lạnh nên ta từng tìm kiếm vị danh y này Biết được hắn đang ngay tại kinh đô nhưng không biết cụ thể ở nơi nào Nửa tháng trước suốt cuộc tìm được chỗ ở của hắn Nhiều lần đến hỏi thăm nhưng đều không ở nhà Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác đành đi thử vận may Nếu mạng mẫn chi chưa đến đường cùng tự nhiên sẽ tìm được lư công Lý mẫn đức vừa phân phó bạch chỉ đỡ lý vị ương lên xe vừa nói nhanh Lý Vị Ương nghe việc hắn từng tìm danh y vì nàng thì hơi sừng sốt, sau đó không dám trì hoãn mà vội vàng lên xe ngựa hy vọng chúng ta không về tay không. Lý Mẫn Đức gật đầu, khuôn mặt như ngọc lộ ra một tia kiên định. Xe ngựa chạy một mạch về phía tây, đi đúng một canh giờ, rốt cuộc dừng lại trước cửa một tòa viện. Dọc đường đi Lý Vị Ương không nói câu nào tay nắm chặt lấy tay vị lòng bàn tay dính đầy mồ hôi lạnh Lý Mẫn Đức dường như cảm nhận được sự khẩn trương cùng khủng hoảng của nàng, bàn tay ấm áp đặt lên tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ như đang chấn an nàng không một tiếng động. Lý Vị Ương sừng sốt lúc này mới ngẩng đầu lên trong mắt đã khôi phục lại sự chấn định. Đây là một khu nhà ba mặt gồm bảy gian phòng mái xanh sậm tường trắng kiểu mái uốn cong cửa sổ xanh lục vô cùng thanh nhã nhưng vẻ mặt đồng tử trông cực cực kỳ kiêu căng đã nói với các ngươi lão gia nhà ta không có nhà hơn nửa đêm còn chạy tới đây đúng là đồ điên lý mẫn đức nhíu mày lần này là có bệnh nhân nguy cấp đồng tử lạnh lùng nói mặc kệ ngươi bị bệnh gì nói không ở nhà là không ở nhà sắc mặt lý mẫn đức trầm xuống nói triệu nam Đồng tử còn chưa kịp phản ứng lại, một thanh trường kiếm đã kề ngay cổ, đồng tử phát hoảng, Lý Vị Ương vội tiến lên một bước nói: "Ngươi có biết cho dù chúng ta có kiên nhẫn, nhưng kiếm thì luôn không có tính nhẫn nại. Đến lúc chủ từ nhà ngươi trở về, máu của ngươi đã chảy khô rồi, chỉ sợ đến hắn cũng không thể cứu được ngươi." Vẻ kiêu căng trên mặt đồng tử bỗng biến mất, sắc mặt hắn âm tình bất định nhìn Lý Vị Ương, thấy bộ dạng thiếu nữ đằng đằng sát khí, hơi sợ hãi, đành quay sang nói với Mỹ thiếu niên, vị công tử này, có ai nhờ vả như các người không, ta nói không có ở đây thì thật sự là không có ở đây. Lừa các người làm gì không tin thì các ngươi có thể vào lục soát Lý Vị Ương cắn răng, triệu nguyệt, vào xem, bây giờ là thời khắc mấu chốt, cái gì cấp bậc lễ nghĩa, hay tôn trọng bỏ qua hết tính mạng không còn thì có ích gì. Triệu Nguyệt bước nhanh vào chưa được một lát đã chạy vội ra chán nản lắc đầu. Lý Vị Ương nhíu mày, đứa trẻ kia nói, ngươi xem ngươi xem, đã nói với các ngươi lão gia ta không có ở nhà. Ngày khác các ngươi lại đến, ngày khác, ngày khác, lấy đâu ra ngày khác Lý Vị Ương sốt ruột nghĩ, nếu ngay cả Lý Tiêu Nhiên cũng không mời Thái Y đến kịp mẫn chi làm sao bây giờ chẳng lẽ phải xông vào cung bắt Thái Y ra sao. Lý Vị Ương vô thức lùi lại hai bước nhất thời mất đi tinh thần. Ngươi không muốn sống nữa hả? Đang lúc tinh thần hoảng loạn, bản thân bị Lý Mẫn Đức kéo đến bên cạnh cả người bất giác nghiêng sang một bên, nhưng tiếng nói này lại vang lên từ đằng sau. Lý Vị Ương ngẩng đầu lên, thấy một chiếc xe ngựa suýt va phải mình đang dừng ngay sát người, xa phu còn chưa hết kinh hồn, gìm cương ngựa chửi ầm lên, người có mắt hay không, đi không nhìn đường sao. Hay là ăn no dỗi việc chạy đến chết trước cửa nhà người ta tự tử. Nói xong lại đổi giọng điệu quay đầu hỏi, lão gia, ngài không sao chứ. Bên trong vang lên giọng nói già cỗi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sa phu vội giải thích một hồi, Lý Mẫn Đức vừa định nổi giận, bỗng ý thức được có gì không đúng, bởi vì Lý Vị Ương nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia. Lúc này lão già trong xe ngựa xuống xe, chắp tay nói với Lý Vị Ương, "Không quấy nhiễu tiểu thư chứ?" "A, lão gia nhà ta đã về. Vận khí các ngươi thật là tốt." Đồng tử chạy nhanh đến. Lúc này Lý Vị Ương mới lấy lại tinh thần, bất giác tiến lên một bước, ngài là Lư Công. Tiểu thư đến xem bệnh, đi vào rồi nói, lão già nói như vậy, nhưng Lý Vị Ương giữ chặt tay áo ông. Không kịp, mời ngài mau đi theo chúng ta, đệ đệ của ta không chờ được nữa rồi. Lão già lắc đầu, nói, dù sao cũng phải để ta vào lấy hòm thuốc đã. Nói xong nhìn thoáng qua tay Lý Vị Ương, cười nhẹ. Lý Vị Ương ý thức được mình thất lễ, vội vàng buông tay, mọi người đi theo lão già vào phòng. Thiết kế trong phòng rất đơn giản, ở chính giữa đặt bàn vuông to. Hai chiếc ghế bành bên phải và trái, trên bàn bày bàn cờ, vật dụng rất thực dụng, không hề có dấu vết xa hoa, mà những nơi có thể đặt chậu hoa thì để những thực vật không biết tên, mà thứ đổ sộ nhất lại là giá sách nhiều tầng kia, đặt các loại sách cổ liên quan đến y dược. Lư công dâu tóc bạc trắng, dung mạo quắc thước, nếu không còng lưng vì tuổi cao thì chắc chắn là một người cao lớn. Ông vốn không muốn lập tức đi trần bệnh, nhưng nghe nói tối hôm nay Lý Gia mời bảy đại phu đều nói bệnh đứa nhỏ thật sự nghiêm trọng không có cách cứu thì ông lập tức có hứng thú, bọn họ đều nói không cứu được. Vậy ta đây nhất định phải đi nhìn xem. Hiển nhiên đã coi mẫn chi thành căn bệnh khó chữa, Lý Vị Ương cố nén khổ sở trong lòng, nói mong ngài tận lực, nếu có thể chữa khỏi, Lý Gia tất có hậu lễ đáp tạ Lư công cười, phân phó đồng tử bên cạnh đi lấy hòm thuốc, sau đó bước lên xe ngựa. Đến Lý Phụ quản gia vội ra đón, sốt ruột vô cùng, thấp giọng nói, lão gia vẫn chưa trở về. Ý nói chưa mời được thái y đến, Lý Vị Ương gật đầu, nói với Lư Công, mời ngài vào. Khi Lư Công đến viện của đàm thị thì trời đã sắp sáng, lão phu nhân cùng những người trong phòng đều sốt ruột chờ, Lý Trường Nhạc đứng lên trước tiên, vị đại phu này là... Lý Vị Ương nói, vị này là lư đại phu đại danh lừng lẫy. Lão phu nhân kiến thức rộng rãi, nghe đến tên này đột nhiên nhớ tới một người, vội nói, Lư Đại Phu, làm phiền ngài. Lý Trường Nhạc nhìn thoáng qua mama luôn luôn cúi đầu bên cạnh mình, cười lạnh một tiếng, Lư Đại Phu. Lý Vị Ương đúng là cùng đường cái gì cũng dám thử, nàng chưa từng nghe nói Kinh Đô có danh y nào họ Lư. Cũng không thể trách kiến thức Lý Trường Nhạc thiển cận vì mấy năm gần Lư Công Ít đi lại ở Kinh Đô, nên rất nhiều người đã lãng quên ông. Mọi người trong phòng đều nhìn Lư Công, bao gồm cả mấy đại phu vừa rồi không có cách nào, bọn họ đều nhìn chằm chằm người trước mắt trong lòng tràn ngập hoài nghi. Lư Công rửa sạch tay, dùng khăn tay trắng trà lau sạch sẽ, lúc này mới đi đến cạnh cái nôi, quan sát người, hỏi, chạm cẩn thận đúng nửa canh giờ mới xong, sau đó đi tới, vuốt sâu, sắc mặt ngưng trọng nói, đưa đơn thuốc ban đầu cho ta xem. Lý vị ương tự mình đưa đơn thuốc lúc trước thái y kê cho Lư Công. Lư công xem một hồi lâu, giận dữ nói, lang băm hại người, lang băm hại người. Sau khi thốt ra câu này, lão phu nhân lập tức khẩn trương, đây là đơn thuốc của thái y trong cung, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Độc còn lại trên người đứa nhỏ chưa được thanh lọc hết lại bị phong hàn, mà hắn ta lại kê toàn là thuốc thanh độc, khiến cho khí lạnh xâm nhập cơ thể, phong hàn quá nặng đứa nhỏ đương nhiên không chịu nổi. Tên vô liêm sỉ nào kê đơn thuốc này, đồ quỷ thái y, đúng là đáng chết. Một vị đại phu bên cạnh vốn rất đồng ý với đơn thuốc này, nghe vậy hỏi, đứa nhỏ này trúng độc cho nên đơn thuốc này coi như chữa đúng bệnh. Trung Quy không thể bỏ qua chuyện trúng độc để trị liệu phong hàn. Vậy chẳng phải là bỏ qua đầu chỉ chú ý đến chân sao. Còn nữa trúng độc đáng sợ hơn xa phong hàn, đương nhiên phải trị độc trước rồi mới đến phong hàn. Làng băng đều hiểu biết lơ mơ như ngươi, chỉ biết chú ý đến da lông bề ngoài. Lư Công không khách khí nói, đứa nhỏ quá nhỏ, phải chú ý tầm bổ điều hòa. Các ngươi chỉ để ý đến việc trừ độc, lại không điều dưỡng thân thể cho nó, người nó quá yếu ớt, Phong Hàn đương nhiên sẽ xâm nhập cơ thể thuốc này loại nào cũng cực hàn, muốn bức chết đứa nhỏ sao chỉ sợ các ngươi chưa kịp khử sạch độc, đứa nhỏ đã mất mạng rồi. Đại phu kia biện bạch, hai loại bệnh kết hợp với nhau vốn rất khó chữa trị, hơn nữa hài tử nhỏ tuổi, loại thuốc năng như ma hoàng không thể kê phức tạp như vậy, ai có thể cứu nó? Lư Công cười lạnh một tiếng, các ngươi không thể nghĩ rằng người khác cũng không thể sao? Trong lòng lão phu nhân dâng lên hy vọng, cô họng khan khan hỏi, vậy bây giờ phải cứu thế nào? Lư Công nhìn thoáng qua Mẫn Chi nằm trong nôi, dường như đang cân nhắc. Đàm Thị nhẹ nhàng bế Mẫn Chi lên, dùng thìa nhỏ đút hai ba thìa nước, rồi thay khăn ướt trên chán bé. Nhưng đứa nhỏ vẫn cứ nhắm chặt mắt, không hề tỉnh lại. Lư Công bình tĩnh nói, ta kê đơn thuốc, mọi người cho đứa nhỏ ăn vào. Lão phu nhân sốt ruột mẫn chi nhỏ như vậy sao chịu nổi thuốc đắng Hay là để vú nuôi uống vào rồi thông qua sữa Lư công lắc đầu không kịp Nếu mọi người tin ta thì nghe lời ta Nếu không tin mời cao nhân khác đi Lý vị ương cắn răng nói Lão phu nhân nghe lời lư đại phu đi Tùy lão phu nhân vẫn hơi nghi ngờ Nhưng thái y mãi không đến đành phải tin tưởng người trước mắt này Nhưng vẫn nói ra lời cảnh cáo nếu là ngươi chị không được ta đã dám kê đơn thì nhất định có thể trị được. Không có nếu như, trên mặt lư công tràn đầy tự tin. Vì thế kê đơn, bốc thuốc, uống thuốc, nhốn nháo tròn 6 canh giờ, chờ đến giữa trưa, Lý Tiêu Nhiên mới vội vàng đưa Thái Y trở về. Lúc này, Mẫn Chi đã ngừng thượng thổ hạ tà vừa nôn mửa vừa ỉa chảy, không còn sốt cao nữa. Vương Thái Y giật mình nhìn cảnh này. Muốn nói gì đó, Lão Phu Nhân sợ hai người nảy ra xung đột, lập tức sai người mời Vương Thái Y ngồi xuống uống trà, ai ngờ Vương Thái Y không nghe lời Lão Phu Nhân nói, mà tự mình chủ động đến cạnh nôi mẫn chi, nhìn, nghe, hỏi, sờ tứ trần, biện pháp trần bệnh của Đông Y, sắc mặt âm trầm bất định, làm Lão Phu Nhân cùng Lý Tiêu Nhiên trở nên căng thẳng. Phải lâu sau, ông mới chậm rãi nói, quả nhiên là cao thủ. Sau đó, ông nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên, nói, Lý Thừa Tướng ta cáo từ trước. Nói xong, ông lập tức rời đi không hề quay đầu. Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao Vương Thái Y đột nhiên rời đi. Người có tâm tình phức tạp nhất là Lý Trường Nhạc chỉ rũ mắt xuống không nói lời nào, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, thật sự là muốn bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái. Lư công kiểm tra lại một lần nữa, cuối cùng cười nói, không sao nữa rồi. Lý vị ương lập tức thở vào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện lão phu nhân đã ngồi thức trắng một đêm, vội nói, lão phu nhân, con tiễn đại phu ra ngoài, người mau về nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân thả lỏng người mới phát hiện chân mình như nhũn ra, liếc mắt về phía nôi, nói, được ta về trước, nếu có gì biến hóa thì lập tức đến báo cho ta biết. Dạ, Lý tiêu nhiên vội nói, quản gia, người cùng tam tiểu thư tiễn lư đại phu. Quản gia lập tức hiểu ra, dạ. Chỉ chốc lát sau, trong tay ông cầm một túi bạc thật nặng, đưa cho Dược Đồng đi cùng Lư đại phu, Dược Đồng cười tủm tỉm nhận lấy tiền. Lư công ra khỏi Lý gia, lúc này mới mỉm cười, nói với Lý Vị Ương, không cần tiễn nữa. Lý Vị Ương nói, Lư đại phu, ngài cứu xá đệ một mạng, nếu sau này có gì cần vị Ương trợ giúp, vị Ương nhất định sẽ không chối từ. Lô công cười, nhìn kỹ Lý Vị Ương thêm vài lần, mới nói, như vậy ta đi trước, nếu sau này cần gì ta tất nhiên sẽ đến làm phiền quý phủ. Lý Vị Ương gật đầu, nhìn lư công lên xe ngựa chờ xe ngựa vừa đi, nghe thấy Lý Mẫn Đức phân phó, đi theo ông ta. Lý Mẫn Đức lạnh lùng nhìn hướng xe ngựa rời đi ta vẫn cảm thấy ông ta có chỗ nào đó là lạ. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, nhưng mà việc ông ta cứu mạng tứ đệ là chuyện không thể bác bỏ. Lý Mẫn Đức lắc lắc đầu, đêm qua ta quá mức sốt ruột, sau này bình tĩnh nghĩ lại thì thấy có chỗ không đúng, nghe nói lư công tính tình cổ quái, thấy bệnh nhân không hợp mắt sẽ không chịu để ý, cho dù có đồng ý chữa trị thì cũng phải cố ý gây khó dễ một phen, nhưng người này không nói hai lời đã theo chúng ta trở về thật sự kỳ lạ. Lý Vị Ương bật cười, bệnh đa nghi của đệ hơi nặng rồi, ít ra thì y thuật của ông ta là thật. Ánh mắt xinh đẹp của Lý Mẫn Đức xẹt qua một tia lạnh lùng, dù sao ta vẫn cảm thấy người này bất thường. Lý vị ương cũng cẩn thận ngẫm lại, nhưng vừa rồi quá mức sốt ruột, ngay cả dung mạo đối phương nàng cũng không để ý, lắc đầu cười cảm thấy tâm tư thiếu niên trước mắt này càng lúc càng làm cho người ta nhìn không thấu. Xe ngựa lư công theo đường cũ trở về, dược đồng nhìn thoáng qua phía sau, nhỏ giọng nói, đằng sau có người đi theo. Lư công mỉm cười, vuốt chòm râu dài, nói cắt đuôi hắn. Xe ngựa lập tức rẽ vào một ngõ nhỏ, người theo dõi chiếc xe ngựa cũng bước nhanh theo, ai ngờ khi vào trong ngõ nhỏ, đột nhiên không thấy xe ngựa đâu, người theo dõi sừng sốt nửa ngày, sau đó mới phân phó chia quân ra thành ba đường, đuổi theo theo ba hướng khác nhau. Chờ cho bọn họ đi hết một cánh cửa bỗng mở, xe ngựa lộc cộc đi ra, rực đồng thăm dò, không thấy bóng ai mới cười nói, bọn họ đi rồi. Lư công cười ha ha, trở về thôi, vội vã cả một đêm, phải tắm nước nóng. Lư công không trở về tòa viện đêm qua, mà rẽ bảy tám vòng, đến một biệt viện xa hoa khác, nhưng cửa viện đóng chặt lưng còng của hắn bỗng thẳng lên như một kỳ tích. Bốn thiếu nữ áo trắng dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp cười tùm tìm ra đón, thiếu chủ, người đã trở lại. Lư công cười thật ngọt ngào, sờ mó bộ ngực sữa của cô thiếu nữ bên cạnh nói, phải gọi là lư đại phu mới đúng. Lư đại phu mấy thiếu nữ cùng dịu dàng lên tiếng, nói xong lại cười rộ lên thật xinh đẹp. Lư công trái ôm phải ấp hai mỹ nữ, giữa một đám oanh oanh yến yến đi vào phòng, một mỹ nhân trong số đó bưng chậu nước đến cho hắn, hắn lấy ra một lọ thuốc, xoa tới xoa lui lên mặt, đúng nửa canh giờ sau, lại dùng nước rửa sạch sẽ, khi ngẩng mặt lên, đã không còn là ông già tóc bạc da nhăn nheo vừa rồi nữa, mà là một nam tử trẻ tuổi mặt ngọc môi đỏ, phong lưu anh tuấn. Hắn cười khà khà, các nàng nhìn khuôn mặt này, thấy thoải mái hơn chưa? Đương nhiên rồi, khuôn mặt này của thiếu chủ là tuấn tú nhất. Đúng vậy, đúng vậy khuôn mặt của thiếu chú khiến người ta mê chết đi được. đám nha đầu xinh đẹp xíu rít không ngừng, sau đó lại lập tức có người mang miếng đắp mặt đến cho nam tử trẻ tuổi qua nửa canh giờ mới bóc ra, thở dài một hơi. nàng nghĩ ta thích đeo cái mặt xấu đó sao, đến không khí cũng không thông vào được. cái gì mà lông chưa dài, làm việc không chắc ta phỉ nhổ. đều là nói hưu nói vượt. nếu không phải để người khác tin tưởng ta, ta còn lâu mới phí công vì mấy chuyện này. Đúng vậy, hiện tại bọn họ đã chứng thực được thực lực của thiếu chủ rồi. nha đầu cười nói, nam tử trẻ tuổi bắt chéo chân cắn một quả nho trong suốt nha đầu đưa tới, cười hì hì nói, đúng thế, hiện nay ta cứu thứ công tử nhà thừa tướng, rất nhanh thôi ta sẽ vang danh thiên hạ. Hắn vừa nói, trong mắt như tỏa ra hào quang, nói với giọng đầy tự tin, bọn họ sẽ không bao giờ nói ta là kẻ càn quấy nữa. Thiếu chủ thật lợi hại lại oanh oanh yến yến lần nữa. Nhưng lúc này, lại nghe thấy của chính dầm một tiếng, một nam tử trẻ tuổi xài bước đi đến, đi thẳng đến trước mặt hắn, xách cái tên đang ăn nho lên, ném mạnh xuống đất tức giận nói cái tên tai họa này. Ai bảo ngươi đi chữa bệnh cho Lý Mẫn Chi? Hắn lập tức phát hoảng, quả nho kia vẫn tắc trong cổ họng, nửa ngày cũng chưa chịu trôi xuống, đám nha đầu vội chay đến vỗ lưng cho hắn, vất vả mãi hắn giúp hắn trở lại bình thường, lớn tiếng nói tưởng nam. Ca làm cái gì thế? Tưởng nam cười lạnh một tiếng, chỉ vào mũi hắn y, ngươi đồ vô liêm sỉ. Bảo ngươi về nhà ngươi không về, cả ngày làm ẩm ý bên ngoài, thường ngày mọi người mặc kệ ngươi vì cảm thấy ngươi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, hiện tại ngươi xem, ngươi đã làm cái gì hả? Tự nhiên chạy tới lý gia cứu tiểu tạp chủng kia, hóa ra, vị nam từ trẻ tuổi tự xưng là lư công này, chính là con trai độc nhất của nhị phòng tưởng gia tưởng thiên rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn đẩy mạnh cô tay thưởng Nam ra, nói, đệ vốn là tiểu đồ đệ của Lư Công, đệ dùng tên ông ấy để trị bệnh cứu người, đụng chạm gì đến mọi người. Sắc mặt thưởng Nam vô cùng âm u lạnh lẽo, Lý Vị Ương kia chính là người bức chết đại cô cô, sau này ta điều tra cái chết của nhị cô tám phần có liên quan đến nàng ta, nàng ta xem như có huyết hải thâm cừu với thưởng gia Lý Mẫn Chi chính là đệ đệ ruột thịt của nàng ta, ngươi để hắn chết là được lại còn vẽ vời thêm chuyện chạy tới cứu hắn, đầu óc ngươi hỏng rồi hả. Tưởng Thiên trong lòng rơi lục bộp, nghẹn lời, nửa ngày vẫn không nói được ra lời. Tưởng Nam quan sát hắn, nói hiện tại đã biết chuyện ngươi làm hỏng rồi chứ. Tưởng Thiên do dự nhìn hắn, độc dược kia. Tưởng Nam hừ lạnh một tiếng, vốn dùng để đối phó Lý Vị Ương, hiện tại bị phá hủy toàn bộ trong tay ngươi. Làm Lý Trường nhạc tức chết rồi. Vừa rồi nó phái người truyền tin, nói Lư Công đến phù cứu người ta lập tức nghĩ ra là ngươi. Lư Công 10 năm trước đã qua đời, còn Lư Công ở đâu ra nữa? Còn không phải ngươi suốt ngày giả mạo ông ta chạy lung tung khắp nơi. Tưởng thiên nhỏ giọng nói, đệ vốn không biết mọi người đang làm gì, sao lại trách lên đầu đệ. Lúc trước xem bệnh đệ luôn thu vàng bạc lần này giá cũng chưa bàn đã chạy tới cửa còn không phải vì nể mặt là thân thích với nhau. Tưởng nam tức đến nghẹn lời thân thích cái gì, ngươi với lý vị ương là thân thích cái gì. Lý Trường Nhạc mới là biểu tỷ của ngươi, cô cô mới là thân thích của ngươi, Lý Vị Ương ngươi dám nói là thân thích với nàng ta thử xem, lão phu nhân cắt đầu lưỡi ngươi mới là lạ. Khuôn mặt tuấn tú trở nên khó coi, nhưng đệ đã làm mất rồi. Mọi người còn muốn thế nào, nếu không hiện tại đệ quay lại, độc chết đứa nhỏ kia. Quay lại, tưởng nam hung giữ đạp hắn một cái tay chân hắn linh hoạt tránh được nhưng trên quần áo vẫn in một dấu chân, hắn nhảy dựng lên, tứ ca. Ca đạp đệ làm gì? Không phải để chạy đi bù đắp sai lầm sao? Ngươi tự cho là thông minh cắt đuôi kẻ theo dõi ta nói cho ngươi biết những kẻ đó chỉ là thăm dò công khai, ngoài ra còn có mấy cao thủ theo dõi ngầm, nếu không phải ta giải quyết giúp ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy cái mánh khóe còn con này có thể trốn thoát khỏi ánh mắt của người ta sao? Nói cho ngươi hay, nếu để Lý Vị Ương biết được ngươi là người thưởng gia coi chừng lớp da của ngươi. Một nữ hài tử có bao nhiêu lợi hại để thấy một cơn gió thổi qua cũng làm nàng ta ngã lăn. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Tưởng Nam phát huy sự dũng mãnh ở trên chiến trường, bắt đầu nói năng một cách thô bạo Nếu nàng ta dễ đối phó, chúng ta cần gì phải phí nhiều tâm tư như vậy? Tưởng Thiên ồm ồm nói, đối phó với một nữ hài tử có gì khó khăn chứ? Tưởng Nam hậm hực ngồi xuống ghế tựa bằng gỗ tử đằng, cười lạnh nói, đâu chỉ khó khăn. Nàng ta cả ngày trốn trong lý gia không ra ngoài, chẳng lẽ ngươi có thể bắt nàng tới đây sao? Vậy thì đợi đến khi nàng ta ra ngoài. Đến lúc đó, đến lúc đó sao, hai tháng nay nàng ta ra ngoài tổng cộng ba lần, mỗi lần bên người đều có hộ vệ võ công cao cường, chính nàng ta cũng gian xảo vô cùng, ngay cả ta cũng không thể lại gần, muốn gây phiền toái cho nàng ta, nói dễ hơn làm. Huống chi, nếu không để cho nàng ta nhận giáo huấn lớn, cô cô chết uổng rồi. Lão phu nhân nói, muốn Lý Vị Ương phải thân bại danh liệt. Tưởng thiên lắp bắp nhìn tưởng nam, vậy chỉ sợ không dễ dàng. Nếu Lý Mẫn chi chết Lý Vị Ương không tức chết thì cũng nổi điên nhưng lại bị ngươi phá hỏng mọi chuyện. Tưởng Nam tức giận không có chỗ để phát tiết sau đó đột nhiên ngừng lại mắt hơi nheo cười lạnh một tiếng chậm rãi nói. Nhưng mà cũng không phải không có lợi Ban đầu chúng ta chỉ muốn lấy đi một đệ đệ của nàng ta nhưng hiện tại xa ánh mắt hắn dừng trên mặt thường thiên tưởng thiên kinh hoàng tứ ca định làm gì. Tưởng Nam mỉm cười, gương mặt Tuấn Mỹ mang theo một tia trào phúng, phế vật như ngươi cuối cùng cũng có thể phát huy chút tác dụng, từ giờ trở đi, ngươi phải làm theo lời của ta. Hắn nói nhỏ bên tai tưởng Thiên một hồi, thấy sắc mặt hắn biến đổi, tươi cười của tưởng Nam càng sâu hơn, được rồi, cứ như vậy đi ta phải đi, nhớ kỹ lời ta nói, nếu còn làm hỏng chuyện ta sẽ đem chuyện ngươi làm nói với nhị thúc, để người trừng trị ngươi. Tưởng thiên nhìn đối phương rời đi, hậm hực tiến vào phòng trong, đặt mông ngồi xuống, sau đó lấy chân đá đĩa đựng nho, nói tên tứ ca chó má, đúng là đồ vô lại, nào có người không nói đạo lý như vậy. Đám nha đầu xinh đẹp liếc nhau, trong đó có một nàng lớn mật chạy đến an ủi nói, thiếu chủ, đừng tức giận, chúng ta không để ý hắn là được. Thật sự không thể thì chúng ta đi nói cho phu nhân quốc công biết, để người xử lý tứ thiếu ra. Tưởng ngũ nghẹn ngào nói, không nhìn thấy hắn muốn đi cáo trạng ta sao hai ta thật là suối quẩy, vừa trở lại kinh đô đã dính vào chuyện này. vậy ngài tránh xa hắn một chút. tưởng thiên đầy bụng uất ức nói ta đã thương tâm thành thế này, các ngươi còn chỉ trích ta, lý vị ương đồ sao chổi, biết thế ta để đệ đệ nàng ta chết quách cho rồi. đám nha đầu liếc nhìn nhau, không ai dám hé răng. một tháng sau, gần giờ mẹo trời đã tờ mờ sáng, khắp nơi vẫn thắp đèn lồng màu đỏ chiếu sáng cả cung điện lầu các đang tối như mực cũng soi rõ con đường hành lang dài ngoằn ngoèo. Lão đạo sĩ Doãn Thiên Chiếu râu tóc bạc trắng, thân hình khô gầy, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm sáng ngời, nhìn qua như mới 4-50 tuổi, hắn đi một mạch vào tầm cung hoàng đế, không hề có người ngăn cản, vô số người hành lễ với hắn. Đối mặt với cửu ngũ chí tôn, Doãn Thiên Chiếu hành lễ thản nhiên nói, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi, hoàng đế gần đây si mê đạo thuật ngay cả tầm cung cũng không quên làm đài luyện đạo, hắn thuận tay chỉ xuống bồ đoàn đệm ngồi trước mặt phân phó thai giám, lấy linh đan lên đây. Doãn thiên chiếu nhìn sang đồ đệ của mình Chu thiên thỏ, vì hiến mỹ nữ mà được hoàng đế sủng ái nên mới có mặt ở đây, khuôn mặt hắn trầm xuống, nhưng ngại hoàng đế nên không dám phát tác. Bởi vì hiện giờ hoàng đế cực kỳ sủng ái mỹ nhân kia. Thậm chí còn tin rằng nàng ta là mỹ nhân trên trời được chu thiên thọ mời xuống, về sau doãn thiên chiếu cũng muốn vạch trần âm mưu đối phương, nhưng bệ hạ lại rất tin rằng phúc thọ của mình cảm động đến thiên địa, mới đưa thiên nữ từ trên trời tới bên mình, không cần nói đến doãn thiên chiếu, mà ngay cả thái hậu khuyên bảo cũng không nghe vào tai cố tình phong phi cho nàng ta, ngày ngày giữ ở bên người. Dưới tình huống như vậy, chu thiên thọ đương nhiên cũng nhận được vô vàn sủng ái. Thái giám nhận lấy hộp gấm trong tay Doãn Thiên Chiếu, sau đó cung kính dâng lên trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế dùng nước uống đan dược xuống, nghẹn một lúc lâu, khó khăn lắm mới thở ra một hơi, khoan khoái nói, mỗi lần ăn linh đan, đều có cảm giác khoan khoái khắp người ít nhiều nhờ có đạo trưởng Doãn Thiên Chiếu bày ra tư thế tiên nhân đắc đạo cười nói, bệ hạ quá khen, cũng nhờ bệ hạ có tiên duyên, nên mới có thể luyện ra đan dược. Sau đó hắn đứng dậy, nói, bệ hạ, để bần đạo cầu phúc cho người. Hoàng đế gật đầu, Doãn Thiên Chiếu đứng dậy đi đến, vùng vất trần qua mặt Hoàng đế cứ vậy thế chín lần, Doãn Thiên Chiếu miệng lẩm bẩm. một lúc lâu sau, hắn đột nhiên biến sắc dừng động tác. Hoàng đế mở to mắt nói, làm sao thế? Mặt Doãn Thiên Chiếu lộ ra vẻ khó nói. Hoàng đế nhíu mày cứ nói đừng ngại. Doãn Thiên Chiếu thở dài, bệ hạ bần đạo thấy ngài thành kính như vậy, trong lòng nghĩ đến chuyện dương thọ của ngài chẳng còn bao lâu thật sự thấy khổ sở. Sắc mặt hoàng đế đại biến, thất thanh, đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Doãn Thiên Chiếu tiếp tục thở dài, bệ hạ, mời ngài đi cùng bần đảo. Nói xong, hắn chuyển ánh nhìn cảnh cáo đến chỗ Chu Thiên Thọ, đối phương lập tức cúi đầu. Doãn Thiên Chiếu cười lạnh một tiếng, vẻ mặt biến hóa kỳ lạ. Trường 105, Đại Tỷ Hủy Dung Với tốc độ nhanh nhất, Doãn Thiên Chiếu dẫn Hoàng đế vào nội điện Chu Thiên Thọ ngẩng đầu lên, nhíu mày, nghĩ thầm lão nhân này định làm trò quỷ gì đáng tiếc Hoàng đế vào bên trong nói chuyện bằng không mình đã biết rồi. Hắn bất giác nghĩ chẳng lẽ lão già này nói lời dèm pha hắn với Bệ Hạ nghĩ như vậy, bắt đầu thấy sợ hãi hẳn lên, hắn liếc mắt ra hiệu với thay giám, sau đó bước nhanh ra khỏi tầm cung của Hoàng đế, hắn không nghe được nhưng chưa chắc người khác đã không thể nghe được. Hiện tại chuyện gì Bệ Hạ cũng nói cho Liên Phi biết. Hừ, trong nội điện Doãn Thiên Chiếu không nóng lòng mở miệng mà lay hoay với bản vẽ tinh tượng một lát đạo trưởng ngày đêm nghiên cứu tinh tượng vì xã tắc Đại Lịch ta làm chớm vô cùng kính phục nhưng vừa rồi nghe lời đạo trưởng nói hình như có điều không ổn không biết gần đây trên trời có dấu hiệu Đại Cát có lợi cho xã tắc Đại Lịch ta không Hoàng đế hỏi dấu hiệu Đại Cát mà thật ra là hỏi có điểm xấu gì không bởi vì vừa rồi Doãn Thiên Chiếu đã nói tuổi thọ của ông không còn dài đây không phải là điểm xấu sao Xã tắc đại lịch ta, vạn năm bền vững, căn bản không cần xem tinh tưởng. Những lời này của Doãn Thiên Chiếu rất khéo, như không nói gì cả, nhưng lại như đã nói hết rồi, thể hiện cho dù có điểm xấu hắn cũng không nói ra. Hoàng đế uyển chuyển, lời này sai rồi, xã tắc chiều ta tuy rằng vạn năm bền vững, nhưng vẫn có những tai họa nhỏ. Đạo trưởng thường xem tinh tượng, nếu có thể biết trước tai họa, phải bẩm báo với chấm kịp thời, có chuyện gì cứ nói thẳng, chấm sẽ không trách đạo trưởng. Ánh mắt lão đạo sĩ truyền một vòng, lộ ra sự châm chọc nở nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, như nhìn xuyên thấu qua mái nhà thấy bầu trời đầy sao, bệ hạ, nếu người đã muốn nghe, bần đạo đành phải bẩm báo chi tiết, không sai, bệ hạ rất nhanh sẽ gặp đại tai họa. Lúc này, Lý Vị Ương đang nhìn Mẫn Chi lăn tới lăn lui trong nôi. Đàm thị lắc đầu, đúng là con khỉ nhỏ chẳng được bao lâu đã bắt đầu làm ẩm ý. Mẫn Chi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, không biết có hiểu không mà cười rất tươi. Đứa nhỏ này không chịu để tâm gì cả. Đàm thị bất đắc dĩ. Lý vị ương cầm lấy cánh tay nhỏ mập mập của đệ đệ con thấy chưa hẳn đâu. Đệ đệ là thông minh giả ngốc đấy, có phải không? Mẫn chi nghe lời thì tỷ nói, lại vui vẻ vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau, làm đàm thị phì cười. Sau đó đứng lên, không biết bọn họ còn muốn động thủ với mẫn chi nữa không? Lý vị ương cười lạnh một tiếng, chỉ ước gì bọn họ đến đây. Đàm thị sững sốt Lý vị ương truyền giọng điệu thành hòa hoãn. Mẹ yên tâm con sẽ làm cho người hại mẫn chi phải trả giá lớn. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt từ bên ngoài vào phòng, nhỏ giọng nói hai câu với Lý Vị Ương, Lý Vị Ương mỉm cười đứng dậy, mẹ con có chuyện phải ra ngoài trước. Đàm thị gật đầu, Lý Vị Ương bước nhanh ra ngoài, thấp giọng hỏi Triệu Nguyệt bên cạnh bắt được rồi. Triệu Nguyệt cười, dạ tiểu thư, Lý Vị Ương trở lại viện của mình, không bước vào phòng, mà xoay người đến một gian phòng tối tăm chật chội hiển nhiên là nơi chứa đồ đã hỏng. Một phu nhân thân hình cao lớn bị trói tay lên cột bịt miệng, nhìn thấy Lý Vị Ương bước vào, bà ta trừng lớn hai mắt. Lý Vị Ương phất tay, triệu nguyệt lấy mảnh vải trong miệng phu nhân ra. Lý Vị Ương cẩn thận quan sát phu nhân này, cười nói, hóa ra là chu mama Nữ nhân này một thân quần áo vải bông màu xanh áo trong là gấm vóc, trên tóc không mang theo đồ trang sức gì, chỉ có một cây châm gỗ đơn giản, nhưng đôi mắt rất có thần, bà mở miệng, tam tiểu thư có ý gì. Lý Vị Ương nhìn bà ta, nhưng trên mặt bà ta không hề lộ ra vẻ chột dạ, nàng thản nhiên nói, "Chu mama lén lút bên ngoài viện tứ đệ, là định làm gì?" "Tùy Chu mama bị trói tay sau lưng, nhưng bộ dáng rất vô tội, Tam tiểu thư, nô tỳ phụng lệnh đại tiểu thư đến xem thứ thiếu gia đã khỏi hẳn chưa, ngài xem, nô tỳ còn mang theo một chén canh nhân sâm đến, kết quả thất di nương nói thiếu gia quá nhỏ không thể uống, nô tỳ đành phải mang về, nhưng không biết bị nha đầu lỗ mãng nào đánh một cái đổ hết cả." nói xong, bà trừng mắt với triệu nguyệt, triệu nguyệt hừ lạnh, ai bảo ngươi lén lút hỏi cũng không đáp. chu ma ma cười lạnh, ôi nguyệt cô nương của ta, cô không phải người ta không biết quý trọng đồ ăn, bát canh này nô tỳ vốn định mang về cho cháu trai uống, cô bỗng dưng đánh đến, nô tỳ giật mình đổ hết cả bát canh, vậy làm sao mà vui vẻ cho nổi câu hỏi của cô, nô tỳ tất nhiên không muốn trả lời. triệu nguyệt tức giận nói bậy bạ, ta rõ ràng gọi ngươi từ phía sau, ngươi căn bản không để ý đến ta. Lý Vị Ương nhìn Chu Mama không hề để Triệu Nguyệt vào mắt cười thản nhiên, giao động trong mắt càng đậm hơn, lại có vẻ đẹp đẽ của mùa xuân, Chu Mama cảm thấy trước mắt như sáng bừng lên, nghe thấy con người trong ánh sáng kia nói, "Đã khám người chưa?" Triệu Nguyệt thấp giọng nói, "Bẩm tiểu thư, nô tỳ đã kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không phát hiện có gì khác thường." Lý Vị Ương nghe vậy, không hề lộ vẻ tức giận, chỉ nói, "Không vội, ta có thể kiên nhẫn chờ bà ta khai ra." trên mặt chu mama có sự trào phúng tam tiểu thư nô thì không hề phạm lỗi ngài muốn làm gì lý vị ương khẽ cười chu mama có rất nhiều chuyện trong lòng mọi người đều hiểu cần gì phải biết rõ mà còn cố hỏi sắc mặt chu mama khẽ biến đổi nhìn ánh mắt lạnh băng của đối phương mồ hôi chảy ròng ròng nhưng bà cắn chặt răng thủ đoạn chỉnh người bà rất rõ ràng bà không tin lý vị ương có thể làm được cái gì hay ho chỉ cần qua một canh giờ mình không quay về đại tiểu thư nhất định sẽ nghĩ cách Lý Vị Ương có giỏi, cũng chỉ là đồ thứ suất, có thể làm gì mình. Nói đến cùng, Chu Mama ỉ vào thanh danh tưởng ra, không đặt Lý Vị Ương vào mắt mà thôi. Lý Vị Ương tiếp tục cười lạnh, Chu Mama, độc trên người tứ đệ ta hẳn là do ngươi hạ cửu di nương chỉ là hình nhân thế mạng. Người Chu Mama hơi run lên, nuốt nước miếng, Tam tiểu thư, nô tỳ không biết ngài đang nói gì. Nô Tỳ chỉ là hạ nhân, chuyện của chủ tử không biết gì hết, nô tỳ chỉ biết cửu di nương hại tứ thiếu gia, hiện tại ác giả ác báo, liên quan gì đến nô tỳ. Lý Vị Ương bật cười, đúng là chuyện đáng buồn cười nhất thiên hạ. Người tiếp tay cho giặc, mưu toan hại tứ đệ che giấu chân tướng, thế mà nói là không liên quan gì đến ngươi. Nô Tỳ không an phận thì sẽ có đại tiểu thư định đoạt, nếu tam tiểu thư không tin, có thể tìm đại tiểu thư để nói lý lẽ. Chu ma ma thờ ơ nói. Bạch chỉ tức giận, khẩu khí không nhỏ, chỉ bằng một tên nô tài nho nhỏ cũng dám nói chuyện với tiểu thư như vậy. Nô tỳ là người tưởng ra, có phạm sai lầm hay không?" Lời nói của Tam tiểu thư chưa hẳn định đoạt được. Qua sự kinh hoàng ban đầu, Chu ma ma dần tỉnh táo lại lý vị ương không dám làm gì bà, bà chỉ cần miệng kín như bưng, không để lộ sơ hở, không cho đối phương cơ hội, cứ kiên trì như thế sẽ có cơ hội chuyển biến. Cho nên bất luận Triệu Nguyệt ép hỏi gì, bà đều dùng luận điệu ta không phải nô tỳ lý ra các ngươi, những chuyện còn lại, không thèm đáp lời. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn Chu Mama thà chết không chịu khuất phục, biết bà ta cứng đầu, phân phó, đem than nóng đến đây. Chu Mama giật mình nhìn Triệu Nguyệt cầm chậu than đến, Lý Vị Ương cười lạnh, hôm nay trời hơi lạnh, chỉ sợ Chu Mama thấy không đủ, tăng thêm nhiệt độ đi. Triệu Nguyệt dùng kìm cắp một khối than nóng đỏ, định bỏ vào trong vạt áo Chu Mama. Chu Mama kinh hoàng hô một tiếng, liều mạng giẫy ruột trốn tránh, miệng nói liên tiếp Tam tiểu thư người điên rồi, người điên rồi. Nhưng lúc này hai Mama chuyên làm việc nặng lao lên, bắt lấy cánh tay bà Triệu Nguyệt không hề lưu tình bỏ than nóng vào trong quần áo Chu Mama, dán sát da thịt người thấy một mùi ghê tởm bốc lên. Chu Mama kêu thảm một tiếng, đau đến gần như ngất đi. Lý Vị ương lạnh lùng nhìn. Không hề thấy thương hại, chu ma ma có chút nhân tính thì sẽ không hại đứa nhỏ như mẫn chi chịu nhiều đau đớn, nếu mẫn chi thật sự chết non thì có ai đến thương hại đây. Cho nên đối phó với loại lão bà độc ác này cần phải độc ác gấp ba lần bà ta. chu ma ma vốn tưởng lý vị ương tiểu nha đầu cùng lắm chỉ sai người đánh bà và trượng, không ngờ đối phương nghĩ ra chủ ý tàn nhẫn như vậy, bà tuyệt vọng nhìn triệu nguyệt đang cầm kìm gắp than đến gần, hét lên, tam tiểu thư, nô thì thật sự không biết gì hết tha cho nô thì đi. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, đúng là người ẩm ý. Triệu Nguyệt lập tức nói tiểu thư, đốt cháy đầu lưỡi bà ta thì sẽ không ẩm ý nữa. Chu ma ma hoảng sợ vạn phần, lần đầu tiên cảm thấy cái gì gọi là sợ hãi xâm nhập vào tận xương cốt cũng là lần đầu tiên bà hiểu được tiểu cô nương trước mắt dù mới chỉ 15 tuổi, nhưng nếu luận tâm tư độc ác tàn nhẫn, chỉ sợ chưa từng thấy người nào hơn Lý Vị Ương. Triệu Nguyệt nói như vậy nhưng than nóng chỉ đặt lên má trái của chu mama chu mama kêu thét lên như heo bị cắt tiết thật sự rất đau đau đến mức làm bà muốn phát điên bà lớn tiếng cầu xin gần như không còn giọng điệu của con người nô no thì biết sai rồi không người giết ta đi giết ta đi lý vị ương chậm rãi nói mẫn chi nhỏ tuổi như vậy bị các ngươi làm cho một chân bước đến quỷ môn quan lúc các ngươi động thủ sao không nghĩ đến hạ thủ lưu tình đệ đệ của ta chịu đau đớn ta đương nhiên muốn các ngươi cũng phải nếm thử Hiện tại chu ma ma thật sự hối hận, bà vô cùng hối hận vì sao mình lại sung phong đến trợ giúp đại tiểu thư, bà hứa hẹn với phu nhân quốc công nhất định sẽ để cho Lý Vị Ương nhận giáo huấn, mà bà không ngờ Lý Vị Ương lại là một cái tai họa đáng sợ. Tự làm bậy không thể sống, trong phòng lại bốc lên mùi khét kia cuối cùng chu ma ma ngất đi. hắt nước cho tỉnh lại, Lý Vị Ương hạ lệnh, chu ma ma tỉnh lại một lần nữa. Nhưng bà đã hạ quyết tâm không nói gì hết, dù sao hình pháp tàn nhẫn như thế này bà đã chịu đựng được thì còn sợ gì nữa. Chỉ cần bà kiên trì đến cùng, để phòng ngừa bà tiết lộ bí mật, đại tiểu thư nhất định sẽ phải che chở cho bà, nói không chừng hiện tại đại tiểu thư đã đi trên đường đến đây rồi. Bà lạnh lùng nhìn Lý Vị Ương, "Tam tiểu thư, nô tỳ không biết gì hết. Ngài khỏi cần uổng phí tâm cơ, nô tỳ tuyệt đối không nghe lời ngài hãm hại đại tiểu thư." Hãm hại nàng ta Lý Vị Ương như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười sau đó nói ta chỉ muốn biết các ngươi rốt cuộc đã động thủ như thế nào, không ngờ lại keo kiệt thế. Hai, ngươi đã gian dảo không linh hoạt như vậy thì đừng có trách ta. Nói xong, nàng đưa tay về phía triệu nguyệt, triệu nguyệt lập tức đưa nguyễn kiếm bên hông cho nàng. lý vị ương nhấc cánh tay lên, chu ma ma cảm thấy cổ tay chật lạnh, sau đó là sự đau đớn, rồi nghe thấy tiếng từng giọt máu rơi xuống mặt đất. đây là động mạch cổ tay ngươi cùng lắm chỉ qua một khắc máu chảy hết, cho dù là hoa đà tái thế cũng không cứu được ngươi. Lý Vị Ương mỉm cười. Đến lúc đó đại tỷ càng an tâm, dù sao thứ nàng ta muốn là một nô thì miệng kín như bưng, sống hay chết không quan trọng ta làm như vậy chính là giúp nàng ta một việc lớn. chu ma ma vô cùng hoảng sợ, hơi thở của bà càng lúc càng nặng nề, cảm thấy máu từ từ chảy ra ngoài, nhiệt độ cơ thể thấp dần, cả người lạnh lẽo làm bà co rút từng cơn. Do sợ hãi bà nghiến răng ken kết hiển nhiên đã khủng hoảng đến cực điểm. Trên đời đáng sợ nhất không phải là tử vong, mà là khoảnh khắc chờ đợi tử vong, không có người nào hiểu rõ điều này hơn Lý Vị Ương. Tươi cười của Lý Vị Ương ấm áp như mùa xuân, ta phát hiện cảm giác làm người ác thật sự vui vẻ. Chu mama, ngươi yên tâm đi đi, chờ ngươi chết rồi ta sẽ siêu độ cho ngươi, để ngươi xuống dưới 18 tầng địa ngục chọn kiếp không thể siêu sinh. Sự kiên trì cuối cùng trong đầu chu mama bị chặt đứt, bà khóc kêu, nô tỳ khai hết. Nô tỳ khai hết tất cả. Lý Vị Ương phất tay, Triệu Nguyệt đi lên, dùng băng gạc phủ lên vết thương Chu Mama thấp giọng nói, nếu nói dối nửa câu, ngươi cứ thử xem. Chu Mama nước mắt nước mũi chảy khắp mặt vội nói, nô tỳ không dám. Nô tỳ không dám. Cửu Di Nương vô tội, là nô tỳ mua chuộc nha đầu Ngọc Nhi bên cạnh Cửu Di Nương để nàng ta làm việc cho nô tỳ, lại cố ý bố trí để một nha đầu nhìn thấy vàng bị nấu chảy, để nha đầu đấy hiểu lầm Cửu Di Nương thả thứ gì đó vào cái chết của Cửu Di Nương, cũng là nô tỳ bảo Ngọc Nhi động tay bên trong đồ ăn trong thời gian dài để người khác không nhận ra, nô tỳ còn cố ý bảo Ngọc Nhi cho Cửu Di Nương ăn những thứ không được nấu chín mang độc tạo thành hiệu quả thần trí không rõ ràng. Những điều này Lý Vị Ương đã sớm đoán ra, nàng không có hứng thú, nàng chỉ muốn biết những nơi khác ngươi có động tay chân không. Chu Ma Ma do dự một lát, thấy trong mắt Lý Vị Ương lóe ra ánh sáng lạnh bất định, bất đắc dĩ nói có. Ở trong đồ ăn của Thất Di Nương, biết Thất Di Nương thích ăn cá, Nô tỳ mua chục người cung cấp cá cho Lý Phủ, để hắn cho cá ăn thủy ngân. Tuy chỉ một chút không độc chết cá, nhưng tích lũy lâu dài có thể độc chết người. Hiện tại Thất Di Nương có lẽ nói thỉnh thoảng bị choáng vắng, không thoải mái chính là vì ăn phải cá có thủy ngân. Còn gì nữa? Lý Vị Ương tiếp tục nói. Còn cả còn cả còn cả chu ma ma cắn răng, không dám nói tiếp. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bà vội vàng nói, Nô tỳ nói. Nô tỳ nói, Nô tỳ nói hết cây châm gỗ trên đầu nô tỳ triệu nguyệt lấy xuống cẩn thận kiểm tra có tác dụng gì mồ hôi trên chán chu mama chảy cả vào mắt vẻ mặt sợ hãi châm cài này rỗng ruột chỉ cần đập vỡ bên trong là độc dược vốn định tìm cơ hội hạ độc tứ thiếu gia một lần nữa ai ngờ lại bị lý vị ương bắt giam thật ra cũng không thể trách lý trường nhạc một tháng này viện nào cũng đưa thứ gì đó cho tứ thiếu gia để thể hiện tâm ý cho nên nàng ta muốn chu mama đến nhân lúc nhiều người lộn xộn hạ độc lý mẫn chi đục nước béo cò Lý Vị Ương cười rộ lên, vị đại tỷ này bắt đầu biết động não rồi, ngay cả bỏ thủy ngân vào trong cá cũng nghĩ ra, tiến bộ hơn trước kia rất nhiều, mình phòng bị trăm ngàn lần cũng không thể chu đáo, cũng có lúc sơ sẩy, để đối phương tìm được cơ hội. Chu Mama kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Bà chỉ thấp giọng nói tiểu thư, giao bà ta cho lão phu nhân, để lão phu nhân xử trí đi. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, giao cho lão phu nhân. Lý ra căn bản luôn rè trừng tưởng ra, lão phu nhân cùng lắm chỉ đánh chua mama ma 50 trượng, sau đó gửi trả về tưởng ra, mẫn chi thì sao? Mẫn chi chịu đau đớn ai tới đền bù, Lý vị ương thản nhiên nói, châm cài này, rất đẹp mắt, không biết độc dược bên trong có hiệu quả ra sao? triệu nguyệt nhìn thoáng qua lập tức hiểu ra khẽ động tay châm cái nát bấy bên trong lộ ra ít bột phấn màu nâu nhạt nàng cười lạnh một tiếng mở hàm dưới của chu ma ma ra đổ thuốc bột vào chu ma ma hét lên một tiếng huận không thể liều mạng đẩy tay triệu nguyệt đi nhưng bị trói vào cuộc không thể thoát chỉ kêu a a a a dễ ruột như dã thú lý vị ương chậm rãi nói Chu ma ta vốn định cho ngươi làm chứng vạch tội lý trường nhạc, đáng tiếc tưởng ra thế lực lớn, cho dù chứng minh được lý trường nhạc là thủ phạm mưu hại thư đệ, cũng không có ai thay thư đệ đòi lại chính nghĩa ta đã chịu đựng đủ những khiêu khích lặp đi lặp lại của các ngươi, các ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, đến chỗ diêm vương, nhớ phải cáo trạng đại tỷ rằng nàng ta là người hại chết ngươi. Chu Mama không nói được gì, nổi điên lan lộn ra đất. Sau đó hai tay dùng sức cào gãi mặt, làn da đã bị rách ra mà vẫn không ngừng tay. Chỉ chốc lát sau bà ta bắt đầu liều mạng gãi chỗ rốn. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn cảnh này, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy kiểu chết đáng sợ như thế. Chu Mama đã xé hết quần áo bên ngoài, bụng cũng bị bà cào cho nát bấy, máu chảy ra ngoài không ngừng. Bà chỉ nhìn cảnh tượng kinh khủng, bất giác đưa tay lên che kín hai mắt đúng nửa canh giờ sau nghe thấy giọt một tiếng mắt chu mama đột nhiên mở lớn tay dùng sức kéo bụng phanh ra đầu lệch sang một bên cuối cùng thắt thở lúc này bạch chỉ mới mở mắt nhìn cảnh này âm thầm kinh hãi đây chính là moi ruột móc gan máu chảy đầm đìa vô cùng thảm thiết bạch chỉ từ đầu đến cuối chu mama không kêu một tiếng ngươi hiểu ra chưa Bạch Chỉ gật đầu, đúng vậy, từ lúc bắt đầu ăn độc dược, Chu Mama không ngừng lăn lộn, liều mạng cào xé thân thể mình, như thể bên trong có thứ gì đó đang quấy phá, người trưởng thành còn như thế, nếu người uống thuốc là tứ thiếu gia, vậy đúng là Chu Mama quá độc ác tàn nhẫn. Khó trách tiểu thư lấy gậy ông đập lưng ông để đối phó bà ta, bằng không đã nhẹ tay với bà ta rồi. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỳ lập tức sai người xử lý thi thể. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn máu đen chảy tới bên dài theo của mình, chậm rãi nói, ta còn thấy rất hối hận. Triệu Nguyệt không hiểu tiểu thư, người như thế chết không đáng tiếc. Lý Vị Ương ngẩng đầu trong mắt hoàn toàn là sự tàn khốc lạnh băng, nếu vừa rồi ta giữ lại thuốc này cho Lý Trường Nhạc ăn thì tốt biết bao nhiêu. Một câu nói này đã nghe ra hiện giờ Lý Vị Ương thống hận Lý Trường Nhạc đến mức nào, lúc trước mặc kệ Lý Trường Nhạc hãm hại ra sao, Lý Vị Ương đều không để tâm, bởi vì nàng không sợ hãi, nhưng đối phương lại xuống tay với đứa nhỏ mới được mấy tháng tuổi còn hạ độc nhiều lần, nếu được nàng còn muốn xé nát cả người Lý Trường Nhạc ra. Nhưng chỉ mới nghĩ như vậy, bên người Lý Trường Nhạc có cao thủ như Chu Mama, phòng bị rất nghiêm cẩn, nếu mình muốn bắt nàng ta đến ép uống thuốc thì không sạch sẽ, cho dù động tay trong đồ ăn, chỉ sợ cũng rất khó. Trở lại phòng của mình, bạch chỉ thay giày bẩn cho Lý Vị Ương, cẩn thận lau vết máu nơi vạt áo của nàng, Lý Vị Ương đột nhiên đứng lên, đi đến trước gương đồng, bạch chỉ nhìn nàng, chỉ cảm thấy vẻ mặt nàng có vài phần kỳ quái, nhưng rất nhanh Lý Vị Ương đã cười rộ lên nàng cầm một hộp gỗ tinh xảo làm từ từ đàn lên lấy bình sứ đẹp đẽ bên trong nhẹ nhàng ấn vào chốt mở mùi hương hoa quế nồng đậm lập tức bay ra hộp dầu bôi tóc này là phòng công phòng của công phân chia cho tập thể toàn nhà phát xuống nàng không thích dầu bôi tóc có mùi quá nồng thường ngày hay thưởng cho các nhà đầu tính lại hôm nay sẽ có hộp mới hơn nửa thưởng Nguyệt Lan thể hiện ý trân trọng nên lần nào cũng tự tay chọn những hộp quý giá nhất sai người đưa tới bạch chỉ nói tiểu thư Lý Vị Ương đăm chiêu nói, dầu hoa quế này chắc làm rất mất công. Bạch Chỉ ngẩn người, nói cũng không mất công lắm, chỉ cần lúc hoa quế đang tỏa hương, cố ý chọn lựa những bông tươi mới nhất, là những đóa nhỏ nhất nghiền hoa quế thành bột mịn sau đó đặt vào hộp, thêm dầu vừng đã chuẩn bị từ trước để ít hôm dầu hoa quế sẽ dùng được, nhưng mà cách làm phải có phương pháp như dầu hoa quế thượng đẳng tiểu thư dùng, nhà nghèo không mua nổi. Lý Vị Ương nghe vậy, mỉm cười, gọi Triệu Nguyệt đến, ta có việc phân phó. Bạch Chỉ vội nói, dạ sau đó bước nhanh ra ngoài buổi trưa trong phòng chính ánh mặt trời xuyên qua những cánh hoa tường vi thấp thoáng bên ngoài cửa sổ chiếu lên mành lụa mềm mại như sương khói thành những vệt loang lổ bên trên thiêu một đóa hoa mẫu đơn nở rộ kết hợp với hương thơm bách hợp trong lò đốt tạo thành hương vị ngọt ngào trong phòng rất ấm áp lý trường nhạc vừa gội đầu xong không khoác áo ngoài chỉ mặc áo trong bằng gấm màu hải đường hồng phấn váy dài bên dưới trong chèo như sắc trang non ngồi cạnh bàn trang điểm nói chuma mà đâu Đàn Hương liếc mắt nhìn, cảm thấy hai trong mắt dưới hàng mi dài kiêu huyễn truyền như làn thu thủy tỏa ra sự nhu tình quyến rũ lòng người, trong lòng càng sợ hãi, cúi đầu nói: "Hôm qua Chu ma ma ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về." Lý Trường Nhạc nhíu mày, chẳng lẽ không hoàn thành được việc đã giao? Đàn Hương thấp giọng nói: "Chuyện này nếu không để nô tỳ đi hỏi thăm." Lý Trường Nhạc hừ lạnh một tiếng, cái đồ tiểu tạp chủng kia sớm đáng chết, không ngờ được người khác cứu sống, chỉ tại lão già Lư Công xen vào chuyện người khác nàng hiền nhiên chỉ biết chuyện xấu lưu công làm mà không biết lưu công chính là tưởng thiên bằng không đã chỉ trời chửi mắng rồi. đàn hương cúi đầu, nàng thật sự cảm thấy tâm địa đại tiểu thư hơi độc ác, ngay cả tứ thiếu gia tiểu oa nhi suốt ngày cười mà cũng hạ thủ. quên đi trang điểm cho ta. lý trường nhạc hiền nhiên không quá để tâm đến chu mama dù sao chỉ là nô tài già mất rồi thì lại xin ngoại tổ mẫu người khác. Đàn Hương nhận lấy khăn trắng nha hoàn đưa, đặt lên vai Lý Trường Nhạc, sau đó cầm cây lược gỗ, nhẹ nhàng cẩn thận chải mái tóc đen dài, lập tức thấp giọng nói: "Tiểu thư tối hôm qua quản gia tự mình đưa dầu bôi tóc hương mẫu đơn mới làm ra đến, tiểu thư có muốn dùng thử không?" Tất cả ăn mặc đồ dùng của Lý Trường Nhạc đều phải trải qua sự kiểm tra kỹ lưỡng của Chu Mama, những thứ tầm thường sẽ không đến gần được. Nhưng mà hiện giờ Chu Mama không ở đây, chuyện này không ai để ý đến, lý trường nhạc vẫy tay tiểu nha đầu bên cạnh lập tức cầm dầu hương mẫu đơn đến, nàng khẽ ngửi, nói cái lão già kia, lúc trước ta thích cái gì cũng đem hết đến, sau này mẫu thân chết đi, muốn hắn đưa thứ gì đến là ra sức khước từ. Tất nhiên là nói quản gia, đàn hương cười, hiện giờ tân phu nhân vào cực chuyện gì phu nhân cũng nghe lời tiểu thư, thứ này nhất định là phu nhân sai quản gia đưa tới, có thể thấy tiểu thư không còn bị ức hiếp nữa rồi. Lý trường nhạc mỉm cười, trong mắt thoát ra ba phần đắc ý. Đàn hương thấy nàng vui vẻ, mới lấy một ít ra lòng bàn tay, hai tay nhẹ nhàng trà sắt nhân lúc lý trường nhạc vừa mới gội đầu tóc mới khô một nửa, nhanh chóng lấy lực chảy chuốt, sau đó cẩn thận thoa dầu dưỡng lên, trong phòng ngủ lập tức tràn ngập mùi hương mẫu đơn động lòng người, trong ngày giá rét tại đại lịch hương hoa mẫu đơn tạo ra sự ấm áp như thơ như mộng, làm người ta bất giác mê say. Sau đó đàn hương quấn mái tóc dài đen láy mượt mà thành búi tóc xinh đẹp như mây bay, giữ chặt bằng châm cài hoa như ý tinh xảo, hàng rua mỏng manh xanh biếc rủ xuống, sau đó điểm xuyết bằng mấy đóa hoa có lớn có nhỏ, tất cả đều được khảm bằng bảo thạch quý giá, nhìn vào thanh lệ lại lịch sự tao nhã. Lý Trường Nhạc cẩn thận quan sát, hiển nhiên rất hài lòng. Cứ thế 10 ngày liên tiếp, Lý Trường Nhạc càng thích dầu bôi tóc mùi hương mẫu đơn, mỗi ngày trang điểm xong càng cảm thấy thơm tho tỏa ra khắp bốn phía chỉ có điều chu mama hoàn toàn mất tung tích nàng sai người cẩn thận điều tra nghe ngóng dùng cách nào cũng không tìm thấy mơ hồ nghi ngờ là bị lý vị ương bắt đi nhưng không có chứng cứ nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ đành lập hồ sơ báo lên quan phủ chu mama tự mình trốn đi hoặc mất tích còn bản thân vẫn tiếp tục bí mật tìm người lúc này thời tiết đã dần chuyển sang ấm áp tưởng nguyệt lan luôn chờ bụng mình có động tĩnh nhưng gả vào mấy tháng một tin tức tốt cũng không có tâm tình phiền muộn nàng dẫn đám nha đầu đi dạo trong hoa viên Vừa đi đến bờ hồ nhìn thấy Lý Vị Ương, thất di nương đang bế mẫn chi đùa giỡn với cá chép trong hồ, lão phu nhân ngồi trong đình hóng mát bên cạnh tứ di nương cùng Lý Thường Tiếu đứng bên, trò chuyện cười đùa liên tục rất hòa thuận vui vẻ. Tưởng Nguyệt Lan cười, lão phu nhân rất có hứng trí Lão phu nhân nhìn thấy nàng đến, mỉm cười, đang định phái người đi gọi con, con đã tự mình đi đến, mau tới đây ngồi. Tưởng Nguyệt Lan đi qua, mọi người lập tức hành lễ với nàng, nàng nhìn Lý Mẫn Chi, trong mắt hàm chứa sự yêu quý thương tiếc, Mẫn Chi càng lớn càng đáng yêu, làm mọi người yêu thích không rời tay rồi. Nhưng nàng không dám đưa tay ra ôm, bởi vì mấy tháng qua, mặc kệ nàng thử bao nhiêu lần, chỉ cần đưa tay error, đứa nhỏ này đã bắt đầu gào khóc, làm trong lòng nàng có chút buồn bực. Nếu nói tướng Mạo, Mẫn Chi kế thừa khuôn mặt của Lý Tiêu Nhiên, đôi mắt của đàm thị, trổ mã phấn nộn, khuôn mày như họa miệng ô ô a a không ngừng đàm thị ôm bé, bé tựa lên vai bà, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn cọ cọ, mở đôi mắt tròn xoe đen láy tò mò đánh giá mọi người, bất chợt miệng cong lên khoan khoái cười ra tiếng. muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, làm tưởng Nguyệt Lan càng nghẹn khuất. đứa nhỏ này vốn là của nàng, con vịt nấu sắp chín lại còn để rớt khỏi tay. đúng lúc này mọi người nhìn thấy Lý Trường Nhạc nổi giận đùng đùng từ xa tới gần, vừa đến trước mặt lão phu nhân đã rơi lệ quỳ xuống nói cầu xin lão phu nhân mẫu thân làm chủ cho con lão phu nhân nhíu mày nhìn thoáng qua tưởng Nguyệt Lan tưởng Nguyệt Lan dịu dàng nói Trường Nhạc con làm sao thế Lý Trường Nhạc đau thương khóc vừa rồi đám nha đầu nhìn thấy thi thể chu mama trôn trôn phía sau rừng trúc trong viện con bởi vì đêm qua mưa lớn mới lộ ra thi thể vừa nói dứt lời những người đang ngồi đều lắp bắp kinh hãi tưởng Nguyệt Lan nói chu mama là người phu nhân quốc công đưa tới Lý Trường Nhạc nhìn thoáng qua Lý Vị Ưang đang mỉm cười nghĩ thầm lần này nhất định phải chỉnh chết ngươi miệng nói đúng vậy Chính là bà ấy, một người đang êm đẹp con bảo bà ấy đưa đồ ăn sang cho tứ đệ, ai ngờ một đi không trở về, ban đầu con còn cảm thấy kỳ quái, phái người đi tìm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy, cho rằng bà ấy xuất phù, nhưng hỏi tưởng phù thì không thấy bà ấy trở về, ngay cả nhà bà ấy cũng không có một bóng người lúc đầu con tưởng chẳng lẽ bà ấy làm sai chuyện gì sợ bị trách phạt nên mới bỏ trốn, không ngờ bà ấy đã bị người ta giết chết. Lão phu nhân lạnh lùng thốt chưa hẳn đã bị giết, có lẽ đột nhiên phát bệnh chết. Lý Trường Nhạc buồn bã, theo con được biết Chu mama không bị bệnh gì, hơn nữa bà ấy chết rất thảm thiết, rõ ràng bị người khác hạ độc không biết người nào nhẫn tâm như vậy. Nói xong, nàng đột nhiên đứng lên, nhìn Lý Vị Ương nói: "Tam muội, hôm đó muội có gặp Chu mama." Lý Vị Ương thản nhiên: "Chu mama? Hai, mama bên người đại thì nhiều quá, muội làm sao biết được vị nào họ Chu?" Nói xong, nàng hỏi Bạch Chỉ bên cạnh: người có nhớ không?" bạch chỉ mỉm cười tiểu thư nô tỳ nhớ chu mama là ai nhưng trước giờ bà ấy chưa từng đến viện chúng ta bầu không khí ngưng trụ lý trường nhạc giận tái mặt ta rõ ràng dặn bà ấy đưa đồ ăn cho tứ đệ ồ là đưa đồ ăn cho tứ đệ lý vị ương quay đầu nhìn đàm thị thất gì nương có gặp không đàm thị suy nghĩ lập tức lắc đầu không gặp bà thật sự chưa từng gặp chu mama đem đồ ăn tới bởi vì trước đó đã dặn lý do từ chối với nha đầu bà sao có thể gặp được đây Lý Trường Nhạc Hoàng sợ nói, chẳng lẽ người vừa đến viện thất di nương có thể vô cớ chết đi sao? Đây là Mama yêu quý bên người ngoại tù mẫu đã nói qua hai tháng nữa sẽ đón về con phải nói gì với ngoại tù mẫu đây? Nói xong, hai mắt sợ hãi, vò nát khăn tay, như thể vô cùng lo lắng. Trách sao mấy ngày nay còn toàn mơ thấy ác mộng, nàng nức nở khóc. Trong mộng chu ma ma khắp người đầy máu, muốn con báo thù cho bà ấy, tìm ra kẻ thù vô cớ hại chết bà ấy, lão phu nhân, người xem phải làm thế nào bây giờ. Khóe môi lý vị ương dần ngưng lại thành mìm cười lạnh băng. Lão phu nhân cố gắng kiềm chế cơn giận, vậy thì cha xét cho kỹ. Xem lão nô tài này đã đi qua những chỗ nào, mất tích ở chỗ nào ta sẽ cho con một lời công đạo. Lý Trường Nhạc lộ ra vẻ mặt hài lòng, liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, nhẹ giọng nói, như thế, nếu cha ra chuyện này do chủ tử của viện nào gây ra thì sao? Đây là có ý gì? Tức giận của Lão Phu Nhân tích tụ lại, đang định nói gì đó thì nghe thấy Lý Vị Ương thở dài nhẹ như gió thoảng, một cảm giác mắt lạnh sệt qua như sao băng nơi chân trời, để lại một việt sáng lấp lánh tất nhiên là phải xử trí nghiêm minh. Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, tam muội nói phải, đến lúc đó mong Lão Phu Nhân xử trí đầu sò thật nặng mới được Tứ Di Nương nhìn thoáng qua vẻ mặt mọi người, cười: Đại tiểu thư chỉ là nô tài thôi mà. Ý cười của Lý Trường Nhạc dịu dàng như đóa hoa anh đào hồng phấn trên cành vào tháng 3 mùa xuân, mà ý lạnh trong đó lại làm người khác khó chịu. Tứ Di Nương, mấu chốt không phải ở Chu Mama mà là có người dụng tư hình ở trong phủ. Ta lại không biết từ lúc nào Lý gia ta ngoài lão phu nhân ra ai còn có thể tùy tiện đánh chết nô tỳ. sắc mặt lão phu nhân càng khó coi hơn. Được rồi, được rồi. Đã nói cha xét thì cứ cha cho rõ đi Lý Trường Nhạc mỉm cười Đa tạ lão phu nhân Sau đó thản nhiên nhìn thoáng qua Lý Vị Ương Thì lễ với lão phu nhân rồi dẫn đám nha đầu rời đi Tứ di nương nhỏ giọng nói với Lý Thường Tiếu Chết một đứa nô thì thôi Nhìn nàng ta kiêu ngạo chưa kìa Lý Thường Tiếu thấp giọng nói Mẹ, mẹ nói nhỏ một chút Lão phu nhân lại không hề suy nghĩ đến chuyện này Mà vẫy tay với đàm thị Đến đây, mẫn chi, đến chỗ tổ mẫu nào Đàm thị vẻ mặt sầu lo ôm mẫn chi đang cười khanh khách đi lại, lão phu nhân vừa định đưa tay ra đón, đúng lúc này, mọi người nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng chói tai đúng là giọng của Lý Trường Nhạc. Mọi người nhìn nhau, không biết đã phát sinh chuyện gì. Tưởng Nguyệt Lan lấy lại tinh thần nhanh nhất lập tức nói, là tiếng của Trường Nhạc còn không mau đi xem. Sau đó tình thế cấp bách tức khắc dẫn người đuổi theo, lúc này lão phu nhân mới đứng lên, nói, đi thôi. Mọi người kéo nhau qua đấy, mới đến chỗ rẽ hành lang, nhìn thấy Lý Trường Nhạc co rụt người ở góc tường, run run tưởng Nguyệt Lan gọi một tiếng Trường Nhạc cả khuôn mặt Lý Trường Nhạc xanh mét hét lên cứu con. Mẫu thân mau cứu con, ánh mắt tưởng Nguyệt Lan truyền đến đầu Lý Trường Nhạc sợ tới mức lùi lại vài bước mọi người không nhịn được kinh sợ hô lên. Hóa ra một đầu tóc đen của Lý Trường Nhạc toàn bộ rơi sạch sẽ chỉ còn lại thưa thớt mấy sợi, ngón tay nàng ta còn không ngừng gãi, da đầu đầy máu, nhìn qua vô cùng ghê tởm. Tứ gì nương kinh sợ, trời ơi, chuyện gì thế này. Mọi người sợ tới mức lùi lại hơn 10 bước, lão phu nhân nhìn thấy cảnh này, gần như sắp ngất. Trong lòng tưởng Nguyệt Lan hoảng loạn, mắt thấy ngón tay Lý Trường Nhạc bắt đầu gãy loạn trên mặt từ chán, mắt đến mũi, liều mạng gãy như thể ngứa đến mức muốn cào cả xương cốt ra. Ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp trở nên máu me lẫn lộn tưởng Nguyệt Lan càng sợ hãi, nàng ta xảy ra chuyện gì, mình phải nói lời công đạo thế nào với tưởng gia Nàng phân phó nhà đầu bên cạnh, nhanh lên giữ đại tiểu thư lại, không để cho đại tiểu thư gãi loạn. Vì thế tất cả nhà đầu mama đều kìm nén sự ghê tởm sông lên, đè tứ chi lý trường nhạc xuống, lý trường nhạc không ngừng vặn vẹo, muốn vươn tay lên mặt, không chạm được mặt thì gãi loạn ở những chỗ khác trên người, như thể đang ngứa đến cực điểm, tưởng Nguyệt Lan nôn khan, cố gắng nói, nhanh đi lấy thanh tâm lộ. Nhanh lên! Lý vị ương lạnh lùng nhìn cảnh này, Lý Trường Nhạc đương nhiên sẽ ngứa toàn thân. Nàng lấy độc từ máu đen của Chu Ma Ma cho vào dầu bôi tóc, nghĩ qua cũng biết hiện tại Lý Trường Nhạc trải qua sự đau đớn sống không bằng chết. Nàng muốn đối phương cũng nếm thử biện pháp nàng ta định dùng để hại mẫn chi là tàn nhẫn như thế nào. Lý trường nhạc gào thét lăn lộn trên đất mấy nha đầu ma ma tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng chặn lại, cho dù như thế tóc đen trên đầu nàng đã rơi đầy đất chỗ nào cũng là máu me, vô cùng đáng sợ Khuôn mặt kia càng không thể nói là của con người, hiện tại lý trường nhạc không còn là đại tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ ngay cả ăn mày cũng đẹp hơn nhiều. Đúng lúc này, một nha đầu đột nhiên hét ầm lên chỉ vào người lý trường nhạc. Á, thật đáng sợ. Mọi người nhìn thấy, thấy làn da bị Lý Trường Nhạc cào nát, chảy ra không ít máu, mà mơ hồ thấy được đôi chỗ màu đen, Lý Trường Nhạc không ngừng rẫy rựa, liều mạng tránh khỏi tay mọi người, giống chu ma ma trước khi chết, như thể trong bụng có độc trùng gì đó đang cắn xé không ngừng, nàng muốn cào con sâu kia ra nhưng bị mọi người giữ chặt, chỉ có thể lăn lộn cho đỡ ngứa. Lý Vị Ương bình tĩnh nhìn, nếu mọi người không giữ chặt hiện tại sợ rằng ngay cả tim gan của mình Lý Trường Nhạc cũng sẽ cào ra. Đúng lúc này, nha đầu của tưởng Nguyệt Lan mang thanh tâm lộ tới, vội vàng cho Lý Trường Nhạc uống, hành động của Lý Trường Nhạc hơi ngừng lại, tưởng Nguyệt Lan vội đưa tay bắt lấy một nha đầu bên cạnh lập tức nói, mau tìm người đánh mất đại tiểu thư, không để nàng lại bắt đầu gãi. Mọi người căn bản sợ tới mức mất hồn mất vía, nghe tưởng Nguyệt Lan phân phó, một ma ma thông minh vội cầm ván gỗ, mạnh tay đánh vào ót Lý Trường Nhạc, Lý Trường Nhạc như giã thú, cào khan một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Đàn hương đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, lát sau mới lớn tiếng khóc lên, sắc mặt suy sụp đại tiểu thư. Đại tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Nguyệt Lan lập tức phân phó người nâng lý trường nhạc về, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bỗng dưng biến thành như vậy? Đàn hương hoảng hốt, nô tỳ cũng không biết mới đi đến đây, đại tiểu thư đột nhiên như phát điên bắt đầu gãi loạn khắp nơi. Tưởng Nguyệt Lan thở dài một tiếng, vỗ ngực bản thân bị kinh hoàng không nhẹ, nhanh đi mời đại phu. Nhanh lên Sắc mặt mọi người khác nhau nhìn Lý Trường nhạc máu me đầy người, chỉ có Lý Vị Ương như bình thường đi đến gần đàm thị, nhẹ giọng nói, xong rồi, xoay người lại đi. Một màn thảm thiết vừa rồi, đàm thị bịt chặt mắt mẫn chi, lúc này bé còn kỳ quái nhìn khắp xung quanh, không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, bỗng dưng trước mắt tối đen, Lý Vị Ương nhéo nhéo mặt bé, giọng nói nhỏ không để ai nghe thấy tiểu đệ tỷ tỷ đã báo thù cho đệ. Trường 106, không rét mà run. Lão phu nhân kinh hoàng vẫn chưa ổn định lại, la ma vội vàng bưng một ly trà tới, lão phu nhân hãy bình tĩnh. Lão phu nhân nhìn về phía Lý Vị Ương nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lý Vị Ương lộ vẻ khó xử, lão phu nhân, nhiều ngày nay thời tiết ấm lên, đại tỷ thích ăn diện, mặc đồ hơi mỏng manh, chỉ sợ bị sâu độc rơi vào người. Lão phu nhân nhíu mày, loại sâu gì mà khủng khiếp như vậy? Tóc cũng bị rụng hết. Hai người liếc nhau cùng nhìn vào phòng trong, Lý Trường Nhạc uống thanh tâm lộ, nằm yên giống như người chết, Lý Vị Ương buông mắt xuống, loại độc này hình như làm cho cả người lên cơn ngứa, bắt đầu cào gãi khắp nơi không thể kiềm chế, cuối cùng thủng bụng rách ruột mà chết quá ác độc hiện tại Lý Trường Nhạc bị ép mê man, nếu nàng ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ không thể khống chế được bản thân. Sắc mặt thường Nguyệt Lan xanh mét nói với đàn hương, mau đi tìm dây thừng đến, nếu tiểu thư ngươi tỉnh dậy còn muốn làm loạn thì cứ trói lại. Nhất định không thể để con bé cào gãi lung tung. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua đầu cùng gương mặt của Lý Trường Nhạc bị cào thành máu thịt lẫn lộn thở dài. Đại tỷ yêu quý dung mạo nhất bây giờ thật sự là trừng phạt đúng tội. Tưởng Nguyệt Lan nhìn theo ánh mắt của nàng, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của lý trường nhạc loang lỗ vết máu như bị bệnh hủy cào không còn đường nét gì nữa, nhất là xung quanh đôi mắt xinh đẹp, gần như nát bấy, nàng quay mặt đi, trong lòng dâng lên sợ hãi, lúc trước lý trường nhạc xinh đẹp cỡ nào thì hiện tại khuôn mặt này khủng khiếp cỡ ấy, trước đây là thiên tiên, sau này là yêu ma cho dù có thể sống sót thì cũng là sống không bằng chết. Lý Tiêu Nhiên vội vàng chạy tới, vừa thấy cảnh tượng trong phòng lập tức ngây người tưởng Nguyệt Lan mấy lần định mở miệng nhưng đều bị sắc mặt của ông dọa, sợ tới mức không dám lên tiếng. Lý Vị Ương nhìn từ xa, cười lạnh, không biết hiện tại trong lòng phụ thân có cảm giác gì. Lão gia đã phái người đi mời Thái Y rồi. Hơn nửa ngày tưởng Nguyệt Lan mới lúng ta lúng túng lên tiếng, làm chủ mẫu, nàng phải chịu trách nhiệm về lý trường nhạc. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được mình chỉ mới gả vào phủ được mấy tháng trong nhà đã xảy ra chuyện này, không thể tưởng tượng nổi. Mời Thái Y không, không thể mời Thái Y. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên chầm xuống, bộ dáng như quỷ của nó nếu truyền ra ngoài. Tưởng Nguyệt Lan làm sao không biết Lý Trường Nhạc và Thác Bạch chân xem như có hôn ước. Nếu để tam Hoàng Tử biết gương mặt xinh đẹp như thiên tiên của Lý Trường Nhạc bị thương thành bộ dạng như vậy thì mọi chuyện hỏng hết. Cho dù thác Bạt chân vẫn nguyện ý cưới thì với gương mặt như vậy làm sao nàng có được sự sủng ái của phu quân. Hiện tại trong lòng Lý Tiêu Nhiên chỉ ước gì Lý Trường Nhạc chết đi, như vậy tốt hơn, nếu để con bé sống sót sợ rằng sẽ phải mất hết thể diện. Nhưng tưởng Nguyệt Lan không thể để ông làm như vậy bởi vì Lý Trường Nhạc mà chết phu nhân quốc công là người đầu tiên không tha cho nàng. Nhớ lại lời dặn do tận tâm của phụ thân cùng ngầm cảnh cáo của mẹ kế trước khi gả đi tưởng Nguyệt Lan lại cảm thấy da đầu run lên, nàng chỉ có một ý nghĩ, lý trường nhạc không thể chết, nàng ta còn sống thì trong tay sẽ có thêm một quân bài. Nàng ta chết rồi thì nửa tấm bình phong che chắn cũng không có. Nghĩ đến đây, trên mặt tưởng Nguyệt Lan hiện vẻ ưu sầu, lão gia phu nhân quốc công đã nói hai ngày nữa sẽ đến, nếu đến lúc đó chỉ sợ nháo loạn lớn. Lý Tiêu Nhiên sớm phiền chán sự đen nẹt của tưởng gia, ông lạnh lùng nói: "Thế thì sao?" Tưởng Nguyệt Lan nhẹ nhàng nói: "Lão gia, chúng ta có quan hệ thông gia coi như là cùng vinh cùng nhục, cần gì phải nháo loạn chứ?" Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên âm trầm bất định nửa buổi, không biết nghĩ tới chuyện gì, nhíu mày nói: "Quên đi, mau mời thái y đến xem." Lý Vị Ương đã bảo Đàm thị bế đứa nhỏ trở về, lúc này nàng đứng bên cạnh lão phu nhân, sắc mặt nàng giống như lão phu nhân, có vẻ tràn ngập lo lắng. Trong vòng nửa canh giờ vương thái y tới, ông không dám chậm trễ, lập tức bắt mạch trần bệnh cho Lý Trường Nhạc. Qua thời gian uống hai ly trà nhỏ, ông quay đầu lại nói, thừa tướng đại nhân quý thiên kim có dấu hiệu trúng độc. Sao lại là trúng độc? Lý tiêu nhiên tức giận cái nhà này thành chỗ nào? Động một chút là hạ độc, rốt cục là ai giờ trò quỷ? Vương Thái Y hơi bất ngờ, nhưng trong lòng biết chuyện nhà hào môn thế gia biết càng ít càng tốt, ông cười nói, hiện tại quan trọng không phải là truy cứu trách nhiệm, mà phải tìm cách chữa trị cho đại tiểu thư mới phải. Lý tiêu nhiên nói, có biện pháp gì không? Vương Thái Y trầm ngâm một lát, Lý thừa tướng, ta chuyên trị bệnh nội khoa và bệnh nặng, không nghiên cứu kỹ về độc dược, theo ta thấy hay là nhanh đi mời vị lư công lần trước đi. Lão phu nhân bắt lấy tay Lý vị ương, vị ương, lư công ở chỗ nào? Lý vị ương nhẹ giọng nói chỗ ở vị ương có biết nhưng lư công tính tình cô quái hành tung bất định cho dù tìm được người chỉ sở cũng không kịp cứu chữa cho đại tỷ Trên mặt lý tiêu nhiên hiện ra sự nôn nóng đừng nói nữa đi tìm người trước rồi hẳn nói Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào lý vị ương nheo mắt nhìn một nha đầu vội vàng chạy vào lão gia bên ngoài có người tự xưng là tứ thiếu gia tưởng gia nói dẫn lư đại phu đến Tưởng nam lý tiêu nhiên vừa nghe nói cho hắn vào Nhà đầu kia vội vàng lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã thấy tưởng nam thân hình cao lớn cường tráng bước nhanh đến, phía sau hắn còn có một lão già. Lý Vị Ương nhìn thấy người đi phía sau thì nhướng mày quả thật là lư công. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua khắp phòng, không nhìn thấy bóng dáng vị lưu ma ma bên cạnh Lý Trường Nhạc lập tức liền đoán ra tưởng nam là do ai mời đến, nàng lạnh lùng liếc nhìn đối phương, vừa vặn đụng phải ánh mắt tràn ngập lệ khí của tưởng nam. Tưởng Nam chừng mắt nhìn nàng rồi xoay người hành lễ với Lý Tiêu Nhiên cô phụ. Chồng cô cô, cho dù đại phu nhân đã qua đời nhưng quan hệ thông gia giữa tưởng gia và Lý Tiêu Nhiên vẫn không thay đổi, hơn nữa trong quan trường. Hai nhà gần như cùng hội cùng thuyền, đây mới là nguyên nhân khiến Lý Tiêu Nhiên không dễ động thủ, trừ phi có thể tách nhà mình ra thật rõ ràng, bằng không ông vẫn phải chịu sự quản chế của Tưởng gia. Thấy Tưởng Nam đi đến trước mặt, trên mặt Lý Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười như cây đón gió xuân, vỗ vai của hắn nói, "Lần trước gặp còn chưa đầy mấy tuổi, giờ đã lớn như vậy rồi." Bộ dáng thân thiết hoàn toàn không nhìn ra sự căm hận tưởng gia trong lòng ông. Lý Vị Ương mỉm cười, Lý tiêu nhiên không phải là trung thần lại càng không phải định thần, ông chỉ là người theo chủ nghĩa hiện thực mà lõi đời thôi. Làm quan trong chiều hơn 10 năm, cẩn thận đối đãi, lại giỏi đoán ý phụ họa theo đế vương cho nên có thể an vị lâu dài, ông sẽ không tùy tiện đối nghịch với tưởng Gia, sợ rằng người ta có phỉ nhổ lên mặt ông, ông cũng có thể ẩn nhẫn, càng không cần nói đến những chuyện trước giờ đại phu nhân đã làm, theo ông thấy chỉ là chuyện trong nhà, không ảnh hưởng đến đại cục nhưng điều này không có nghĩa là ông thân cận hữu hảo với tưởng Gia như người một nhà. Về điểm này, Lý Vị Ương rất bội phục Lý Tiêu Nhiên, nam nhân trung niên này nhìn qua giống như rùa đen rụt đầu nhưng chưa hẳn thật sự rộng lượng phóng khoáng như vẻ bề ngoài của ông, sự chán ghét tưởng ra trong lòng ông e rằng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Có lẽ, bản thân càng phải học hỏi thêm năng lực ẩn nhẫn của ông. Lý Vị Ương đang nghĩ như vậy thì nghe thấy tưởng thứ sốt ruột nói, nghe nói biểu muội bị bệnh ta cố ý dẫn lư công đến, mong là kịp thời. Lý Tiêu Nhiên vội vàng nói, vậy là tốt rồi, ta đang định phái người đi mời. Lư công, mong ngài cứu tiểu nữ. Vừa rồi vẻ mặt còn âm trầm mà hiện tại đã ra dáng cha hiền 10 phần tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn là lật sách. Lư công lập tức nói, để ta xem bệnh trước. Ông đi đến bên cạnh Lý Trường Nhạc, tỉ mỉ quan sát nửa ngày, đột nhiên quay đầu lại nói, độc này rất lợi hại. Tất cả mọi người không hé răng, tưởng nam nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao có thể gãy thành dạng này. Lư công lắc đầu ta từng đến Nam Cương một lần, loại độc này hình như được truyền từ nơi đó đến, một khi dính vào người thì ngứa ngáy vô cùng, gãi mãi cho đến khi cào rách bụng thủng ruột mới thôi, nghiêm túc mà nói người chúng độc này chết đi không phải vì bị độc chết, mà là tự mình cào rách bụng rồi chết nói như vậy, cũng may mọi người thông minh, chói chặt tay chân lại, bằng không, hiện tại chỉ sợ là. Tưởng Nam quay đầu, không tợn nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, Lý Vị Ương thản nhiên nhìn đối phương, dáng vẻ không hề chột dạ, độc này đến từ tưởng ra các ngươi, hiện tại đã biết cái gì gọi là tự mình hại mình rồi chứ, dám hạ độc với mẫn chi thì phải có giác mộ rằng sẽ bị trả thù chỉ cho phép quan lại phóng hỏa không cho phép dân chúng đốt đèn, đương nhiên sẽ đến lúc bị lửa cháy đến thân. Tưởng Nam thấy đối phương bình thản không sợ mình, ánh mắt càng thêm lạnh lùng hung ác âm thầm thở dài, vì sao phải chọc vào cái tai họa như thế này, hiện tại đúng là không chết không ngừng, hắn quay đầu nói với Lư Công, thực ra là tưởng ngũ, có biện pháp gì không? Lư Công gật đầu, cũng may trên người ta có một lọ bách hoa hoàn, có thể giải kỳ độc trong thiên hạ. Nói xong, hắn lục trong người nửa ngày mới lấy được bình sứ sau đó đổ một viên thuốc màu tím nhạt ra, đưa cho đàn hương nói. Hòa vào trong nước cho tiểu thư của ngươi uống. Lý Vị Ương nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Lư Công, Lư Công vội nói ta chỉ có một viên này, là năm đó sư phụ để lại hắn căng thẳng lại nói ra hai chữ sư phụ Lý Vị Ương nheo mắt, không nói lời nào. Lư Công bị ánh mắt của nàng làm sợ hãi, nói, mau cho đại tiểu thư uống vào đi. Đàn hương vội vàng đi pha với nước, sau đó dưới sự trợ giúp của những người khác cho Lý Trường Nhạc uống vào. Ánh mắt của Lý Vị Ương quét qua người tưởng tứ cùng Lư Công, bất giác nhếch môi, xem ra, Mẫn Đức nói không sai, Lư Công này đúng là có chút kỳ quái. Nàng suy nghĩ, đột nhiên vẫy tay với Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt nghe nàng phân phó xong, khóe môi lộ ra nụ cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau bưng một ấm trà đến, dịu dàng nói tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị bình trà bích loa xuân thượng hạng để dâng lên cho Lư Đại Phu. Sau đó nàng cười bước đến gần cái bàn cạnh Lư Công, như muốn rót một ly trà, nhưng chưa kịp đến nơi thì cố ý vấp chân, cả người ngã xuống, bình trà nóng bỏng mắt thấy sắp tạt lên người Lư Công, Lư Công nhanh tay lẹ mắt vội vàng lui về sau một bước, bình trà của Triệu Nguyệt vẫn bay qua, sau đó một người tuổi lớn như Lư Công hành động vốn không tiện lại cực kỳ linh đoạt đỡ lấy. Sắc mặt thưởng nam trong nháy mắt trở nên rất khó coi hắn lập tức nhìn lý vị ương lại thấy ánh mắt của nàng dừng trên người lão phu nhân hai người đang thấp giọng nói chuyện dáng vẻ hình như không nhìn thấy cảnh này hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi vội vàng ra hiệu cảnh cáo với tưởng thiên triệu nguyệt ngượng ngùng lư đại phu thật xin lỗi lư công cười khổ không sao hắn không biết vừa nãy lý vị ương có nhìn thấy hay không nhưng thân thủ nha đầu kia thật sự quá nhanh nhẹn vừa rồi hắn chỉ phản ứng theo bản năng bên kia lý trường nhạc hoàn toàn an tĩnh lại Không gãi lung tung khắp nơi nữa, mọi người thấy vậy mới thở vào nhẹ nhõm, Lý Vị Ương cười lạnh trong lòng, chờ Lý Trường Nhạc tỉnh lại, thấy khuôn mặt mình trong gương e là sẽ tức giận đến phát điên, so với nhìn Lý Trường Nhạc chết đi, nàng sâu sắc cảm thấy thời khắc đó càng thú vị hơn. Lúc này tưởng nam lẳng lặng nói một câu, rốt cuộc chúng độc như thế nào? Lý Tiêu Nhiên nhìn hắn, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Trên gương mặt anh Tuấn của tưởng nam hiện ra nét lạnh lẽo, hắn mỉm cười cô phụ ta phải trở về giao phó với tổ mẫu. Nói như vậy, không tìm ra kết quả thì hắn sẽ không chịu rời đi. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, phân phó, "Đàn Hương, ngươi nói xem mấy ngày nay tiểu thư ăn những gì?" Đàn Hương nơm nớp lo sợ, gần như nói không ra lời, đúng lúc này, trong đám người chợt xuất hiện một bóng dáng, là phu nhân trung niên quần áo mộc mạc, dáng người cao mảnh, khuôn mặt gầy guộc, bà hành lễ với Lý Tiêu Nhiên rồi nói, "Lão gia, đồ ăn hàng ngày của đại tiểu thư đều qua tay Chu ma ma." Phải được kiểm tra rất nhiều lần tuyệt đối sẽ không có gì sai sót cho nên nô tỷ nghĩ vấn đề không phải nằm trong đồ ăn. Lý tiêu nhiên nghi ngờ nhìn bà ta tưởng nam cao giọng nói, liều mama theo ngươi thấy, vấn đề ở chỗ nào? Liều mama nâng mắt nhìn một lượt khắp phòng, dừng trên mặt mọi người một lát thấy mọi người trong lòng đều có chút bất an, bà ta mới tiếp tục nói, vấn đề chỉ sợ nằm ở những đồ đặc bày trí, huân hương trong phòng, hoặc là đồ trang sức ăn mặc trong phủ cung ứng. Thật ra bà không nói rằng mấy thứ này đã được Chu Mama kiểm tra kỹ càng, không có vấn đề gì, nhưng Chu Mama không ở đây nhiều ngày, tuy rằng đồ ăn bà đã kiểm tra nhưng bà không phải chuyên gia về độc hơn nữa, trong phòng có thêm không ít đồ mới, chỉ sợ phải kiểm tra một lần nữa. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Lưu Mama, chậm rãi nói, ý của Lưu Mama là người trong phủ chúng ta hại đại tỷ. Lưu mama thản nhiên nói: "Tam tiểu thư, nô thì không dám nói là người trong phủ, nhưng nô thì dám nói Thứ hại đại tiểu thư không chừng vẫn còn ở trong phòng, chỉ cần cẩn thận kiểm tra là biết ngay thôi." Lưu mama này cũng là một nhân vật lợi hại, Lý Vị Ương bắt đầu hiểu ra vì sao sau khi Lý Trường Nhạc trở về bắt đầu trở nên có đầu óc hóa ra nơi này còn có quân sư. Tưởng Nam lạnh lùng thốt: "Xin cô phụ lấy lại công đạo cho biểu muội." Ánh mắt Lý Tiêu Nhiên đảo qua mặt hắn, lại nhìn lão phu nhân luôn cúi đầu uống trà thấy lão phu nhân khẽ gật đầu, ông mới nói trường nhạc là nữ nhi ta sinh ra con bé thành ra như vậy, người đau lòng nhất chính là ta cho nên đương nhiên ta sẽ không để cho hung thủ hại con bé nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tưởng Nam nhìn về phía Lý Vị Ương, hắn dám khẳng định tên hung thủ này hiện tại chẳng những đang ở trong phòng mà còn ông Dung bình tĩnh cùng lão phu nhân nói chuyện ngay phía đối diện lá gan đủ lớn, không hề thua kém hắn giết người như ma trên chiến trường. Hắn cười lạnh một tiếng, liều ma ma, mọi chuyện giao cho ngươi. Liều ma ma cuối đầu hành lễ, nô tỳ nhất định bắt được hung thủ hại đại tiểu thư. Nói xong, bà ta liền chọn ra vài nha đầu, bắt đầu tra xét toàn bộ gian phòng. Tứ di nương chán ghét nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc đang nằm bên kia, nói với Lý Thường Tiếu, chúng ta đi thôi, phòng này rất suối quẩy. Lý Thường Tiếu có chút lo lắng, bây giờ mà đi sợ là không tốt lắm. Tứ Di nương thật sự không muốn người thấy mùi máu đen ghê tởm kia bèn nói, đi thôi, sợ cái gì. Nhưng bà vừa mới xoay người, chợt nghe tưởng nam nói. Xin lỗi, bất luận người nào trong phòng này đều không thể rời đi. Cho đến khi nào tìm ra hung thủ mới thôi. Sắc mặt lý tiêu nhiên rất khó coi, sao người có thể khẳng định hung thủ chính là người trong phòng này. Tưởng Nam Công Kính nói cô phụ hung thủ dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy để hại biểu muội Đương nhiên có thâm cựu đại hận hắn đã hại biểu muội tất nhiên muốn đến xem thành quả. Lý Vị Ương mỉm cười nàng rất thích bốn chữ tăng tâm bệnh cuồng phát rồi mất trí nhưng mà dùng bốn chữ này để hình dung mình thì không thích hợp lắm. Hẳn nên dùng để hình dung thưởng ra cùng Lý Trường Nhạc bọn họ đã có thể xuống tay với mẫn chi như vậy mọi hành động của nàng thật sự rất thỏa đáng. Gậy ông đập lưng ông mà thôi. Tưởng Nam từ xa liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, nhưng trên gương mặt nàng, hắn không nhận ra một chút căng thẳng nào. Như thể trong lòng nàng nửa phần áy náy cũng không có, không có cảm giác khẩn trương khi thấy người khác sắp bắt được nhược điểm. Tứ Di Nương nói: "Tưởng thiếu gia, ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ thiếu gia nói chúng ta hại đại tiểu thư sao?" Tưởng Nam hừ lạnh một tiếng: "Có khả năng." Tứ Di Nương oan ức đầy mặt nhìn Lý Tiêu Nhiên nói: "Lão gia." Lý tiêu nhiên không hề có tâm tư thương hương tiếc ngọc chỉ tức giận nói, được rồi, tất cả không được rời đi. Cho đến khi cha xét rõ ràng mới thôi, tứ di nương bắt đầu hâm mộ lục di nương ốm đau, hiện tại xảy ra chuyện ai đến đây cũng xui xẻo. Lão gia Lưu ma ma nâng một cái khay, trên khay rõ ràng được dầu bôi tóc hương mẫu đơn ngày đó lý trường nhạc dùng, bà cao giọng nói. Nô tỳ đã kiểm tra mọi thứ trong phòng, đa số đều là vật dụng hằng ngày tiểu thư quen dùng, chỉ có dầu bôi tóc hương mẫu đơn này là mới dùng chưa được bao lâu. Lý tiêu nhiên nhíu mày, dầu bôi tóc này có vấn đề sao? Liều ma ma nói, có một số loại độc không thể nghiệm ra, nếu lão gia muốn nghiệm chứng, không bằng cho người đến thử nghiệm. Lý tiêu nhiên gật đầu, vừa định phân phó người thì nghe thấy tưởng nam nói, khỏi cần. Nói xong. Hắn tiện tay nhấc một nha đầu ra, nha đầu kia hét lên một tiếng, chưa kịp phản kháng đã bị đổ dầu bôi tóc hương mẫu đơn vào miệng. Lão phu nhân tức giận, thứ này không phải là đồ ăn, ngươi làm cái gì thế? Tưởng nam bôm nha đầu run run kia ra, nhướng mày, lão phu nhân thất lễ, dù sao lại dầu bôi tóc hương mẫu đơn này là dùng mẫu đơn cùng dầu vừng làm ra, bình thường ăn vào không chết người, nếu không có độc nha đầu kia tất nhiên sẽ không sao. Lý Vị Ương lạnh lùng nhắc nhở hắn, đây là nha đầu của Lý Phủ chúng ta, không phải con chó con mèo gì hết. Tưởng Nam cười, trên gương mặt anh Tuấn không có một chút thương hại, toát ra sự cao ngạo lẫn cuồng vọng của người tưởng gia. một nha đầu ngay cả chủ tử cũng không bảo hộ được thì giữ lại có ích gì. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nhưng không ai dám nói gì, Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng cười, mở miệng, võ uy tướng quân càng ngày càng ra dáng. Giọng nói của ông rất bình thản nhưng Lý Vị Ương lại nghe ra được sóng to gió lớn sắp nổ ra trong đó, tưởng nam đương nhiên cũng biết hành vi của mình vô cùng ngang ngược nhưng hắn không hiểu ý kỵ tính mạng của biểu muội dĩ nhiên quý trọng hơn nhiều so với bọn hạ nhân. Nếu biểu muội vô duyên vô cớ chịu đau đớn ta không biết phải nói thế nào với tổ mẫu và phụ thân. Mong cô phụ cùng Lý Lão Phu Nhân Thứ Tội, trên mặt Lý Tiêu Nhiên thoáng hiện một tia sát ý dữ tợn cuối cùng lại biến thành biểu cảm cười như có như không. Một tên tiểu bối cũng dám làm càn ở lý gia như vậy, thể hiện rõ ràng sự kiêu ngạo ngang ngược của tưởng gia, nhưng đồng thời như vậy cũng sẽ để lộ nhược điểm trước mắt ông. Đối với ông tưởng nam còn bất kính như thế, đối với hoàng đế thì sao? Trong lòng có được bao nhiêu sự kính trọng tưởng ra cả đời cẩn thận mà không ngờ lại để lộ ra ở chỗ tiểu bối? Đúng lúc này tiểu nha đầu kia kêu thảm một tiếng. Bắt đầu quay cuồng trên mặt đất cào loạn khắp nơi, mọi người hoảng sợ nhìn nàng ta lặp lại động tác giống như Lý Trường Nhạc lúc nãy, hiển nhiên chúng cùng một loại độc tất cả mọi người ngây ra, hoảng sợ gần như không nói nên lời. Chỉ có Lý Vị Ương lạnh lùng nói, lư công ông chơ mắt nhìn bệnh nhân chết trước mặt ông sao? Lư công bỗng chốc tỉnh táo lại, vội vàng phân phó người giữ lấy nha đầu kia, sau đó nói thuốc ta không có, nhưng có thể từ từ nghĩ biện pháp khác sẽ không để nàng ấy mất mạng. Chỉ có điều đương nhiên nha đầu kia phải chịu rất nhiều đau đớn, những lời này ông chưa nói ra nhưng trong lòng mọi người đều biết. nha đầu kia được đưa xuống rất nhanh trong thời gian ngắn căn phòng trở nên yên tĩnh giống bãi tha ma. Tưởng nam chậm rãi nói, xem ra vấn đề ở chỗ lọ dầu bôi tóc mẫu. Ít hầu đàn hương gần như tắc nghẽn, nơm nớp lo sợ nói, lọ này 10 ngày trước quản gia đưa tới tiểu thư rất thích mỗi ngày đều dùng nàng nhớ lại mình mỗi ngày đều tiếp xúc với dầu bôi tóc này. Mà tốt số không chúng độc trong lòng có cảm giác sống sót sau tai nạn trên thực tế nàng sẽ không chúng độc bởi vì nàng thoa vào tay xong đều dùng nước rửa sạch còn lý trường nhạc chúng độc là vì mỗi ngày 6 canh giờ ra đầu nàng ta đều tiếp xúc với loại dầu này, nếu không cẩn thận bị sức da đầu, độc dược càng nhanh chóng phát tác. Dầu bôi tóc nếu dùng bên ngoài độc tính tất nhiên sẽ không phát tác mãnh liệt như vậy, phải tích lũy một thời gian mới phát tác. Lư công giải thích với mọi người. Giọng nói của tưởng Nam mang theo sự lạnh lùng mãnh liệt rốt cuộc là ai đưa thứ quỷ quái này tới. Lý tiêu nhiên gầm lên, gọi quản gia tới đây. Sắc mặt thưởng Nguyệt Lan càng trắng bệch người nàng lung lay sắp ngã cắn răng nói là thiếp phân phó quản gia đưa dầu bôi tóc mẫu đơn đến. Biểu cảm của mọi người đều biến thành không tin nổi. Tần phu nhân đưa dầu bôi tóc mẫu đơn điều này sao có thể? Tưởng Nguyệt Lan vội vàng nói tiếp làm sao dám hại đại tiểu thư chứ? Dầu bôi tóc hương mẫu đơn này hàng năm đều được điều chế từ phỉ Thúy Hiên, các viện khác thiếp đều phân phát, ngay cả trong viện của mình thiếp cũng giữ lại hai lọ, vị ương, thường tiếu, chỗ các con ta cũng tặng mạc đúng rồi, dầu đưa đến chỗ vị ương là hương hoa quế, thường tiếu là hoa lại, thiếp sao có thể hạ độc bên trong được? Tưởng Nam biến sắc, hắn không ngờ người đưa dầu bôi tóc là tưởng Nguyệt Lan, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu bảo tưởng Nguyệt Lan hại lý trường nhạc thì dù nói thế nào hắn cũng không tin nếu thường Nguyệt Lan là mẹ kế bình thường, nàng tất nhiên sẽ ghen ghét trưởng nữ vợ trước để lại, sợ trưởng nữ cướp đi sự sủng ái cùng địa vị của con mình. Nhưng thường Nguyệt Lan xuất thân từ gia tộc thường thị, phụ thân nàng ta còn phải dựa vào tưởng Húc, nàng ta muốn đứng vững ở lý gia, không định bỡ lý Trường Nhạc thì vạn lần không được. Nàng ta làm sao có thể tự chặt cánh tay của mình nói như vậy? Là có người động tay động chân ở giữa hắn truy vấn trên đường có thể có người nào động tay động chân không? Sắc mặt thưởng Nguyệt Lan càng ngày càng tái nhợt, nàng vội vàng nói, nhất định là vậy. Nhất định là có người động tay động chân. Lúc này Lý Tiêu Nhiên cũng hiểu rõ mấy phần, nhưng ông không thể buông tha cho thưởng Nam, để cho hắn có bậc thang đi xuống, cho nên ông lạnh lùng nói, dầu bôi tóc mẫu đơn mua từ bên ngoài về, chỉ qua tay người của nàng, ai có thể hạ độc ở giữa được. Dứt lời ông nhìn thưởng Nguyệt Lan, mang theo sự không tín nhiệm. Lý Vị Ương lại lắc đầu, rất tốt bụng nói, phụ thân, mẫu thân là người hiền lành, sao có thể làm chuyện ác độc như vậy, chắc là quản gia bị người khác mua chuộc, động tay động chân ở giữa theo cơn thấy không bằng giam hắn lại, nghiêm hình thẩm vấn. Trong việc này dĩ nhiên là có bàn tay của nàng, trước tiên mua chuộc thiếp của quản gia kia hứa cho nàng ta trăm lượng hoàng kim, bởi vì mỗi lần quản gia từ phỉ thúy lâu trở về, nhất định sẽ đem tiền tài tham ô trong quá trình chọn mua về viện nhà mình, bắt được thời cơ mới bị người của Lý Vị Ương cháo đổi dầu bôi tóc Hiện tại sự dĩ nàng vu an cho hắn tất nhiên là vì quản gia đã bị thưởng Nguyệt Lan nắm trong lòng bàn tay, về phần người thiếp kia, đã sớm cầm tiền tài chạy trốn không còn bóng dáng. Thưởng Nguyệt Lan biết Lý Tiêu Nhiên không phải nghi ngờ mình, mà là cố tình làm khó thưởng Nam tuy rằng ấm ức nhưng giữ mạng quan trọng hơn, đành nói, lão gia thiếp thật sự ngu ngốc, bị người khác lợi dụng việc tặng dầu bôi tóc cho đại tiểu thư, xin lão gia giáng tội. Trưởng Nam đương nhiên không tin quản gia giờ trò quỷ ở giữa, lạnh lùng nói tên quản gia này dĩ nhiên phải nghiêm hình tra khảo. Về phần phòng những người khác cũng nhất định phải điều tra. Lão phu nhân nặng nề ho khan một tiếng, võ uy tướng quân, bằng chức quan tam phẩm của ngài chắc chưa đủ khả năng điều tra toàn gia của quan nhất phẩm lão phu nhân đã mở miệng trên mặt mọi người liền tỏ vẻ bài xích mãnh liệt tứ di nương là người đầu tiên nói đúng vậy thượng thiếu gia đây không phải là thượng gia sao chấp nhận cho thiếu gia nói điều tra là điều tra quá cuồng vọng rồi lý tiêu nhiên lạnh lùng hừ một tiếng đương nhiên nếu tướng quân xin được thánh chỉ của bệ hạ thì có thể cục diện hiện tại nếu thượng nam lập tức trở mặt chỉ sợ sẽ bị lý tiêu nhiên kéo vào cung gặp hoàng đế cáo trạng hắn tội đại bất kính Trong lúc rằng cô Tưởng Nam xoay chuyển ý nghĩ, đột nhiên quỳ xuống, sắc mặt trầm trọng nói: "Hôm nay Tưởng Nam lỗ mãng, mong lão phu nhân thứ tội. Nhưng biểu muội vô tội bị hại, nếu Tưởng Nam không điều tra rõ ràng, chỉ sợ về nhà không thể giao phó với người nhà." Lão phu nhân, biểu muội cũng là cháu gái ruột của ngài, hiện giờ biểu muội không ra người không ra quỷ, ngài sao có thể thờ? Nếu lan truyền ra ngoài, không chừng người khác sẽ cho rằng là lý gia hại biểu muội. Lý Vị Ương có ba phần kinh ngạc. Không ngờ tưởng nam lại quỳ xuống trước mặt lão phu nhân nàng cảm thấy hắn trong nội tâm chính là một tướng quân thiếu niên cuồng vọng tự đại hiện tại xem ra cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Bởi vì chỉ cần hắn nhún nhường coi lão phu nhân là trưởng bối cũng đồng thời nhắc nhở lý ra hai nhà chúng ta vẫn là thân thích. Nực cười thật sự là nực cười đến độ lão phu nhân cười lạnh ba tiếng tưởng nam ngươi khinh người quá đáng. Đúng lúc này, Tưởng Nguyệt Lan lại nhẹ giọng nói, hay, lão phu nhân, võ uy tướng quân đã muốn điều tra thì cứ để tướng quân cẩn thận điều tra đi, bằng không, ngài ấy đi ra ngoài nói nhà chúng ta bao che hung thủ thì làm sao bây giờ? Danh dự trăm năm nhà chúng ta không thể chịu nổi tiếng xấu này." Lời của nàng, ngoài mặt là suy nghĩ cho lý ra, không tìm được lỗi nào trong câu nói này. Trên mặt lão phu nhân có chút do dự, đúng vậy, nếu tưởng nam lan truyền ra ngoài thì sao? chẳng phải lý ra sẽ biến thành bao che hung thủ ẩn chứa những kẻ sơ bẩn? lý tiêu nhiên nhìn thoáng qua thê tử mới cưới, mãi cho đến khi nàng ta bất an cúi đầu, mới phất tay các ngươi đi khám xét viện mỗi người, nếu có cùng thứ bẩn thiểu giống thế này thì đều phải điều tra cho rõ. Mấy ma ma quản sự trong phòng đều dẫn theo nha đầu dưới quyền chia nhau ra hành động, Lý Vị Ương liếc nhìn Triệu Nguyệt thấy nàng ta khẽ gật đầu, lúc này mới mỉm cười, quay đầu hỏi Lư Công, không biết sung mạo đại tỷ sau này có thể khôi phục hay không? Biểu cảm trên mặt Lư Công khó có thể diễn tả bằng lời, hắn cười khổ, việc này thứ lỗi cho ta bất lực. Tưởng Nguyệt Lan cũng sốt ruột sao, một biện pháp cũng không có. Lư Công suy sụp có thể giữ lại tính mạng đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể khôi phục như lúc ban đầu? Tưởng Nguyệt Lan nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc đang nằm ở trên giường không biết gì cả trên mặt lộ ra vẻ bi thương không biết là thật hay giả, đứa nhỏ đáng thương. Về sau phải làm thế nào đây? Nàng nói tới nói lui nhưng vẫn không dám đi đến bên giường, bộ dáng khủng khiếp của Lý Trường Nhạc chỉ cần xem một lần đã gặp ác mộng. Tưởng Nam không quan tâm đến mỹ mạo của Lý Trường Nhạc dù sao trên chiến trường hắn đã nhìn thấy rất nhiều người bị hủy dung nên không để việc này trong lòng. Hắn chỉ quan tâm có thể tìm được thứ gì trong phòng Lý Vị Ương hay không, phải biết rằng Lưu Ma Ma rất tinh ý, chỉ cần để lại một chút dấu vết cũng có thể tra ra ngọn nguồn. Hắn tin tưởng, Lý Vị Ương không để lại nhược điểm nào. Hiện tại hắn đã hoàn toàn quên mất biểu mụi của mình, mà nổi lên vài phần hiếu thắng, hắn không tin, hắn bại dưới tay một tiểu nha đầu chưa từng trải việc đời. Suốt một canh giờ, người trong phòng không phát ra tiếng nói nào, chỉ có giữa trừng lão phu nhân thay trà bốn lần, ăn điểm tâm hai lần, nói bảy tám câu với Lý Vị Ương, những người khác lại không còn lòng dạ nào, chỉ thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, thể hiện bất an và áp lực trong lòng. Đây là loại áp lực khiến cho người ta không thể thở nổi, đám nha đầu ma ma đều cúi đầu, chỉ sợ bản thân không cẩn thận chọc giận vị chủ từ kia. Tưởng Nam quan sát Lý Vị Ương thấy trên mặt nàng không lộ ra sự trột dạ hay khủng hoảng, thậm chí ngay cả một chút bất an cũng không có, hắn không thể không bội phục nàng, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp loại nữ tử tâm cơ thâm trầm làm cho người khác phải sợ hãi thế này. Mà ngũ đệ của hắn chính là Lư Công đang ngồi bên cạnh chỉ cúi đầu uống trà, hắn từng thấy vô số vết thương vậy mà không dám nhìn vào mặt của Lý Trường Nhạc hiện tại hắn thật sự thấy tiếc thay Lý Trường Nhạc bộ dáng xấu như quỷ thế này tương lai làm sao gả đi được. Tưởng Nguyệt Lan ngồi bên kia cùng với Lý Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm, bộ dáng muốn nói lại thôi, mãi cho đến khi La Ma dẫn người tiến vào trong tay cầm một cái khay Trong nháy mắt trên mặt tưởng Nam lộ ra vẻ tươi cười, hắn cho rằng thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Nhưng Mạc La Ma lại mở miệng nói, sau khi kiểm tra, dầu trong viện của Tam Tiểu Thư cũng có vấn đề. Lời này vừa thoát ra tươi cười của tưởng Nam giống như bị một bàn tay bóp méo, nháy mắt trở nên rất quái dị. Hắn nhìn về phía lưu mama thấy đối phương khẽ lắc đầu với hắn, đáng chết, không ngờ lại như vậy. Trên mặt Lý Vị Ương hiện ra sự thương cảm, lão phu nhân, không ngờ ngay cả dầu trong phòng con cũng có vấn đề. Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, cũng may thường ngày con không dùng mấy thứ này, bằng không hôm nay con cũng giống như trường nhạc rồi. Lý Vị Ương thở dài, đúng vậy, nếu không phải con quên mất không thường cho bọn nha đầu chỉ sợ mấy người bạch chỉ cũng khó tránh khỏi một kiếp. Hoàn toàn là bộ dáng thổn thức. Tưởng Nam không tin nổi nhìn Lý Vị Ương diễn trò, hắn biết rõ nha đầu đáng chết đang diễn trò, biết rõ nàng là đầu sò tạo ra tất cả, nhưng hắn lại không có biện pháp tố cáo. Hắn cảm thấy những biện pháp trước đây dùng đối phó kẻ địch ở trên chiến trường căn bản không thể phát huy công dụng, ngay cả chiến thuật đánh đường vòng cuối cùng cũng cần đối đầu trực diện, nhưng mà Lý Vị Ương không làm như vậy, nàng sẽ đào cái hố để ngươi tự mình nhảy vào, sau đó nàng ngồi bên cạnh xem, rồi đạp ngươi một cái thật mạnh, khiến ngươi vĩnh viễn không thể trở mình. Không sai, ngay từ đầu nàng ta đã lợi dụng mình ngay, hắn muốn điều tra rõ ràng, mượn ánh mắt sắc bén của Lưu Mama để tìm ra nhược điểm nhưng lại bị Lý Vị Ương rửa sạch mọi nghi ngờ. Điều này chứng tỏ Lý Vị Ương đã sớm dọn sạch sẽ mọi dấu vết ngay cả người suy nghĩ khôn khéo, thận trọng tỉ mỉ cũng không làm gì được. Không thể trách tưởng Nam kỳ vọng quá cao vào Lưu Mama, sợ dĩ hắn như vậy. Hoàn toàn là vì lưu Mama đã từng làm cô cô trong cung hơn 20 năm, bà được phái đến chợ giúp Lý Trường Nhạc tất nhiên không phải người tầm thường. Lý Thường Tiếu sợ hãi quá mức nàng níu tay áo của Tứ Di Nương, mẹ lần trước đưa dầu bôi tóc đến, nhà đầu kia vô tình làm đổ bằng không con cũng sẽ giống như đại tỷ sao. Trên mặt Tứ Di Nương đương nhiên lộ ra vẻ giật mình, ngay cả bà cũng không biết chuyện này. Tưởng Nam cắn răng, dầu bôi tóc trong phòng tam tiểu thư có độc có hai khả năng, khả năng thứ nhất tam tiểu thư là người bị hại, khả năng thứ hai nói lên nàng ta mới là người cất giấu độc. Lý Vị Ương nhíu mày, biểu ca nói gì vậy? Dầu bôi tóc này không phải ta đưa đến ta lấy đâu ra bản lĩnh hạ độc bên trong chẳng lẽ ý của biểu ca là ta câu kết với mẫu thân hạ độc đại thì hay là nói ta mua chuộc quản gia đến hạ độc. Nếu biểu ca nghĩ như vậy thì cứ trói ta, mẫu thân, lẫn quản gia lại để thẩm vấn là được xem có thể hỏi ra được cái gì. Nghĩ ngờ của biểu ca đúng là cực kỳ buồn cười. Sắc mặt tưởng Nguyệt Lan trắng bệch nàng không ngờ Lý Vị Ương kéo chặt lôi nàng xuống nước quả thực khiến nàng có miệng mà không thể nói rõ ai bảo dầu bôi tóc là do nàng phân phó người đưa đến hơn nữa tên quản gia này còn là người của nàng chuyện này ở trong phủ không phải là bí mật. Cho dù nàng nói điều gì cũng đều sai. Tưởng Nam Hùng giữ trừng mắt với tưởng Nguyệt Lan nghĩ thầm đều do nàng ta nhiều chuyện đang định mở miệng ám chỉ Lý Vị Ương thì Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng nói đủ rồi. Lý Tiêu Nhiên không biết chuyện này phát sinh như thế nào, ông chỉ cảm thấy phiền chán, ông đã mất một nữ nhi, mặc kệ chuyện này có liên quan đến Lý Vị Ương hay không, ông đều sẽ bảo vệ con bé, bởi vì hiện tại Lý Trường Nhạc đã hỏng, trong vòng một ngày ông không thể tổn thất hai nữ nhi. Cho nên ông lạnh lùng nhìn chằm chằm tưởng nam, nói, ngươi đã điều tra nhà ta một vòng, bây giờ còn muốn nháo loạn đến mức nào nữa. Đây là việc nhà Lý gia, nếu tưởng Húc có ý kiến gì cứ bảo hắn tới tìm ta. Hiện tại trường nhạc bị thương ta chỉ hy vọng con bé dưỡng thương cho tốt những chuyện khác về sau lại nói. Nếu ngươi không muốn đi thì đến phòng khách uống trà, chỉ cần đừng để ta phải nghe thấy ngươi động trạng khắp nơi. Sắc mặt thưởng nam rất khó coi, hắn không ngờ Lý Tiêu Nhiên lại cứng rắn như thế, dù sao hắn cũng tâm cao khí ngạo quá mức hiện tại bị người ta hạ lệnh đuổi khách tất nhiên cảm thấy không thể chấp nhận được. Hắn lạnh lùng nói cô phụ đã muốn ta đi ta đây sẽ đi có điều chuyện này lý gia phải cho chúng ta một lời công đạo nói xong hắn liếc nhìn lư công cảnh cáo sau đó nhanh chóng rời đi lão phu nhân nhìn thoáng qua bóng lưng hắn lộ ra một tia cười lạnh tưởng hốt chưa chắc dám dơ ngoài ở lý gia như vậy hậu sinh tiểu bối đúng là thiếu kiên nhẫn dù sao tưởng ra càng kiêu ngạo càng tốt như vậy bọn họ sẽ chết càng nhanh bà thở phào một hơi vậy mọi chuyện nhờ cậy lư công bà định về nghỉ ngơi bởi vì bà thật sự không thể tiếp tục nhìn gương mặt đáng sợ của lý trường nhạc liếc mắt một cái thì ba ngày bà đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm Lý vị ương đỡ bà đứng lên, con đưa người về. Lão phu nhân vỗ lên tay nàng, không cần, con cũng trở về nghỉ ngơi đi. Sau đó nói với mọi người, đều trở về đi. Tứ di nương cùng Lý thường tiếu như được đại xá, vội vàng đi theo sau lão phu nhân trở về. Lý vị ương nhẹ giọng nói, phụ thân, mẫu thân, hôm nay mọi người mệt mỏi cả ngày, mau trở về nghỉ tạm, nữ nhi cáo lui trước. Lý tiêu nhiên nhìn Lý Vị Ương, định nói gì đó, cuối cùng không nói gì cả, chỉ thở dài một tiếng, chơ mắt nhìn nàng rời đi. Đúng là hậu sinh khảo ý trò giỏi hơn thầy, luận tâm ngoan thủ lạt ra tay ác độc nữ nhi này không khác mấy so với lúc mình còn trẻ. Tỉ muội ruột thịt còn không để lại đường sống, nhưng mà ông biết rõ, Lý Vị Ương luôn ẩn nhẫn đột nhiên bùng nổ, nhất định là vì con bé đã điều tra ra chuyện gì đó, ví như chuyện mẫn chi bị trúng độc. Cuối cùng nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc nằm trên giường, ông lắc đầu tưởng Nguyệt Lan dịu dàng nói, "Lão gia thiếp cùng ngài trở về nghỉ ngơi." Lý Tiêu Nhiên gật đầu, lưỡng thững đi ra ngoài. Tưởng Nguyệt Lan cười với Lư Công, sau đó đầy mặt lo lắng nhìn Lý Trường Nhạc, rồi cũng rời đi. Trong phòng, chớp mắt chỉ còn lại đám nha đầu mama của Lý Trường Nhạc cùng với Lư Công lưu lại chữa bệnh, Lư Công liếc nhìn Lý Trường Nhạc, sợ run cả người, khuôn mặt này hiện tại thật đáng sợ, hắn bắt đầu hoảng hốt, nếu Lý Trường Nhạc tỉnh lại, sợ rằng sẽ nổi điên. Nhưng mà tránh né cũng vô dụng, vào trạng vạng ngày thứ bảy Lý Trường Nhạc đột nhiên mở mắt. Đàn Hương bưng chậu rửa mặt, từ phòng ngoài đi vào, đột nhiên nghe thấy Lý Trường Nhạc gọi tên mình, trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng bước nhanh hơn. Mái tóc đen mượt của Lý Trường Nhạc không còn, chuyện này hiển nhiên không thể giấu giếm, nhưng còn khuôn mặt nàng ta vẫn chưa nhìn thấy, trong phòng này không ai dám nói cho nàng biết, thậm chí Tâm Phúc như Lưu Ma Ma mấy ngày nay cũng luôn tìm đủ mọi cơ tránh ra ngoài, cho nên Lý Trường Nhạc chỉ lạnh lùng nói tóc của ta tóc của ta sao thế này? đàn hương cảm thấy da đầu run lên căn bản không dám nhìn mặt nàng ta chỉ nói tiểu thư tóc sẽ mọc ra có lươn cong ở đây lý trường nhạc cảm thấy cả người đau đớn cúi đầu nhìn phát hiện trên người có thật nhiều chỗ phải băng bó bên trên việt máu loang lổ theo bản năng nàng nói lấy nước tới cho ta rửa mặt đàn hương cúi đầu bưng chậu rửa mặt qua nhưng vẫn đứng cách lý trường nhạc ba bước không dám tới gần hơn lý trường nhạc lớn tiếng nói người điếc sao đem chậu rửa mặt lại đây Đàn Hương run rẩy cả người, cuối cùng bất đắc dĩ bưng chậu rửa mặt qua, Lý Trường Nhạc hừ lạnh, đồ vô dụng. Còn chưa nói xong, nàng ta cúi đầu, liếc mắt nhìn thấy giữ những gợn nước có một khuôn mặt máu thịt lẫn lộn đầy sẹo. Lý Vị Ương đi đến cửa viện đã nghe thấy tiếng thét chói tai cực kỳ thảm thiết, nàng quay đầu cười với Triệu Nguyệt cầm lễ vật cẩn thận, chúng ta đi vào thôi. Trên hành lang, Lư Công hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng thét trong lòng thầm kêu không tốt rồi, bước nhanh vào phòng, lại nhìn thấy Lý Vị Ương ở cửa trong nháy mắt, biểu cảm của Lư Công biến thành giờ khóc giờ cười, đành cùng nhau bước vào cửa. Trong phòng, Lý Trường Nhạc vừa nhìn thấy Lý Vị Ương đến từ trên giường nhào tới như nổi điên, đàn hương ngăn nàng ta lại, nàng ta không chút do so dự lập tức tắt đàn hương, Lư Công vội nói, đại tiểu thư. Tiểu thư không nên nổi giận, miệng vết thương sẽ vỡ ra. Lý Trường Nhạc không quan tâm, như nổi điên, chửi ẩm, Lý Vị Ương, ngươi là đồ tiện nhân. Ngươi hại ta biến thành cái dạng này. Đồ tiện nhân, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng không chút nghĩ ngợi đã kết luận là Lý Vị Ương hại nàng, hoàn toàn không ngẫm lại, độc dược là lúc trước tự nàng cho phép. Lý Vị Ương quát lạnh các ngươi chết hết rồi hả? Không thấy đại tiểu thư thần chí không rõ ràng sao còn không mau giữ lấy đại tiểu thư. Đám nha đầu ma ma trong phòng liếc nhau, đều sợ xảy ra chuyện vội vàng lao lên giữ lấy Lý Trường Nhạc. Lý Trường Nhạc bị ma ma khỏe mạnh ép ngồi lên ghế tựa thân thể còn ra sức dễ dụa, hai mắt đỏ rực sống chết nhìn thẳng vào Lý Vị Ương, Lý Vị Ương, ngươi đồ tiện nhân. ngươi sẽ không được chết tử tế. Lời này sao quen tai như vậy? Lý vị ương lộ ra vẻ mặt trầm tư à, hóa ra đại phu nhân cũng từng nói với mình câu này, xem ra, mạng mình đúng là rất lớn, rất cứng rắn, cho nên dù sao cũng không chết được, ngược lại lý trường nhạc bị làm cho sống dở chết dở, sống không bằng chết. Như vậy ngẫm lại, có lẽ lời đại phu nhân năm xưa là đúng, lý vị ương nàng từ nhỏ đã khắc người, chính là khắc đại phu nhân và lý trường nhạc. Cho nên bọn họ ngày hôm nay mới thảm như vậy. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua gương mặt vô cùng thê thảm của Lý Trường Nhạc, khuôn mặt vốn xinh đẹp như thiên tiên trước kia toàn bộ cái chán đã bị nàng ta cào nát, thịt trên má cũng bị gãy máu thịt lẫn lộn, nhất là xung quanh cặp mắt xinh đẹp như thủy tinh, đều như thịt đã thối rữa hơn 10 ngày muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu ghê tởm. Khuôn mặt này cho dù chị lành cũng bị phá hủy hoàn toàn. Lý vị ương cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ, nhưng để cho sự thoải mái này phát huy đến mức tận cùng, nàng chậm rãi nói, đại tỷ tỷ đừng kích động như vậy, hôm nay muội đến thăm tỷ triệu nguyệt treo lễ vật ta tặng cho đại tỷ lên trên tường đi. Triệu nguyệt đáp lời dạ, sau đó bước nhanh đến bên tường, cẩn thận treo bức họa kia, rồi lui sang một bên. Lý Trường Nhạc mở to hai mắt nhìn thấy trên tường là một bức mỹ nhân đồ bức họa vẽ mỹ nhân trong hoa viên đầy hoa mẫu đơn nở rộ, một mỹ nhân tuyệt sắc mắt phượng mày ngài, thần thái tung bay, quần áo trắng thuần trên váy phủ đầy hoa hải đường rực rỡ như dáng chiều, thắt lưng trong suốt buộc lại càng tôn lên vóc dáng người mảnh mai như cành liễu, dáng dấp yêu kiều như chim phỉ yến vươn mình đón gió. Chỉ liếc mắt nàng đã nhận ra đây là chính nàng, không hẳn là đã từng là nàng. Lý Vị ương cười thật dịu dàng, thật ngọt ngào. Đại tỷ, ba ngày nay muội không ngủ không nghỉ vẽ bức họa này tặng tỷ, xé đi vô số giấy vẽ mới thấy vừa lòng, để tỷ treo trên tường đi, lư công nói sẽ nghĩ cách giúp tỷ khôi phục dung mạo, nhưng ông ấy chưa từng thấy gương mặt xinh đẹp của tỷ, muội nghĩ hay là giúp ông ấy có chút ấn tượng cho nên mới cố ý vẽ bức họa này, cho dù không khôi phục được thì tương lai cũng có thứ để tỷ hồi tưởng nhớ lại. Lư công mở to hai mắt không tin nổi. Hắn đột nhiên hiểu ra dụng ý của Lý Vị Ương, bởi vì lúc này Lý Trường Nhạc đã gào lên giống như heo bị chọc tiết, nàng liều mạng dẫy rùa, muốn nhào qua chỗ Lý Vị Ương, nhưng đám nha đầu ma ma sống chết ngăn lại, làm nàng không có cách nào bước lên nửa bước cho nên nàng chỉ có thể nổi điên đánh vào mặt mình, như muốn xé nát hoàn toàn khuôn mặt này, cảnh tượng cực kỳ thê thảm, lư công nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng lớn tiếng nói, ngăn tiểu thư các ngươi lại. Nhanh lên! Đám nha đầu ma ma vội ngăn cản lý trường nhạc thậm chí phải dùng vài chói hết tay chân nàng lại. Bởi vì dễ dụ kịch liệt lý trường nhạc từ trên ghế tựa lăn xuống đất chật vật lớn tiếng kêu thảm thiết giống bệnh nhân hủy bị người khác khống chế, mà bộ dáng của nàng quả thật giống, ngay cả mấy nha đầu cũng quay mặt ra chỗ khác cực kỳ chán ghét, bọn họ đều cảm thấy đại tiểu thư hiện tại thật đáng sợ giống như giã thú bị giam cầm mấy ngày mấy đêm đột nhiên được thả ra. Mặt Lý Trường Nhạc bị ấn xuống đất dính đầy bụi, nàng quay đầu, ánh mắt đầy oán hận nhìn Lý Vị Ương, lớn tiếng kêu tiện nhân. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, Lý Vị Ương lẳng lặng nhìn nàng ta trên mặt không thấy sự đắc ý, không thấy sợ hãi hay chán ghét, mà chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh sâu không thấy đáy, đôi mắt kia của nàng âm u như giếng cổ, phản chiếu ra sự chật vật cùng tuyệt vọng của Lý Trường Nhạc mà không phản ánh tâm trạng thật sự của chủ nhân, chỉ chiếu ra tia sáng lạnh lạnh thản nhiên Lư Công không hẳn nên gọi hắn là Thử Ngũ, hắn đứng cách đó không xa, lặng lẽ để ý vẻ mặt của nàng, trong lòng nghĩ, Dung Mạo Lý Vị Ương quả thật không bằng Lý Trường Nhạc, nhưng tâm kế mưu trí của nàng thắng được đối phương, đúng lúc Lý Trường Nhạc đắc ý nhất thì Lý Vị Ương thẳng tay đánh một đòn thật mạnh, làm người khác không rét mà run. Phần 7 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com